Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện đoàn sùng tiểu Cẩm lý ở 80 vượng điên rồi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc chuyện.com Trường 179 Chô Sót, Lê Lão Thái Thái lắc lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, này thoạt nhìn hình như là đều giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là bất đồng, như vậy đi. Ta ngày mai về trước trong thôn một chuyến, đi hỏi một chút thôn trưởng xem một chút như vậy làm có thể hay không. Nếu có thể nói chúng ta liền như vậy làm, nếu không được nói, vậy chỉ có thể ba ngày sau trước bãi một hồi. Sau đó lại chọn mặt sau ngày tốt từ lại bãi một hồi. Lê Mẫu gật gật đầu. Mẹ, ngày mai ta cũng cùng ngươi cùng nhau hồi, này mặc kệ vẫn là bãi một hồi vẫn là bãi hai chàng, ba ngày sau dù sao cũng phải bãi, hiện tại trở về chuẩn bị một chút vừa vặn tốt. Lê Đại Bá Mẫu mở miệng nói ta đây cũng cùng các ngươi một khối trở về. Lê Mẫu lắc lắc đầu. Đại tàu, người bên này trong tiệm mặt còn phải vội vàng đâu, lúc này trở về sống cũng không nhiều lắm, người trước không vội mà trở về, chờ bãi tiệc rượu ngày đó trở về là được. Hành ta đây liền trước không quay về. Lê Đại bá mẫu đồng ý, thương lượng xong bãi rượu xong việc đại gia liền ăn khai. Lê mẫu bổn còn có việc muốn cùng Lê Phụ thương lượng, nhưng lúc này Lê Phụ đã uống lên không ít rượu tính, chờ ngày mai rồi nói sau. Ngày thứ hai, bởi vì tối hôm qua uống có điểm nhiều có chút say rượu Lê Phụ trực tiếp nằm trên giường. Nhưng thật ra ngày hôm qua lần đầu tiên uống rượu Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn hai người không gì sự, Lê Phụ khởi không tới, bọn họ ca hai liền chạy tới khai cửa hàng đi. Lê Mẫu bưng một chén mật ong tùy tiến vào cấp Lê Phụ uống, người cũng già đầu rồi, đêm qua sao liền một chút tiết chế đều không có uống nhiều như vậy. Cũng không biết đại ca thế nào, hôm nay còn phải làm sinh ý đâu. Lê Phụ mê mang mở to mắt tiếp nhận mật ong nước uống lên, chờ uống xong rồi về sau mới nói nói, đại ca ngày hôm qua uống không thể so ta thiếu, phòng trừng cùng ta giống nhau. Ngày hôm qua đây cũng là cao hứng, cho nên uống nhiều điểm, ngày thường làm sao như vậy uống. Lê Mẫu khẽ thở dài một hơi, ta đương nhiên đã biết chỉ là uống nhiều quá rốt cuộc đối thân thể không tốt. Hiện tại cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Lê Phụ quơ quơ đầu. Đau là không đau chính là vựng lợi hại. Vựng, ngươi liền dựa vào ta và ngươi nói một lát lời nói. Đêm qua ta cùng mẹ thương lượng hảo, ngày kia chính là cái ngày tốt bọn họ rứt khoát ở ngày đó bãi rượu cho nên trong chốc lát ta liền cùng mẹ về trước trong thôn mặt. Nhìn ra Lê Phụ thật sự rất khó chịu, Lê Mẫu nói chuyện thanh âm đều biến mềm nhẹ, ngữ tốc cũng chậm một ít. Lê Phụ hoãn trong chốc lát sau, lúc này đầu cũng thoải mái chút nghe được Lê Mẫu nói, liền nhẹ điểm gật đầu. Ta đây cũng cùng nhau trở về. Này bãi rượu muốn chọn mua đồ vật nhiều, Lê Mẫu lắc lắc đầu, Ngươi qua hai ngày lại về đi, lúc này trở về không như vậy nhiều sự tình, Lê Phụ gật đầu, kia cũng đúng, Lê Mẫu nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, minh bình, ngươi nói lão đại cùng tiểu tuệ bọn họ hai cái chúng ta có cần hay không cùng tiểu tuệ ba mẹ thấy cái mặt. Chuyện này đêm qua Lê Mẫu liền tưởng cùng Lê Phụ thương lượng tới, chỉ là Lê Phụ uống say, hắn liền chưa nói. Tuy rằng ngày hôm qua bọn họ đều không có hỏi Lê Thanh Sơ đi nơi nào chính là bọn họ cũng đều biết nhất định là đi gặp tiểu tuổi. Lê Phụ tự hỏi trong chốc lát nói trước không vội. Chờ chúng ta từ quê quán trở về lúc sau, chúng ta cùng lão đại hảo hảo tán gỗ một chút rồi nói sau. Cũng đúng, thương lượng xong sự tình lúc sau, Lê Mẫu liền đi cách phát tìm Lê Lão Thái Thái cùng nhau trở về trong thôn. Trở lại trong thôn về sau, Lê Lão Thái Thái liền đi tìm thôn trưởng, nói Lê Phụ nhà bọn họ an bài. Thôn trưởng cũng biết Lê Phụ bọn họ ở trong huyện đầu làm buôn bán, nếu là cách cây mấy ngày bãi một lần rượu nói, nhân gia qua lại chạy sẽ qua phiền toái, liền đồng ý bọn họ hai lần rượu cùng một ngày bãi, một nhà thỉnh hai cái cách làm. Được đến thôn trưởng tin chính xác lúc sau, Lê Mẫu liền bắt đầu thu xếp, đây là nhà bọn họ số lượng không nhiều lắm bãi rượu cơ hội, khẳng định phải hào hào thu xếp. Lê già mấy năm trước luôn bởi vì trong nhà số phận cùng người trong thôn đi không gần, tại đây phía trước tổng cộng cũng cũng chỉ có nhà mới cách thành, dọn nhà thời điểm bày một lần rượu lúc sau liền lại không bãi quá. Lúc này đây đã là hai cái nhi tử đều thi đậu đại học đại hỷ sự, hơn nữa vốn dĩ hẳn là bãi hai lần liền trực tiếp cấp bãi thành lần, này nếu là lại không dọn xong, phòng trừng người trong thôn nên sẽ có ý kiến. Lê Phụ cùng trong nhà hài từ là ở bãi rượu trước một ngày trở về, đương Lê Thanh sơ ca hai đi ở trong thôn mặt thời điểm thật nhiều các trưởng bối vừa thấy đến bọn họ liền khen bọn họ có bản lĩnh. Hà Tiểu Lệ ra, Lê Quý hai ngày này Nhật Tử có điểm không hào quá, không xác thực nói hẳn là hắn mấy năm nay Nhật Tử đều không hào quá, chỉ là hai ngày này Nhật Tử càng khó ngao thôi. Nguyên bản hắn là cùng Lê Thanh sơ bọn họ cùng giới, chỉ là trung khảo thời điểm hắn quăng ngã chặt đứt chân, không có khảo thí chỉ có thể lưu ban, sau lại liền so với bọn hắn nhỏ một lần. Khi đó mới vừa biết muốn lưu ban thời điểm, hắn còn ở trong lòng mặt may mắn, may mắn chính mình không có cùng Lê Thanh mùng một khởi khảo, bằng không hắn liền phải đương ngàn năm lão nhị. Kết quả tới rồi năm thứ hai trung khảo thời điểm, ở hắn lòng tràn đầy cho rằng chính mình cũng có thể lấy cái nhật thực toàn phần đệ nhất thời điểm hiện thực lại cho hắn hung hăng một kích. Đừng nói toàn thị đệ nhất hắn liền bọn họ toàn giáo đệ nhất cũng chưa khảo đến. Cha điểm kia một ngày, hắn cả người đều mông Rõ ràng quá khứ này một năm, hắn thành tích vẫn luôn bảo trì ở cả năm đoạn đệ nhất vì cái gì chung khảo thời điểm ngược lại cấp ngã xuống đâu. Đừng nói hắn chấn kinh rồi, ngay cả hắn các lão sư cũng ngoài ý muốn, sau lại vẫn là một người lão sư phỏng đoán nói có thể là bởi vì hắn quá khẩn trương cho nên khảo thí thời điểm không phát huy hảo. Nghe thế vị lão sư lời nói, hắn lập tức nhịn xuống, bởi vì hắn đích xác ở khảo thí thời điểm thực khẩn trương, hắn một lòng nghĩ muốn khảo cái toàn thị đệ nhất nghĩ nghĩ tâm liền cấp nóng nảy. Bởi vì trung khảo hắn không có phát huy hảo thành tích cũng không lý tưởng, cho nên hắn chỉ có thể lưu tại chấn trên quy trình trung học thượng cao trung. Chỉ là thượng cao trung lúc sau, hắn thành tích liền một đường trượt xuống, mới vừa khai ràng thời điểm, hắn còn có thể bảo trì ở trong ban mặt tiền mười danh chính là tới rồi lần này cuối kỳ khảo thí, hắn đã là trong ban mặt lót đế. Đã có thể ở hắn thành tích càng ngày càng kém thời điểm, hắn đã từng cảm thấy cùng chính mình không gì kém Lê Thanh Sơ cũng đã thi đậu thủ đô đại học. Lê Thanh Sơ việc học vẫn luôn thực hảo hắn có thể thi đậu thủ đô đại học Lê Quý cũng không ngoài ý muốn. Chân chính làm hắn đã chịu đả kích chính là bởi vì phía trước so với hắn học tập còn kém Lê Thanh Viễn cương nhiên cũng khảo tới rồi thủ đô nông nghiệp đại học. Lê Quý vốn là bị đả kích không được cố tình hắn mụ mụ hà tiểu lệ hai ngày này còn ở hắn bên lỗ tai không được lại nhảy, muốn hắn sang năm cũng cấp khảo cái thủ đô đại học trở về làm nàng trường cái mặt. Lê Quý nghe được lời này thời điểm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót Còn thủ đô đại học đâu, hắn có thể thi đậu đại học liền không tồi Hà Tiểu Lệ là cái không văn hóa, nàng căn bản không biết Lý Quý hiện tại học tập là cái bộ dáng gì. Còn tưởng rằng con hắn cùng phía trước Thượng Sơ chung khi giống nhau, là toàn ban đệ nhất đâu. Cho nên lúc này nàng nhìn đến Lê Thanh Sơ ca hai đều thi đậu, liền đương nhiên cũng cảm thấy chính mình nhi tử cũng có thể thi đậu. Trường 180 khẩu vị trọng, mặc kệ Hà Tiểu Lệ hai mẫu tử là cái gì ý tưởng, dù sao Lê gia bên này là vô cùng náo nhiệt. Lê Phụ nghiêm túc nhìn Lê Mẫu cho hắn thực đơn từ. Đây là ngày mai tiệc rượu thượng thực đơn từ. Hành Á tức phụ này thực đơn nghĩ không tồi, liền ấn cái này tới. Lê Phụ cười nói, Lê Mẫu cười cười. Ngươi cũng cảm thấy hành liền hảo. Vừa lúc các ngươi đều đã trở lại, hôm nay liền đi đem cái kia bàn ghế gì đó đều dọn về tới tẩy tẩy đi. Đông Ngô thôn bãi rượu nói tiệc rượu phải dùng bàn ghế đều là đi trong từ đường mặt dọn. Chỉ là này đó tác nghiệp quanh năm suốt tháng đặt ở trong từ đường mặt nhiều ít đều sẽ lạc điểm hôi cho nên đến trước dọn về tới rửa rửa. Lê Mẫu tiếng nói vừa dứt trong nhà đại tiểu hòa tử liền xuất phát đi dọn bàn ghế. Lê Mẫu cùng các nữ hài tử liền phụ trách chờ hạ rửa sạch công tác. Ngày thứ hai trời chưa sáng trong thôn mặt người liền tới hỗ trợ. Đồng ngô thôn bãi rượu là rất có một bộ quy củ uống rượu người là uống rượu. Hỗ trợ người là hỗ trợ này hỗ trợ người còn đều không phải hạt làng. Có phụ trách rửa rau, có phụ trách nhóm lửa, có phụ trách thu thập bàn ghế, có phụ trách thượng đồ ăn, có phụ trách chọn mua. Mỗi một loại xứng đáng do ai làm đều sẽ có cố định. Chủ nhân gia trên tường còn sẽ dán một trương hồng giấy, hồng trên giấy tiêu chí minh ai là rửa rau, ai là nhóm lửa, như vậy đã vừa xem hiểu ngay, đại gia cũng có thể các tư này chứ. Rốt cuộc nếu là ai phụ trách kia một vòng xảy ra sự cố, liền có thể trực tiếp tìm ai. Giống loại này đại hỉ sự đều là toàn bộ trong thôn sự, nếu là tại đây loại sự thượng xấu mặt kia cũng không phải là nói giỡn, cho nên phụ trách người giống nhau đều sẽ thực đề bụng. Lê Tiều Cẩm Xuyên đi vào hiện tại cũng liền gặp qua hai lần bãi rượu, một lần là nhà mình phòng ở Lạc Thành, một lần là đại đường ca Lê Thanh Binh thi đậu đại học. Chỉ là đại đường ca rượu là bãi ở Lê Đại Bá trong nhà mặt nàng chỉ phụ trách đi uống rượu cho nên cũng không có nhìn đến náo nhiệt, chỉ có nhà mình kia một lần nàng mới nhìn đến. Bởi vì gặp qua số lần thiếu cho nên hôm nay chính mình ra lại muốn bãi rượu thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Ngày thường như vậy ái ngủ nướng người, hôm nay cũng không kém, vừa nghe đến trong viện động tĩnh liền lập tức bỏ dậy đến bên ngoài xem náo nhiệt. Hét tiểu thất hôm nay cũng khởi sớm như vậy a đây là biết hôm nay có ăn ngon cho nên sớm lên đi. Lê Chi Lan cười treo gẹo một chút Lê Tiểu cẩm Lê Tiểu cẩm thè lưỡi, tứ tỷ chẳng lẽ ngươi liền không muốn ăn ăn ngon sao? Lê Chi Lan phối hợp gật gật đầu, tưởng a chỉ là lúc này còn quá sớm lạp ngươi đi lên cũng là không đến ăn. Lê Tiểu Cầm hừ một tiếng, nàng đương nhiên biết sớm như vậy lên không có ăn ngon, nhưng nàng lại không phải vì ăn mới lên. Cùng Lê Chi Lan lẫn nhau rỗi hai câu sau, Lê Tiểu Cầm liền chạy tới trong viện xem người khác lộng đồ vật. Đến nỗi nàng xem chính là cái gì đâu, ân người này khẩu vị có điểm trọng, nàng không xem nhân ra rửa rau. Không xem người nhóm lửa, cũng không xem người giọng liêu nấu ăn. Nàng chỉ xem nhân gia xử lý hải sản, nhìn chằm chằm xem những cái đó đại thẩm như thế nào sát cá. Xử lý như thế nào con cua, xử lý như thế nào tôm. Rõ ràng nàng chính mình kiếp trước cũng là một cái tiêu cầm lý. Kết quả liền ái xem nhân gia xử lý như thế nào chính mình đồng loại. Này yêu thích cũng là quá kỳ quái. Tím, người vì cái gì muốn đem nó cái kia màu đỏ cấp lấy rớt nha. Lê Thiệu cầm ngồi xổm một cái đang ở xử lý cá đại thẩm bên, hỏi nàng khó hiểu vấn đề Đại thẩm cười cười, cái này hồng hồng kêu mang cá, không thể ăn cho nên đến lấy rớt Lê Thiệu cầm gật gật đầu, một lát sau, nàng lại hỏi tím, này hắc hắc chính là gì nha Đây là tôm tuyến, không thể ăn cho nên cũng đến lấy Tím, ngươi vì cái gì phải dùng bàn trải xoát con cua A Bởi vì phải cho nó rửa sạch sẽ mới có thể thượng nồi chưng A Mọi việc như thế đối thoại vẫn luôn ở trong viện đầu vang. Theo Thái Dương lên tới giữa không trung tiệc rượu chính thức bắt đầu rồi, bên này uống rượu là ấn tiệc cơ động tới. Mỗi lần ngồi 10 bàn khách nhân, chờ này 10 bàn người ăn xong rồi về sau, lại phiên bàn. đông ngô thôn dân cư nhiều chờ đến cuối cùng một đợt người ăn xong khi cũng đã tới rồi chạng vàng. Chỉ là lúc này còn không thể dừng lại nghỉ ngơi, này đó hỗ trợ người chủ nhân gia cũng đến lại mặt khác khai một bàn thỉnh bọn họ ăn một chút. Cũng may đồ ăn đều là có sẵn, trực tiếp đem cái bàn vừa thu thập một chuẩn bị cho tốt liền có thể ăn. Chờ đến những người này cũng ăn xong rồi, trở về lúc sau cũng đã tới rồi buổi tối. Kia kỳ thật còn lưu lại ba mẹ cùng nhau thu thập bàn ghế, chính là trí chí thân người. Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu mang theo Lê Chi Nhiên hai chị em đem bàn ghế xoa xoa, Lê Đại Bá cùng Lê Phụ đám người thắt đem các nàng sát tốt bàn ghế đưa về từ đường đi. Chờ đến đem bàn ghế gì đó đều còn đi trở về lúc sau, lại giữ cửa trước này phiến đất trống thu thập sạch sẽ, hôm nay này tiệc rượu cũng liền kết thúc. Cuối cùng thu phục, Lê Mẫu nhẹ giọng nói, từ mấy ngày trước liền về trước tới bận rộn nàng, vì lần này tiệc rượu thật là có điểm mệt. Lê Phụ cười khẽ một tiếng, tức Phụ vất vả. Lê Mẫu cười lắc lắc đầu, không vất vả ta cao hứng đâu, như vậy hỷ sự A có thể nhiều tới một ít. Chỉ cần trong nhà có hỷ ai sẽ để ý có mệt hay không đâu lê lão thái thái cười nói tiếp cao hứng là thật cao hứng nhưng này mệt cũng là thật sự lão tam tức phụ này cũng đều thu thập hảo ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi lê mẫu gật gật đầu ta biết mẹ trong chốc lát tẩy tẩy liền đi ngủ lê lão thái thái gật gật đầu theo sau liền mang theo lê đại bá cùng lê đại bá mẫu lê thanh huy đi trở về lần này nghỉ hè lê thanh binh cũng không có trở về trực tiếp lưu tại hắn đi học địa phương đánh nghỉ hè công cho nên lần này trong nhà nhiều như vậy hỉ sự Hắn đều không có tham dự. Ngày thứ hai, mọi người thu thập một phen sau liền đều trở về trong huyện, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá bọn họ đều phải làm buôn bán, không thể ở trong thôn trì hoãn lâu lắm. Trở lại trong huyện về sau, Lê Phụ cùng Lê Mẫu còn tìm Lê Thanh Sơ nói qua một hồi, hỏi hắn cùng Phương Tuệ chi gian sự, nhìn xem có cần hay không trông thấy Phương Tuệ cha mẹ. Kỳ thật mấy năm nay, Lê Phụ, Lê Mẫu cũng là gặp qua Phương Phụ, Phương Mẫu. Phải nói hai hài tử sẽ đi đến cùng nhau, cũng có bọn họ buông tay không ngăn cản nhân tố ở bên trong. Đối với Lê Thanh Sơ người này, phương phụ là rất thưởng thức cho nên hắn cũng không có đi để ý hai nhà chi gian ra cảnh tranh lệch. Ở phương phụ xem ra, chỉ cần này nam hải phẩm tính không kém, về sau nhật tử liền sẽ không kém. Cho nên từ phương mẫu nơi đó biết được nhà mình nữ nhi đối Lê Thanh Sơ có hào cảm khi, hắn cũng không có mở miệng ngăn trở cũng chưa nói cái gì. Đương nhiên, hắn không ngăn cản cũng có mặt khác nguyên nhân, hắn tin tưởng chính mình nữ nhi là cái giữ mình trong sạch người, ở nàng vẫn là cao trung sinh thời điểm sẽ không làm cái gì khác người sự, cũng tin tưởng Lê Thanh Sơ đứa nhỏ này. Này hai hài tử cũng đích xác không làm cho bọn họ thất vọng, tuy lẫn nhau có hào cảm nhưng đều không đâm thùng kia tầng giấy cửa sổ còn lẫn nhau khích lệ cùng nhau thi đậu hảo đại học. Như vậy kết quả, bọn họ đương cha mẹ là thích nghe ngóng. Trường 181-8 năm sau Chỉ là tuy rằng bọn họ phía trước cùng Phương Phụ, Phương Mẫu đều đã gặp mặt, nhưng là hiện tại hai hài từ quan hệ đã thay đổi, bọn họ liền cần thiết thực chính thức đi định ngày hẹn nhân gia một hồi. Lê Phụ hỏi qua Lê Thanh Sơ sau, Lê Thanh Sơ nói chuyện này còn phải hỏi một chút Phương Tuệ, lại quyết định. Ngày thứ hai, Lê Thanh Sơ liền đi tìm Phương Tuệ, Phương Tuệ nghe Lê Thanh Sơ nói hắn Phụ, Mẫu tưởng chính thức cùng cha mẹ nàng thấy một mặt khi, nghĩ đến lần này gặp mặt ý nghĩa, mặt nàng liền không tự giác đỏ. Trong chốc lát chúng ta hỏi một chút ta mụ mụ đi. Ta cũng không biết ta ba khi nào có rảnh trở về. Phương Tuệ nhỏ giọng trả lời. Lê Thanh Sơ gật đầu, hắn biết Phương Tuệ nói muốn hỏi mụ mụ cũng không chỉ cần là là hỏi Phương Phụ khi nào có rảnh cũng là muốn hỏi một chút Phương Phụ cùng Phương Mẫu thái độ. Nếu Phương Phụ cùng Phương Mẫu cảm thấy hiện tại còn không phải chính thức gặp mặt thời điểm kia bọn họ bên này cũng chỉ có thể chờ. Lê Thanh Sơ đi tìm Phương Tuệ ngày hôm sau, Phương Tuệ liền cho đáp lời, Phương Phụ đích xác tương đối vội, không có không trở về, bất quá Phương Mẫu muốn cùng Lê Phụ bọn họ thấy một mặt. Như vậy trả lời để lộ ra ý tứ thực rõ ràng, đối với Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ hai người sự, hai nhà đại nhân đều là đồng ý. Ở Phương Mẫu cùng Lê Phụ bọn họ gặp qua lúc sau, không quá mấy ngày liền đến Lê Thanh Sơ bọn họ đi thủ đô đại học báo danh nhật từ. Ga tàu hỏa, Lê Mẫu không tha nhìn hai đứa nhỏ. Đây là nàng cái này đương mụ mụ lần đầu tiên đưa bọn nhỏ đi xa, hơn nữa nàng biết lúc này đây bọn nhỏ đi ra ngoài, về sau ở nhà thời gian liền thật sự thiếu. Đi học thời điểm đến lưu tại trường học về sau tốt nghiệp trường học cấp phân phối công tác lại đến lưu tại công tác đơn vị thưởng. Nàng này hai đứa nhỏ liền phải bắt đầu vỗ cánh bay cao. Tuy rằng nàng thực không tha, nhưng nàng biết đây là chuyện tốt thật muốn là bọn nhỏ trưởng thành còn vây quanh ở nàng trước mặt kia nàng mới nên sầu đâu. Bởi vì đều là đi thủ đô cho nên Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn, Phương Tuệ ngồi cùng tranh xe qua đi. Phương Mẫu cũng ở đưa Phương Tuệ, hai nhà đại nhân đều là trước cùng chính mình hài tử nói nói chuyện sau, liền đi cùng đối phương hài tử nói chuyện. Nói nói, xe lửa đều sắp khai. Chờ đến Lê Thanh Sơ bọn họ muốn lên xe thời điểm, Lê Mẫu mới nhớ tới một chuyện quay đầu nhìn Lê Tiểu Cẩm nói tiểu thất cho ngươi đại ca, nhị ca còn có Tiểu Tuệ thì một chút chúc phúc đi. Lê Tiểu Cẩm biết Lê Mẫu dụng ý thoải mái hào phóng tiến lên cho ba người chúc phúc, lại cho bọn họ ba người mỗi người một tia phúc vận. Cùng người nhà cáo biệt sau, Lê Tiểu Cẩm ba người liền ngồi lên xe đi rồi. Lần này bọn họ ba người đi thủ đô, hai bên gia trưởng đều không có đi đưa bởi vì phương tuệ đại bá liền ở thủ đô bên kia, xuống xe lúc sau sẽ có người đi tiếp. Nhìn xe lửa ra chạm, Lê Tiểu Cẩm đột nhiên có điểm hoảng hốt thời gian này như thế nào quá đến nhanh như vậy nha. Nháy mắt đại cái liền đi vào đại học, hiện tại nghĩ đến chính mình xuyên tới này một chuyến cũng liền vừa tới thời điểm có điểm khó giải quyết chờ mặt sau sờ thỉnh trong nhà tình huống lúc sau, mấy năm nay nhật từ quá quả thực quá thoải mái. Tiến đi đại ca bọn họ, Lê tiểu Cầm cũng ngay đón nàng năm 4 khai giảng. Đã năm 4 nàng, việc học cũng so lúc trước trọng một ít bất quá này đó việc học hiện tại đối Lê tiểu Cầm tới nói không tính cái gì. Mấy năm học tập xuống dưới, bên người lại có một đống học bá, có bọn họ kinh nghiệm ở, nàng cũng tích lũy một ít học tập phương pháp cho nên muốn muốn thành tích hảo đảo cũng dễ dàng. Hiện giờ nàng thành tích cũng là trong ban đệ nhị danh đâu, đệ nhất danh sao đương nhiên là bị cố minh cấp chiếm trước. Cố minh học tập ở Lê tiểu Cầm trong mắt thuộc về so Lê Thanh Sơ còn khủng bố cái loại này, bởi vì Lê Thanh Sơ thành tích hảo trừ bỏ hắn có xem qua là nhớ năng lực còn có hắn nỗ lực đọc sách kết quả ở bên trong. Chính là cố minh người này, nói như thế nào đâu. Hắn thuộc về cái loại này chẳng sợ hắn ở lớp học thượng ngủ ngon, vẫn cứ còn có thể khảo mãn phân học thần. Cùng loại người này đương đồng học ngươi cũng đừng nghĩ có thể ở học tập thượng vượt qua hắn. Nhớ rõ có một lần khảo thí phía trước Lê Tiểu Cẩm nói dẫn cùng cố minh nói, lần này ngươi có thể hay không không cần khảo so với ta hảo A, đừng làm cho ta luôn đương cái ngàn năm lão nhị A. Kết quả cố minh lại lắc lắc đầu, khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cái này không được ta cần thiết lấy đệ nhất. Lê Tiểu Cẩm vốn dĩ cũng chính là nói giỡn ở cố minh nói ra những lời này liền chưa nói gì. Chỉ là nàng không biết chính là cố minh sở dĩ chấp nhất với lấy đệ nhất nguyên nhân cũng là cùng nàng có quan hệ. Bởi vì cố minh trước sau nhớ rõ Lê Tiểu Cẩm nói với hắn qua câu nói kia chỉ có đệ nhất mới là lợi hại nhất. Năm đó Lê Thanh Sơ khảo đệ nhất thời điểm, Lê Tiểu Cẩm nhưng sùng bái. Cho nên hắn nhất định phải ở các phương diện đều là đệ nhất. Hắn cũng muốn trở thành làm Lê tiểu Cẩm sùng bái người. An nhàn thời gian luôn là chạy bay nhanh, đảo mắt liền đi qua 8 năm. Lại là nóng bức mùa hè, Lê ra biệt thự hôm nay lại là không thân náo nhiệt. Nguyên nhân vô hắn, hai ngày này là nhà ngươi nhỏ nhất hài tử Lê tiểu Cẩm thi đại học Nhật Tử. Bởi vì nàng muốn thi đại học nàng các ca ca thì, thì một đám đều đầy công tác tất cả đều chạy về tới. Này, 8 năm thời gian, Lê phụ sinh ý làm thực hảo, thuộc hạ đã có một cái trang phục công ty, trong khoảng thời gian này còn ở vội vàng muốn đưa ra thị trường đâu. Nhà ngươi hiện tại trụ này căn biệt thự vị trí vẫn là ở trước kia cái kia tiểu viện từ nơi địa phương, mấy năm nay trong huyện thật nhiều phòng ở đều một lần nữa khai phá, nhà ngươi phía trước trụ này một mảnh đều bị khai phá thành khu biệt thự, Lê phụ cũng trực tiếp mua một bộ biệt thự. Kỳ thật hắn vốn dĩ có thể đi càng xa hoa chỗ nào bán, chỉ là Lê Tiểu Cẩm còn ở trong huyện đọc sách cho nên chỉ có thể gần đây mua. Lê phụ hiện giờ tài lực hoàn toàn có thể cấp Lê Tiểu Cẩm chọn một cái càng tốt trường học trực tiếp đưa nàng đến thành phố mặt đi đọc cao trung cũng có thể. Chỉ là Lê Tiểu Cẩm không muốn, nàng càng muốn muốn lưu tại trong huyện mặt. Bởi vì hắn các ca ca tỷ tỷ đều là từ huyện một trung khảo đi ra ngoài, nàng cũng muốn từ huyện một trung lão đi ra ngoài. Bởi vì cái này vốn dĩ sớm tính toán muốn dọn đi thành phố Lê Gia, lại ở cái này trong huyện mặt nhiều ở ba năm. Đại ca, đại tẩu, nhị ca tam thì các ngươi không cần thiết như vậy đi. Các ngươi như vậy đều chạy về tới, thật sự là cho ta áp lực quá lớn nha. Lê Tiểu cầm ghé vào nhà mình trên sofa, vô lực phun tào. Phương Tuệ cười cười, có gì nhưng áp lực nha. Chúng ta lại không phải vì ngươi trở về. Chúng ta đây cũng là khó được trường học nghỉ cho nên chạy nhanh mang theo tiểu đầu tử trở về cùng ba mẹ tụ một tụ thôi. Tiểu đầu tử là Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ Nhi Tử, năm nay 2 tuổi. Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ năm đó một tốt nghiệp liền kết hôn, hơn nữa hai người tốt nghiệp sau đều lưu tại trường học cũ nhậm giáo cho nên ngày thường thật đúng là không rảnh trở về. Phương Tuệ lấy cớ là tìm hào, nhưng Lê Tiểu Cẩm sau khi nghe xong lại là liền trợn trắng mắt đều không nghĩ phiên, đại tầu lời này nói thật đúng là không đi tâm a Đừng tưởng rằng nàng không biết ở đại học bên trong nhậm giáo chính là nghỉ hè cũng là rất bận. Huống chi lúc này còn không có nghỉ đâu. Thi đại học thời gian sớm tại 2 năm trước liền sửa lại, hiện tại thi đại học đều là ở tháng 6 sơ. Trường 182 đại ca là Tiếu Diện Hổ. Lê Tiểu Cẩm không nghĩ đi xem đại tàu, hắn nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lê Thanh Viễn. Ca ta có phải hay không hẳn là cảm động một chút hả nha? Nhiều khó được a người thế nhưng sẽ rời đi người kia phiến bảo bối thực nghiệm điền, cố ý chạy về tới một chuyến. Lê Thanh Viễn từ tốt nghiệp sau, liền chuyên tâm làm khởi lúa nước nghiên cứu khoa học một cái người trẻ tuổi mỗi ngày cũng chỉ biết ngâm mình ở ngoài ruộng mặt bởi vì cái này, đến bây giờ còn độc thân đâu. Lê Mẫu đã từng cũng sốt ruột quá Lê Thanh Viễn hôn sự, mà khi Lê Mẫu đi một lần Lê Thanh Viễn thực nghiệm điền lúc sau, nàng liền mặc kệ việc này. Vì cái gì mặc kệ đâu bởi vì lê mẫu cảm thấy mặc kệ là nhà ai cô nương gả cho lê thanh viễn kia đều là có hại liền hắn này hận không thể ăn uống tiêu tiểu ngủ đều trên mặt đất bộ dáng vẫn là độc thân tương đối hảo tỉnh cưới nhân gia cô nương còn phải hại nhân gia thủ sống quả lê thanh viễn nghe được lê tiểu cẩm nói thật đúng là liền nghiêm túc tự hỏi lên cuối cùng mới nói nói ngươi còn đừng nói ngươi thật sự đến cảm động cảm động một chút trên đời này có thể đem ta từ thực nghiệm ngoài ruộng mặt lôi ra tới cũng liền ngươi cùng ba mẹ Lê Mẫu ở một bên nghe tới khí thật mạnh chụp Lê Thanh Viễn cay ót một chút. Nhìn ngươi lời này nói còn rất tự hào nha. Lê Thanh Viễn ăn đau, mắng mẹ, ngươi hạ như vậy trọng tay, cũng không sợ đem ta cấp đánh choáng váng. Lê Mẫu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đánh choáng váng cũng so ngươi hiện tại hảo, đánh choáng váng ta còn có thể cho ngươi cười cái tức phụ. Ngươi hiện tại cái dạng này, hư ân đừng nói ngươi không nghĩ cưới, chính là ngươi tưởng cưới cũng không có người muốn gả. Lê Thanh Viễn nghe vậy nhảy dựng lên, mẹ không mang theo ngươi như vậy nhân thân công kích cha cái gì kêu không ai chịu gả muốn gả cho ta người nhiều đi lê mẫu cười lạnh hừ vậy ngươi nhưng thật ra cho ta cưới một cái trở về a lê thanh viễn theo bản năng liền tưởng nói cưới liền cưới nhưng lời nói đến bên miệng lại bị hắn cấp nuốt đi trở về mẹ phép khách tướng đối ta vô dụng ta còn không nghĩ kết hôn ngươi muốn ôm tôn tử đi ôm tiểu đầu tử đi Một bên Lê Thanh Sơ ôn hòa cười một chút nhưng kia giấu ở mắt kính sau lợi mắt trực tiếp quét về phía Lê Thanh Viễn. Lê Thanh Viễn lập tức liền cảm giác trên người chợt lạnh quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca. Chỉ thấy Lê Thanh Sơ lúc này trên mặt cười rõ ràng thực ôn hòa ánh mắt kia cũng không có thực hung nhưng Lê Thanh Viễn vẫn là túng. Không có biện pháp mấy năm nay hẳn ai đều không sợ liền sợ chính mình ra cái này đại ca. Bởi vì hắn cũng là tới rồi thủ đô đi đọc đại học lúc sau, mới phát hiện nhà mình đại ca Nguyên Lai là cái tiếu diện hổ. Trước kia ở nhà mặt thời điểm, khi nào đều có Lê Phụ Cùng Lê Mẫu ở quản, hắn chưa từng thấy đến nhà này đại khái có gì đâu. Bọn họ tới rồi thủ đô lúc sau, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu cách khá xa, liền đại cùng cùng hắn ly gần, hắn thế mới biết hắn đại ca chỉ khởi hắn tới một chị một cái chuẩn. Đó là vừa đến thủ đô vào đại học thời điểm, này Nam Hải từ sao mới từ trong nhà mặt chạy ra, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bên ngoài thế giới trời đất bao la, phá lệ hảo chơi. Sau đó Lê Thanh Viễn đã bị hắn bạn cùng phòng cấp lừa dối đi ra ngoài chơi từng cái. Đó là một cái cuối tuần buổi chiều, Lê Thanh Viễn cùng bạn cùng phòng đi tới rồi trường học bên ngoài tiểu quán thượng ăn cái gì uống rượu. Trùng hợp ngày đó Lê Thanh Sơ lại đây xem hắn, Lê Thanh mới tới thời điểm, Lê Thanh Viễn đã uống không ít ý thức không phải thực thanh tỉnh Sau đó hắn đã bị nhà mình đại ca cấp mang đi. Mang chạy đi đâu đâu? ha ha hắn hảo đại ca trực tiếp ở trường học cửa tìm một nhà khách sạn cho hắn khai một gian phòng, sau đó hắn đã vượt qua hai ngày sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Không là đầu đau muốn nước ra nhật từ, Lê Thanh Sơ đem Lê Thanh Viễn đưa tới khách sạn về sau. Hai song phòng đã say rượu Lê Thanh Viễn tiến phòng liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất ngủ. Lê Thanh Sơ cũng mặc kệ hắn, liền tùy ý hắn trên mặt đất nằm một đêm. Ngày hôm sau thời điểm, Lê Thanh Viễn tỉnh lại liền cảm giác được say rượu thống khổ, lại bởi vì trên mặt đất nằm một đêm tư thế ngủ còn không tốt trên người cũng đều cương cương. Nhưng mà Lê Thanh Sơ tàn nhẫn nhất không phải làm Lê Thanh Viễn trên mặt đất ngủ một đêm, mà là ở Lê Thanh Viễn tỉnh lại sau, lại để ra mấy bình rượu tới làm hắn lại uống. Thành công làm hắn lại lần nữa uống phun ra uống say. Nhưng này còn chưa đủ, Lê Thanh Sơ còn lấy người nhà danh nghĩa giúp hắn thỉnh hai ngày già. Ngày đầu tiên tỉnh lại, hắn gì cũng không ăn, trực tiếp uống phun ra. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lê Thanh Sơ đầu tiên là cho hắn một chén nhiệt cháo uống lên, đang ở hắn cảm giác vô cùng thoải mái thời điểm, này rượu lại bãi hắn trước mắt. Sau đó hắn lại lần nữa phun ra, say. kia lúc trước mới vừa uống xong đi nhiệt cháo cũng đều phun xong rồi. Chờ đến hắn lại tỉnh lại thời điểm, suất khẩu câu đầu tiên lời nói chính là làm Lê Thanh Sơ đừng ở rót hắn rượu. Kết quả Lê Thanh Sơ chỉ là nhẹ nhàng cười một chút. Như thế nào, ngày đó xem ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng uống rất hài a Như thế nào hiện tại bồi ngươi đại ca uống, ngươi liền không nghĩ uống lên. Lê Thanh viễn vội vàng xin khoan dung, đại ca ta sai rồi, về sau nhất định không loạn uống rượu ta bảo đảm. Nghe được bảo đảm, Lê Thanh Sơ lúc này mới bắt đầu hắn miệng giáo dục. "Lão nhị ta không phải không cho ngươi uống rượu, chỉ là ngươi phải biết rằng ở bên ngoài uống rượu thời điểm, ngươi muốn lưu cái độ. Đừng làm cho chính mình xuất hiện uống say, ý thức không thanh tỉnh tình huống. Ngươi xem ba ở nhà sẽ uống say, nhưng hắn ở bên ngoài cùng người khác uống thời điểm, liền chưa bao giờ sẽ uống say. Ngươi nhưng hiểu vì cái gì sao?" Lê Thanh viễn vội gật đầu. "Ta hiểu, ta hiểu." Uống rượu sẽ hỏng việc uống say sẽ có hại Đại ca ta về sau thật sự không dám. Như vậy, Lê Thanh Sơ lúc này mới buông tha hắn. Làm hắn ở khách sạn lại trụ một ngày, chờ say rượu cảm giác không có lại hồi giáo. Việc này lúc sau, Lê Thanh Viễn liền có điểm sợ hắn đại ca, sau lại hắn ở trường học nếu là phạm vào cái gì sai, lão sư đều sẽ cấp Lê Thanh Sơ gọi điện thoại, hắn lại bị thu thập vài lần sau, liền hoàn toàn sợ. Hắn đại ca người nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng này dùng đều là thủ đoạn mềm dẻo quá dọa người. Hắc hắc đại ca ta cùng mẹ nói giỡn đâu. Lê Thanh viễn vội vàng bù. Lê Thanh sơ cười cười, chưa nói cái gì, nhưng Lê Thanh viễn tâm vẫn là nhắc lên. Xong rồi, lại bị đại ca nhớ thương thưởng, hắn hiện tại mua phiếu trốn chạy tới cập không. Bên này Lê Thanh viễn đã nghĩ đến trốn chạy, bên kia Lê Tiểu cầm tác đã nhìn về phía Lê Chi Nhiên lại đi nói nàng đi tam tỷ, ngươi gần nhất không phải nói muốn bế quan thiết kế mấy bộ lễ phục sao. Như thế nào cũng đã trở lại. Lê tiểu cầm nhàn nhạt nói. Lê Chi Nhiên năm đó đọc đại học thời điểm liền tuyển trang phục thiết kế tốt nghiệp về sau liền có chính mình trang phục thiết kế phòng làm việc. Nguyên bản Lê Phụ là làm nàng hồi nhà mình trang phục công ty thiết kế bộ đi làm nhưng Lê Chi Nhiên không muốn, nàng nói không nghĩ gặm lão. Bởi vì nàng còn ở giáo thời điểm, liền tham gia nước ngoài một cái thiết kế thi đấu còn cầm thưởng bản thân liền có điểm danh khí cho nên này phòng làm việc thật đúng là liền cấp khai lên. Hiện tại phòng làm việc đã khai có một năm, Lê chi Nhiên nhận được đơn từ cũng càng ngày càng nhiều, khoảng thời gian trước mới nghe nói nàng tiếp một cái rất quan trọng đơn từ, muốn bế quan một đoạn thời gian, kết quả hiện tại lại chạy về tới. Trường 183 khẩn trương chân chính nguyên nhân. Lê chi Nhiên nhu nhu cười. Thời gian còn kịp chờ ngươi thi xong, ta lại trở về bế quan. Nàng không giống phương tuệ cùng Lê Thanh Viễn như vậy nói cái gì trở về không phải vì Lê Tiểu Cẩm, nói những lời này đó đều là nói vô ích tiểu thất lại không phải ngốc đại gia rốt cuộc vì cái gì trở về. Nàng tự nhiên biết, nói nữa, sở hữu người nhà vì tiểu thất thi đại học trở về tuy rằng sẽ cho tiểu thất mang đến áp lực nhưng đồng dạng cũng có thể làm nàng cảm giác được người nhà đối nàng quan tâm cùng ái. Cho nên rõ ràng nói ra cũng không có gì. Lê Chi Nhiên tính tình, từ nhỏ chính là cái dạng này, mặt ngoài xem nhu nhu nhược nhược chính là trong lòng lại là rất có chủ ý. Lê Chi Nhiên đã trực tiếp làm rõ nói, Lê Tiểu Cầm liền không lại đi hỏi những người khác. Lê Thanh Sơ đi tới, như từ trước giống nhau duỗi tay xoa xoa Lê Tiểu Cầm phát đỉnh. "Tiểu thất chúng ta trở về thật là bởi vì ngươi muốn thi đại học, nhưng này không phải thường quy thao tác sao? Nhà chúng ta cái nào người thi đại học thời điểm không phải cả nhà đều tụ ở bên nhau đâu?" Lê Tiểu cầm nghe vậy liền cúi đầu nghĩ nghĩ, đừng nói thật đúng là. Lúc trước đại ca cùng nhị ca là trước hết thi đại học lúc ấy người một nhà bản thân liền ở bên nhau. Chờ đến sau lại tam tỷ cùng tứ tỷ thi đại học thời điểm, đại ca cùng nhị ca còn cố ý xin nghỉ từ thủ đô trở về bồi tam tỷ cùng tứ tỷ thi đại học. Chờ tới rồi ngũ ca cùng lục ca thi đại học thời điểm, chính là đại ca, nhị ca tam tỷ, tứ tỷ cùng nhau xin nghỉ đã trở lại. Hiện giờ tới rồi chính mình thi đại học ân cả nhà đều xin nghỉ. Hảo đi, nói như thế tới thật cũng không phải chính mình một người làm đặc thù hóa. ân đây là nhà này tốt đẹp truyền thống, đến tiếp thu. Người một nhà lại nói nói mấy câu lúc sau, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, liền từng người tản ra về phòng nghỉ ngơi. Lê Thanh Sơ bọn họ từ nơi khác gấp trở về rất mệt yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, Lê Tiểu Cầm ngày mai muốn khảo thí tự nhiên cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Chỉ là ngày thường đều vãn ngủ người, đột nhiên làm nàng đi ngủ sớm một chút nàng còn ngủ không được. Cao tam cuối cùng một học kỳ học tập quả thực mau đem người cấp cuốn đã chết buổi tối có thể ở 11 giờ phía trước ngủ kia đều là hưởng thụ. Nhưng hiện tại 8 giờ đều không đến, muốn ngủ có điểm khó khăn a Lê Tiểu cẩm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại chính là ngủ không yên, ở lại một lần số dương trò chơi sau khi kết thúc, Lê Tiểu cẩm nhận mệnh từ trên giường bỏ lên cuối cùng đi lầu 2 trên ban công. Lê Tiểu cẩm tới rồi ban công khi trên ban công đã có người. Cố minh ca ca, ngươi cũng ngủ không được sao. Cố Minh dựa vào ban công lan can thượng ánh mắt trước sau đều dừng ở Lê Tiểu Cẩm trên người. Nghe được Lê Tiểu Cẩm hỏi chuyện, hắn chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, chưa từng có nhiều giải thích. Hắn nơi nào sẽ ngủ không được chỉ là biết nàng nhất định sẽ ngủ không được cũng nhất định sẽ đến ban công, lúc này mới trước tiên ở ban công chờ. Lê Tiểu Cẩm đi đến Cố Minh bên người, mấy năm nay hai người vóc người đều dài quá Cố Minh lớn lên đặc biệt mau, hiện giờ Lê Tiểu Cẩm đứng ở hắn bên người đều so với hắn lùn nửa cái đầu. Chẳng qua hai người đều ở vào còn có thể lớn lên dưới tình huống, đến cuối cùng hai người thân cao kém rốt cuộc sẽ là nhiều ít vẫn chưa biết được. Cố Minh ca ca, ngươi khẩn trương sao? Cố Minh nhẹ nhàng cười. Ngươi thực khẩn trương, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Là ta thực khẩn trương, bởi vì đại ca bọn họ đều trở về. Cố Minh đưa ra làm nàng khẩn trương nguyên nhân. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, nhìn hắn một cái trông quy chưa nói ra nàng khẩn trương điểm ở đâu. Nàng khẩn trương cũng không phải tới tự với đại ca bọn họ, mà là đến từ chính hiện tại đứng ở chính mình bên người hắn. Nàng cũng không lo lắng cho mình thi không đậu đại học lấy chính mình thành tích thi đậu đại học là không thành vấn đề. Nàng chỉ là lo lắng cho mình khảo thành tích cùng cố minh ca ca kém quá nhiều, như vậy bọn họ hai người liền không có biện pháp ở một khu nhà đại học đọc sách. Càng sâu đến có khả năng đều không có cơ hội ở một khu nhà trong thành thị mặt niệm đại học. Chỉ là những lời này nàng sẽ không chính mình nói ra. Bởi vì nàng biết nếu chính mình nói ra cố minh ca ca liền sẽ vào ngày mai khảo thí giữa phóng thủy chỉ vì cùng chính mình đi một cái đại học đi học. Chính là cố minh ca ca như vậy lợi hại, như vậy hảo, hắn không nên vì chính mình mà ảnh hưởng hắn tương lai. Chính mình ngay từ đầu thực kháng cự đi học nhưng mấy năm nay lại biến cực nỗ lực vì chính là ngắn lại bọn họ hai người khoảng cách. Hiện giờ chính mình cùng cố minh ca ca chi gian tuy rằng còn có tranh lệch nhưng đã không có trước kia như vậy lớn chỉ hy vọng ngày mai thi đại học hết thầy thuận lợi đi nghĩ vậy lê tiểu cẩm nhẹ nhàng mở miệng nói cố minh ca ca chúng ta đều trở về ngủ đi dưỡng đủ tinh thần nghenh đón ngày mai khảo thí cố minh duỗi tay nhẹ sờ sờ lê tiểu cẩm phát đỉnh đừng khẩn trương ta tin tưởng ngươi có thể đi thôi về phòng ngủ nói hắn liền dẫn đầu thẳng đứng lên mới vừa còn ở lê tiểu cẩm phát trên đỉnh tay đi xuống lặc sửa vì chống lê tiểu cẩm phía sau lưng giúp nàng ngồi dậy Nghe được cố minh câu kia khẳng định nói, lê tiểu cầm trong lòng mỹ mỹ, mang theo này phân mỹ diệu tâm tình trở về phòng sau, không hai hạ nàng liền ngủ rồi. Cố minh trong phòng, cố minh lại không ngủ, hắn cũng nghĩ đến ngày mai khảo thí, bất quá hắn tưởng chính là ngày mai muốn hay không phóng thủy. Ngày mai muốn thi đại học hai vị chính chủ trở về phòng sau, lầu hai một cái khác phòng cửa phòng mở ra, Lê Thanh Viễn dựa vào ở khung cửa thượng cười cùng Lê Thanh Sơ nói, đại ca, ngươi nói tiểu minh này có tính không ở chúng ta mí mắt phía dưới đem nhà chúng ta bảo bối cấp trộm. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này không phải ngươi cho phép hắn trộm sao, cái thứ nhất thúc đẩy hắn đương đồng dưỡng phu người chính là ngươi đâu. Lê Thanh Viễn một nghẹn, này thật đúng là làm người hòa đại sự thật a khụ khụ đại ca tiểu thất cùng tiểu minh chuyện này ngươi mặc kệ sao. Lê Thanh Viễn nói xong liền đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Lê Thanh Sơ. Đại ca ngươi mau đi quản tiểu thất bọn họ đi. Đừng tới quản ta. Lê Thanh Sơ lắc lắc đầu. Mặc kệ tiểu minh là cái có chừng mực tiểu thất cũng không phải cái ngốc thì đại học lúc sau bọn họ liền đều là đại nhân không cần chúng ta quản nhiều như vậy. Lê Thanh Viễn nghe vậy khóe miệng một gục xuống. Đại ca ngươi đây là khác nhau đối đãi A. Ta lớn như vậy ngươi đều còn quản đâu. Như thế nào, đối tiểu thất bọn họ ngươi liền mặc kệ Lê Thanh Sơ phiết hắn liếc mắt một cái. Đó là bởi vì cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Nói xong, Lê Thanh Sơ trực tiếp nhẹ nhàng đẩy, đem Lê Thanh Viễn đẩy ra cửa phòng sau, liền trực tiếp giữ cửa cấp đóng. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Lê Thanh Viễn khí thường tại chỗ dậm chân. Đại cùng vừa mới kia lời nói là ý gì? Còn không phải là thường nói chính mình lớn như vậy còn không có tiểu thất bọn họ hiểu chuyện bái. Thiết! Hắn mới không phải đâu, không thấy hắn ở thực nghiệm ngoài ruộng mang theo các sư đệ thời điểm cũng là thực nghiêu a. Lê Thanh viễn tại chỗ xoay hai vòng sau, cuối cùng vẫn là về phòng của mình đi. Nguyên nhân vô hắn, hắn không dám đi gõ đại ca môn biện bạch, hắn sợ lại bị đại ca thu thập. Ngày thứ hai, bởi vì tối hôm qua ngủ sớm, Lê Tiểu Cẩm sớm liền tỉnh ngủ no rồi nàng tinh thần đầu đặc biệt đủ. Trường 184 ngươi chỉ có thể tính nam hài. Lê Tiểu cầm một chút lâu, Lê Mẫu liền nhìn đến nàng, ở trên mặt nàng quét hai mắt thấy nàng khí sắc hảo liền cười nói, xem ra ngày hôm qua ngủ khá tốt. Này liền hảo tinh thần hảo, khảo thí cũng có thể khảo càng tốt. Lê Mẫu tối hôm qua ngủ cũng không tốt, lúc này trước mắt còn có điểm thanh. Lê Tiểu cầm gật gật đầu, bân ta ngủ thực hảo, 8 giờ nhiều liền ngủ, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Mẹ, ngươi không ngủ hảo đi, quầng thâm mắt đều ra tới. Lê Mẫu cười cười. Mẹ không ngủ hảo không quan hệ ta lại không khảo thí ta nếu là mệt nhọc chờ một chút còn có thể ở nhà bổ miên đâu. Lê Tiểu cầm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mẹ ta là ngươi khuê nữ ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao. Ta đi khảo thí, ngươi ở nhà ngủ được mới kỳ quái đâu. Cũng may ta này khảo thí cũng liền khảo hai ngày, ngươi chính là không ngủ, cũng chính là thiếu giác hai ngày, vấn đề không lớn, chờ ta thi xong ngươi phải hảo hảo ngủ a Lê mẫu nhẹ điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi này quỷ nha đầu, hai mẹ con nói chuyện liền đến bàn ăn bên, bàn ăn trước trừ bỏ còn đang ngủ tiểu đầu từ ngoại, những người khác đều ở trên bàn cơm mặt cũng đã dọn xong đồ ăn. Lê Tiểu Cầm bồn còn tưởng rằng chính mình khởi đủ sớm, không nghĩ tới chính mình vẫn là cuối cùng một cái rời giường. Không phải các ngươi đều là khi nào lên A. Lê Tiểu Cầm kinh ngạc hỏi, Lê Thanh sơ nhàn nhạt nói ta cùng ngươi đại tẩu so ngươi dậy sớm ước chừng 10 phút. Lê Thanh viễn ta cũng vừa khởi. Lê Chi Nhiên, ta còn chưa ngủ. Lê Chi Lan, ta cũng còn chưa ngủ. Nghe được Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan nói, những người khác liền đều nhìn về phía các nàng hai cái. Lê phụ nhíu mày nói, các ngươi hai cái buổi tối không ngủ được làm gì đâu? Lê Chi Nhiên nu nu cười, ta chính là đột nhiên có linh cảm, sau đó liền vẽ vẽ đến Hưng Đông. Lê Chi Lan đi theo nói, ta cũng là Lê Chi Lan Đại học học chính là kiến trúc học ở quốc nội thượng đại học sau, lại ra ngoại quốc lưu học một năm, về nước sau liền có chính mình thiết kế đoàn đội. Hiện giờ cũng là người bận rộn một cái. Tối hôm qua phòng trừng cũng là họa cái gì thiết kế đồ, họa hăng hái, liền trực tiếp suốt đêm. Lê Phụ Cùng Lê Mẫu nghe xong nàng hai giải thích này mày nhăn càng sâu. Này hai tỷ muội như vậy không đem các nàng thân thể đương hồi sự, đem công tác đặt ở đệ nhất vị, chờ các nàng lại trở lại thủ đô thời điểm, bọn họ nơi nào có thể yên tâm hả a Lê Mẫu đang định mở miệng tuyết giáo hai câu trước tiên nhận thấy được nàng ý đồ Lê Chi Lan vội vàng mở miệng nói, mẹ có chuyện chúng ta chờ lát nữa chậm rãi lưu, lúc này trước làm tiểu thất bọn họ ăn cơm, làm tiểu thất bọn họ đi trước trường thi nhất quan trọng. Lê Thiều Cầm nghe vậy nhẹ nhàng cười. Tiểu tỷ, hiện tại thời gian còn sớm đâu, cơm nước xong ta cũng không có khả năng lập tức đi trường thi, khiến cho mẹ trước hảo hảo nói nói ngươi cùng Tam tỷ đi. Vừa lúc ta cũng có thể đem ngươi ai phê sự trở thành cười điểm, thả lỏng một chút tâm tình của ta. Lê Chi Lan nghe vậy nhẹ che lại ngực, "Tiểu thất ta thật là quá thương tâm, ta này ngàn dặm xa xôi vì ngươi thi đại học gấp trở về, ngươi liền như vậy đối ta. À? Còn tưởng đem ta ai mắng đương cười điểm, có ngươi như vậy sao?" Lê Tiều cầm thực nghiêm túc gật gật đầu. Có a, ta chính là như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng đại ca bọn họ ý tưởng hẳn là cùng ta là giống nhau. Lê Thanh Sơ đằng người phối hợp gật gật đầu cuối cùng Lê Chi Nhiên hai người vẫn là không tránh được một đốn phê. Trải qua như vậy cắm xuống khoa pha trò, này đốn bữa sáng ăn đặc biệt nhẹ nhàng. Ăn xong cơm sáng tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng Lê Tiểu Cẩm cùng Cố Minh vẫn là xuất phát nguyên nhân vô hắn, bọn họ lại ở nhà đãi đi xuống, trong nhà không khí lại sẽ khẩn trương. Bọn họ cùng đi trường thi chính là Lê Phụ cùng Lê Thanh Sơ. Bởi vì ly Trường học không xa, bốn người không lái xe trực tiếp đi đường đi. Nga, đối Lê Phụ mấy năm nay hỗn thật tốt quá trong nhà đã mua xe. Đi ở trên đường, Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ đột nhiên liền cười. Trước kia ta cùng ba ba đều là bồi khảo, ta là cho các ngươi đương may mắn tinh. Lần này nhưng thật ra đến phiên ta chính mình khảo thí. Kết quả ta chính mình không có may mắn tinh. Lê phụ cười cười, kia ba ba cho ngươi đương may mắn tinh được chưa a? Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, không được, ba ba ngươi thông minh tài trí đều chỉ ở sinh ý thượng, không được. Lê phụ cười càng hoan, vậy ngươi đại ca tổng hành đi, hắn chính là lúc trước toàn thị đệ nhất nha. Lê Tiểu Cẩm chớp chớp miệng, Ân, miễn cưỡng có thể đi. Lê Phụ vui vẻ, ngươi còn miễn cưỡng có thể. Đại ca ngươi như vậy, ngươi đều không hài lòng, ngươi còn muốn gì dạng. Lê Tiểu Cầm nghe vậy trộm ngắm cố minh liếc mắt một cái, đương nhiên là muốn cố minh ca ca, hắn mới là đại phúc bảo Tới rồi trường thi ngoại, mấy người đợi không sai biệt lắm có nửa giờ, lúc này mới tới rồi tiến trường thi thời gian. Ở trải qua kiểm tra đi vào trường thi sau, Lê Tiểu cầm lúc này mới trộm cùng Cố Minh nói, Cố Minh ca ca, người mới là ta may mắn tinh Nga. Hôm nay khảo thí ta sẽ toàn lực ứng phó, người cũng muốn Nga. Cố Minh nghe vậy ánh mắt hơi lóe lóe phía trước nghĩ phóng thủy ý niệm hoàn toàn ném tiểu thất đều nhắc nhở chính mình nếu là còn phóng thủy nói, nàng phòng trừng sẽ tức giận không để ý tới chính mình. Hảo chúng ta cùng nhau toàn lực ứng phó. Cố Minh nói song sau Hai người liền đi từng người khảo thí phòng học bọn họ hai người khảo thí phòng học không ở cùng gian. Hai ngày khảo thí liền như vậy ở có chút khẩn trương lại có điểm thả lỏng bầu không khí hạ đi qua. Khảo xong cuối cùng một khoa ra địa điểm thi thời điểm, Lê Tiểu cầm một cái không nhịn xuống cũng học các bạn học chạy lên. Cố minh đi theo nàng phía sau, lẳng lặng nhìn nàng chạy. Lê Tiểu cẩm chạy ra địa điểm thi sau liền dừng lại chờ hắn, chờ Cố Minh đi đến trước mặt, lúc này mới mở miệng nói Cố Minh ca ca ta phát hiện ngươi từ nhỏ đến lớn liền không có khi nào là cảm xúc phi thường kích động. Hôm nay cuộc sống này, mọi người đều hưng phấn chạy nhảy, ngươi thế nhưng còn có thể ổn trụ. Cố Minh nhẹ nhàng cười, miệng cỏ gan thỏ thôi, mặt ngoài ổn, tim đập chính là mau không được. Thì thật không phải, hắn là thật không cảm thấy có cái gì nhưng kích động chỉ là tiểu thất cảm thấy cuộc sống này nên kích động kia hắn liền phối hợp nói một chút đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì khi còn nhỏ trải qua việc nhiều cố minh cảm xúc thật đúng là thuộc về không thế nào sẽ phập phồng cái loại này. Duy nhất có thể tác động hắn cảm xúc cũng liền lê tiểu cầm một cái. Muốn nhìn hắn cảm xúc không xong bộ dáng phòng trừng đến chờ đến hắn gì thời điểm cưới tiểu thất không là gả cho tiểu thất mới có đi. Cố Minh nghĩ như thế, chỉ là hắn không biết lại quá không lâu, hắn liền phải lập tức cảm xúc không xong. Thiết người kích động liền biểu hiện ra ngoài, làm gì muốn ổn a? Lê Tiểu Cẩm khó hiểu nói, bởi vì nam nhân muốn ổn trọng a, Không ổn trọng nam nhân, ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt là sẽ không thảo hỉ. Lê Tiểu Cẩm là thật không nghĩ tới Cố Minh sẽ nói ra loại này lời nói, lập tức cười phun. Ha ha ha còn nam nhân, Cố Minh ca ca ngươi hiện tại còn chỉ có thể tính nam hài, không cần ổn trọng. Chương 185 đến từ chuẩn nhạc phụ đôi mắt hình viên đạn. Cố Minh cười cười, không có mở miệng nói cái gì. Lê Tiểu Cầm cũng không trông cậy vào hắn nói cái gì nữa, Cố Minh ca ca vẫn luôn là cái lời nói không nhiều lắm người, ở chính mình trước mặt còn tính tốt, có thể cùng chính mình nói thượng vài câu. Đổi cá nhân tới, lời này chỉ biết càng thiếu Cố Minh ca ca chúng ta hiện tại cũng thi xong, có phải hay không muốn cùng các bạn học cùng đi thả lòng một chút tụ một tụ. Lê Thiều Cẩm lại nổi lên cái đầu. Cùng Cố Minh ở bên nhau, nàng đã thói quen khởi câu chuyện. Cố Minh nhìn nàng một chút, người nghĩ ra đi chơi. Lê Thiều Cẩm gật gật đầu. Tưởng a cuối cùng học kỳ này học tập áp lực quá lớn, cũng chưa cùng đồng học bọn họ một khối chơi. Hiện tại có thể thả lòng, đương nhiên đến đi hào hào chơi một chút. Cố Minh suy nghĩ một chút. Muốn đi liền đi thôi." Lê Thiều Cầm nghe vậy liền cười, "Chúng ta đây nhanh lên trở về, chờ một lát liền cho bọn hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Hiện tại người tuy rằng còn không có nhân thủ một bộ di động, nhưng là trong nhà đầu cơ bản đều có cố lời nói, muốn tìm người có thể so trước kia phương tiện nhiều." Hai người nói chuyện liền đi tới vẫn luôn chờ ở trường thi ngoại Lê phụ cùng Lê Thanh Sơ bên người. "Các ngươi vừa mới liêu cái gì đâu?" Đều nhìn đến các ngươi ra tới, nhưng vẫn không đi tới. Lê Phụ cười hỏi, ba ta cùng cố minh ca ca liêu ngày mai mời đi cùng học đi ra ngoài chơi sự. Lê Phụ gật đầu, ân thi xong, là nên hảo hảo thả lòng một chút. Tưởng hảo đi đâu chơi sao? Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Chưa nghĩ ra, bất quá, này không cần ta tưởng, cố minh ca ca khẳng định tuyển hảo địa phương. Ngần ấy năm lại đây đều là cái dạng này, Lê Tiểu Cẩm sự đại bộ phận đều không cần chính mình nhọc lòng, ở trường học vạn sự có cố minh ở. Ở nhà, hắc hắc một đống ca ca tỷ tỷ ở đâu? Lê Thanh Sơ nghe được Lê Tiểu Cẩm nói, sườn mặt nhìn về phía một bên Cố Minh, lúc này Cố Minh còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng này thân cao lại là không so Lê Thanh Sơ ai nhiều ít lại thật dài nên vượt qua. Lê Thanh Sơ nhẹ nhàng cười tiểu chó săn trưởng thành, nhà mình tiểu bạch thỏ lưu không được mấy năm. Chủ yếu là này tiểu chó săn đầu tiên là bị nhà mình tiểu bạch thỏ mang về tới, mặt sau tiểu chó săn dám nhớ thương nhà mình tiểu bạch thỏ, vẫn là bởi vì tiểu bạch thỏ trước khởi đầu. A đồng dưỡng phu, này ba chữ nhìn thật là quá khó chịu. Đừng nói Lê Thanh Sơ khó chịu, Lê Phụ cũng không quá sảng rõ ràng người trong nhà nhiều như vậy bằng gì muốn cho cố minh thường. Ngày thường, Lê Phụ là thực thích cố minh đứa nhỏ này, rốt cuộc ở hài từ các phương diện đều ưu tú thật không có gì chọn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến về sau tiểu thất khả năng sẽ gả cho hắn kia Lê Phụ liền chướng mắt Cố Minh cảm giác hắn nào nào đều không đủ nhìn. Nghĩ, Lê Phụ một cái không nhịn xuống ngắm Cố Minh liếc mắt một cái. Tuy rằng Lê Phụ động tác cũng không lớn, chính là Cố Minh vẫn là thành công tiếp thu tới rồi kia một cái ánh mắt. Bất quá, hắn cũng không sợ nếu là liền này một cái ánh mắt đều tiếp không được nói kia về sau thật đến hắn yêu cầu lấy cưới tiểu thất thời điểm, sợ là sẽ khiêm không được. Nếu Lê Thiều Cẩm nói cố Minh sẽ an bài, Lê Phụ Liền không nghĩ nhắc lại chuyện này, trực tiếp mở miệng nói chuyện khác. Chúng ta trong chốc lát trực tiếp đi đại bá ra, hai ngày này các ngươi khảo thí, ngươi nãy cùng ngươi đại bá bọn họ đều thực quan tâm, sợ sẽ cho các ngươi áp lực cho nên cũng không dám lại đây. Hiện tại các ngươi khảo xong rồi, chúng ta đi bồi ngươi nãy ăn một bữa cơm. Lê Thiều Cẩm gật gật đầu, hảo a hảo a Trong khoảng thời gian này bận quá, ta cũng chưa không đi xem nãy, nãy hiện tại thân thể thế nào. Lê Đại Bá cùng Lê Phụ gia hiện tại không dựa gần ở từ bên này cải biến thành khu biệt Thự sau, Lê Phụ mua khởi, Lê Đại Bá nhưng mua không nổi, hắn mua chính là Phú Nhã trong tiểu khu Đại Phòng Xép. Hiện giờ Lê Đại Bá còn thù nhà mình tiệm bánh bao, một năm xuống dưới tuy cũng không thiếu kiếm tiền, nhưng lại thế nào cũng chưa Lê Phụ bọn họ tránh nhiều. Bất quá Lê Đại Bá hai khẩu tử đã thực thấy đủ, mấy năm nay nhật tử đã qua thực không tồi Bốn người về đến nhà, người trong nhà đã đi trước Lê Đại Bá nơi đó, về đến nhà, Lê phụ trực tiếp lái xe mang theo Lê tiểu Cẩm bọn họ cùng đi Lê Đại Bá nơi đó. Vừa đến Lê Đại Bá nơi đó, còn không có vào cửa đâu, liền nghe được bên trong náo nhiệt thanh âm. Lúc này phòng ở cách âm vẫn là không có sau mấy năm hào. Lê phụ ấn chuông cửa, chờ cửa vừa mở ra, Lê Tiểu Cầm liền nhìn đến trong phòng khách mênh mông đều là người. Suy suy nhà mình thật đúng là con cháu thịnh vượng a. Trong phòng khách tiểu đầu tử cùng Lê Thanh binh nhi từ 3 tuổi tiểu hôi đang ở trên sàn nhà chơi đùa. Rõ ràng hai cái đều đã sẽ đi rồi, cố tình đều trên mặt đất bò. Lê Tiểu Cầm tưởng, bọn họ hẳn là cảm thấy sàn nhà băng, bò thoải mái đi. Sofa trung ương, ngồi tinh thần đầu không thế nào tốt Lê lão thái thái, Lê lão thái thái đầu năm thời điểm bệnh nặng một hồi, hiện giờ thiên nhiệt, nàng cả người tinh thần đầu đều không tốt. Nhưng rõ ràng nàng tinh thần không tốt lại cứ không bỏ được đi ngủ, chính là muốn ngồi ở trong phòng khách cùng con cháu nhóm nói chuyện. Lê lão thái thái vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lê tiểu Cẩm bọn họ, vội cười gọi người. "Tiểu thất tiểu minh, lại đây." Lê Tiểu cầm cùng cố minh đi qua, nguyên bàn ngồi ở Lê Lão Thái Thái bên người Lê Chi Nhiên cùng Phương Tuệ lập tức đứng dậy cho bọn hắn thoái vị trí. Lê Tiểu cầm ngồi vào Lê Lão Thái Thái bên người thời điểm, liền thuận tay cầm Lê Lão Thái Thái tay. Nãi, ta đã lâu không có tới xem ngươi, ngươi tưởng ta không? Lê Lão Thái Thái cười cười, tưởng như thế nào sẽ không nghĩ nhà của chúng ta tiểu thất đâu. Tiểu thất tiểu minh các ngươi lần này khảo thí khảo thế nào? nhà chúng ta hài tử mỗi cái hài tử đi thi đại học nãi đều đi thủ duy độc tới rồi hai người các ngươi thời điểm thủ không được đều do nãi thân thể không biết cố gắng a trước một hai năm lê lão thái thái thân thể hảo hơn nữa người trong nhà đã biết nàng thế nào cũng phải đi thủ sự đều sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cho nên trừ bỏ năm thứ nhất lê thanh binh thi đại học khi bởi vì không có chuẩn bị lê lão thái thái cảm nắng mặt sau này vài lần lê lão thái thái lại đi thủ thời điểm đều không có lại bị cảm nắng Tới rồi năm nay, Lê Lão Thái Thái thân thể thật sự ăn không tiêu, này lại đi trường thi trước thủ đó là không có khả năng. Không tới thi đại học thời điểm, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá còn sợ Lê Lão Thái Thái cường ngạnh muốn đi, đều đã chuẩn bị thật nhiều đồ vật kết quả Lê Lão Thái Thái chính mình nhận mệnh không đi thủ. Nàng không đi thủ, là không nghĩ chính mình ra ngoài ý muốn ảnh hưởng hài từ thi đại học nhưng này không đi, trong lòng chung quy có điểm không dễ chịu. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy cố ý đem biểu tình làm khoa trương một ít lúc này mới nói, nãi, ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Ai nói ngươi không đi, ngươi chẳng những đi, còn đi theo ta tiến trường thi đâu? Ta khảo thí thời điểm lão nghĩ ngươi đâu, nghĩ ngươi như thế nào cho ta cố lên, sau đó ta liền xem những cái đó để đều hảo đơn giản, thật nhiều ta đều sẽ làm. Nãi, ngươi xem, ngươi nhiều lợi hại. Lê Tiểu Cẩm nói âm rơi xuống, trong phòng khách liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Ai ra không được cười chết tiểu thất ngươi còn có thể sống thêm bảo một chút sao. Lê Chi Lan cười ghé vào trên sofa. Trường 186 ta chính là sợ tiểu minh khi dễ tiểu thất. Trừ bỏ Lê Chi Lan ngoại, những người khác cũng đều đang cười, ngay cả cố minh nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng đựng đầy ý cười. Mọi người cười hoan thiên Lê Tiểu Cầm còn muốn tới bổ thượng một đao. Tứ tỷ ta này không phải chơi kẻ dở hơi, ta đây là ăn ngay nói thật ta nãy chính là cho ta cố lên. đúng không? Nãi, Lê lão thái thái phối hợp gật gật đầu. "Là, nãi đương nhiên cho ngươi cố lên. Kia bị nãi cố lên tiểu thất lần này có khảo hảo sao?" Lê tiểu cẩm mím môi. "Ừ, dù sao ta cảm thấy đã là ta bình thường phát huy, đến nỗi kết quả sao, chỉ có thể chờ thành tích ra tới." Lê lão thái thái yêu thương sờ sờ nàng đầu. "Trật lực thì tốt rồi, thi đậu tự nhiên hảo, thi không đậu nói còn có thể học lại, hoặc là ngươi không đọc đều được trong nhà nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ ở đâu, có bọn họ dưỡng ngươi, ta không sợ a." Lê Tiểu Cầm cười mắt đều cong, hảo nha, đến lúc đó ta coi như sâu gạo, một bên cố minh nghe được sâu gạo hai chữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích động đương sâu gạo sao. Cũng không tồi, như vậy liền có thể mỗi ngày chỉ cùng chính mình ở bên nhau. Lê Lão Thái Thái quan tâm xong Lê Tiểu Cầm lúc sau liền tới quan tâm cố minh. Tiểu Minh, ngươi khảo thế nào? Kỳ thật đối với Cố Minh, Lê gia người đều là không lo lắng, bởi vì mấy năm nay xem xuống dưới, bọn họ phát hiện Cố Minh so nhà mình nhất nghiêu bức Lê Thanh Sơ còn không cho người nhọc lòng. Đứa nhỏ này từ nhỏ có chú ý, chính mình học tập an bài thực thỏa đáng. Cố Minh nhẹ xả khóe miệng. Nãi, ta không thành vấn đề. Lê lão thái thái gật gật đầu. Không thành vấn đề liền hảo A. Đúng lúc này, Lê Đại Bá mẫu thanh âm truyền tới. Ăn cơm, mau hỗ trợ bưng thức ăn. Bởi vì người quá nhiều chỉ khai một bàn căn bàn ngồi không dưới, Lê Đại bá ra lại chỉ có một chương bàn ăn cuối cùng chỉ có thể là đem sofa trước bàn trà thu thập sạch sẽ thấu thành một bàn. Bàn trà không cao, Lê Tiểu Cầm trực tiếp liền lựa chọn ngồi ở trên mặt đất bộ dáng này gắp đồ ăn vừa vặn tốt. Cố Minh thấy nàng ngồi dưới đất liền cũng đi theo ngồi xuống. Trên mặt đất mới vừa còn ở chơi hai tiểu bao tử, nhìn đến lại có người ngồi dưới đất liền hướng bọn họ bỏ lại đây, sau đó liền thấy được bàn trà đồ ăn. Hảo đi, này hai tiểu chỉ có thấy, vậy không có không động thủ khả năng, lê tiểu cầm vội ôm lấy ly chính mình gần tiểu hôi, bắt lấy hắn tay không cho chạm vào đồ vật. Cố minh cũng ngăn cản tiểu đầu tử, hai bọc nhỏ lập tức đã bị người giam cầm ở, lập tức không chơi, lập tức liền không làm. Tiểu hài từ một không làm nhất trực quan biểu đạt phương thức chính là khóc tiểu hôi giọng vừa mở ra khi lê tiểu cầm theo bản năng đem đầu thiên khai. Ta đi ma âm sỏ lỗ tai a Này tiểu hài từ tiếng khóc như thế nào có thể có như vậy cao đề si bên. Tiểu hôi khóc tiểu đầu tư lập tức đuổi kịp toàn bộ phòng khách lập tức đã bị nhị trọng tấu cấp vây quanh. Cuối cùng vẫn là hai cái đương mụ mụ thượng thủ, một người các ôm một cái đi hống, lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Lê tiểu cầm lòng còn sợ hãi nhìn hai tiểu bao tư liếc mắt một cái tự đáy lòng cảm khái nói, hai cái tầu tư quá lợi hại. Lê Thanh Sơ hai vợ chồng công tác đều ở thủ đô tiểu đầu từ sau khi sinh cũng vẫn luôn đi theo bọn họ, ngày thường phương tuệ mụ mụ sẽ cho hỗ trợ mang mang, đứa nhỏ này cũng không có lưu tại quê quán. Phía trước ngẫu nhiên có trở về từng cái cơ bản đều là phương tuệ ở mang, Hải từ khóc nháo số lần không nhiều lắm, huống chi khi đó Hải từ tiểu chỉ cần có nãi ăn, có ngủ là được. Cho nên này vẫn là lê tiểu cầm lần đầu tiên biết Hải từ khóc lên có thể như vậy dọa người. Cố Minh ngồi ở một bên, thấy nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, ở trong lòng âm thầm nghĩ, về sau kết hôn, hài tử loại này sinh vật vẫn là đừng làm cho bọn họ xuất hiện. Hiện giờ Cố Minh sớm đã không phải trước kia bồn tiểu hài tử cao trung tốt nghiệp làm một người học bá hắn, các khoa tri thức đều học thực hảo, sinh vật khóa cũng đều là mãn phân, đối với kết hôn sinh con là chuyện như thế nào. Hắn đã rõ ràng Đã từ hài từ trên người thu hồi tầm mắt đang ở ăn uống thỏa thích lê tiểu cẩm căn bản không biết liền bởi vì nàng một cái biểu tình cố minh đã ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự. Liền bọn họ kết hôn sau không cần tiểu hài từ sự đều suy nghĩ. Đương nhiên, không cần tiểu hài từ là không có khả năng lạc việc này cũng không phải là cố minh một người định đoạt. Cơm nước xong, vì làm lê lão thay thái sớm một chút nghỉ ngơi, lê phụ người một nhà cũng không có ở lê đại bá ra nhiều đãi về đến nhà, Lê Thiều Cầm lúc này mới nhớ tới, bọn họ buổi chiều trở về thời điểm bổn tính toán liên hệ đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi, kết quả vừa trở về liền đi đại bá ra, đem việc này cấp đã quên. Cố Minh ca ca, hiện tại thời gian này gọi điện thoại có thể hay không quá muộn? Lê Thiều Cầm do dự mà nói. Cố Minh lắc lắc đầu, mới 7 giờ nhiều, không muộn ta tới đánh. Đừng nói 7 giờ, chính là 10 giờ, hắn cũng sẽ nói không muộn. Cố Minh gọi điện thoại thời điểm cũng cùng hắn ngày thường tác phong giống nhau. Không nhiều lắm lời nói, trực tiếp thông chi đồng học sáng mai vài giờ đi trường học tập hợp liền muốn làm gì đều lười nói. Bởi vì hắn nói thuật giản tiện, mới qua nửa giờ, hắn liền đem điện thoại cấp đánh xong. Đứng ở một bên Lê Thiều Cầm toàn bộ hành trình nhìn hắn gọi điện thoại, trong lòng tưởng lại là smartphone gì thời điểm tới a Nói chuyện phím phần mềm gì thời điểm tới a này nha quá không có phương tiện, cố minh ca ca này từng bước từng bước ấn phím ấn, đến nhiều mệt a Bên này hai người xúc ở sofa một góc gọi điện thoại, bên kia Lê phụ bọn người ở trộm quan sát hai người. Ai nhà mình tiểu bạch thỏ từ ngồi xuống sau, này ánh mắt liền không từ Cố Minh trên người rời đi quá, không cứu. Bởi vì cái này nhận chi, Lê Gia Nam nhi tâm tình đều có điểm không tốt đẹp, bổn còn nghĩ đến cái gia đình tiểu sẽ, lúc này cũng đều vô tâm tình. Chờ đến Cố Minh cùng Lê Tiểu Cầm nói chuyện điện thoại xong, hai người lên lầu tắm rửa sau, mọi người hai mặt nhìn nhau sau, cũng đều từng người trở về phòng. Lê Phụ cùng Lê Mẫu trong phòng, Lê Phụ ngồi ở trên giường đã phát một hồi lâu ngây người, Lê Mẫu từ WC trở về, thấy hắn còn vẫn duy trì phía trước động tác liền mở miệng hỏi, Minh Bình, ngươi tưởng gì đâu? Lê Phụ ngẩng đầu nhìn Lê Mẫu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi dẫy ruộ một hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói, tức phụ ta cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Lê Mẫu cũng ngồi vào trên giường, gì sự, cái kia tức phụ ngươi xem a. Tiểu Thất hiện tại cao trung tốt nghiệp thực mau liền phải đi ra ngoài niệm đại học ngươi muốn hay không đi giáo giáo tiểu Thất một ít tri thức. Làm nàng phải hiểu được bảo hộ chính mình. Lê Mẫu ngay từ đầu nghe thời điểm không quá lý giải, chờ Lê phụ nhắc nhở một câu. Nữ hài tử ở bên ngoài so nam hài tử dễ dàng có hại. Nói sau, lúc này mới minh bạch hắn nói chính là ý gì. Lê Mẫu cười lắc lắc đầu, ta xem ngươi thật là quan tâm sẽ bị loạn, tiểu Thất là cái loại này dễ dàng bị lừa người sao? Nàng lại không ngốc nói nữa, có tiểu minh ở đâu tiểu minh có thể làm tiểu thất bị người khi dễ sao. Lê Phụ nghe vậy nhỏ giọng nói một câu, ta chính là sợ tiểu minh khi dễ tiểu thất. Lê Mẫu nghe vậy khiếp sợ trừng lớn hai mắt, người như thế nào sẽ như vậy thường. Tiểu minh kia hài từ nhiều ổn trọng, người lại không phải không biết hắn mới sẽ không đâu. Trường 187 đều thi đầu, Lê Phụ ngước mắt nhìn Lê Mẫu liếc mắt một cái. Nam nhân ở có một số việc phương diện là vô pháp ổn trọng. Nếu là cố Minh tại đây nói, khẳng định sẽ thực tán đồng Lê Phụ những lời này. Lê Mẫu bị Lê Phụ này vừa nói, cũng nghĩ đến Lê Phụ nhiều ổn trọng một người, nhưng mới vừa kết hôn lúc ấy, ở kia phương diện cũng là cực không ổn trọng. Kia làm sao, thật đi theo tiểu thất nói sao, nhưng hai hài từ quan hệ đến lúc này cũng chưa làm rõ, lúc này nói không thích hợp đi. Lê Mẫu do dự nói, Lê Phụ nghĩ nghĩ, ân, vậy chờ một chút. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng, Cố Minh cùng Lê Tiểu cầm ăn xong cơm sáng liền ra cửa, đi vào trường học cùng các bạn học hội họp sau, liền đi ra ngoài chơi. Bọn họ lần này đi chính là trong huyện Tân cái một cái công viên giải trí. Đúng vậy, không cần hoài nghi. Không sai, nhất ban cao trung sinh thi đại học sau lựa chọn thả lòng địa phương thế nhưng là công viên giải trí. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Bọn họ này một thế hệ hài tử khi còn nhỏ, có hay không cái gì công viên giải trí nhưng chơi, đều là trong núi chạy hài tử. Làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi, nếu là đi trong núi bò bò, vẫn là trong nước ru ru kia cũng chưa ý gì. Ngược lại là này đó các bạn nhỏ mới chơi giải trí phương tiện, đối bọn họ tới nói tràn ngập mới mẻ cảm Vừa đến công viên trò chơi, nam nữ sinh ra được chia làm hai phái, nữ sinh đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, nam sinh đi chơi thuyền hải tặc. Duy nhất không đi theo hai phái chính là Lê tiểu Cầm cùng Cố Minh, nơi này mỗi một cái giải trí phương tiện đều là bọn họ hai người cùng nhau chơi. Bất qua cái này công viên trò chơi cũng không lớn, toàn chơi một vòng xuống dưới cũng dùng tới quá nhiều thời gian. Điên chơi một vòng sau, bọn họ lại chạy tới công viên trò chơi phía trước bán gà rán hamburger tiểu điểm ăn cái gì. Bởi vì bọn họ người nhiều, lập tức liền đem trong tiệm mặt cấp chen đầy. Một bàn điểm hai thùng cả nhà thùng sau, mọi người ngồi xuống, phân bàn thời điểm Cố Minh cũng là cùng Lê Tiểu Cầm ngồi ở một chỗ. Mặt khác các bạn học cũng là thực tự nhiên đem bọn họ hai người vị trí làm ở bên nhau. Cố Minh cùng Lê Tiểu Cầm hai người là liên thể anh chuyện này, làm cùng lớp 3 năm đồng học trong ban mặt người đều biết. Chờ đến cơm thực đưa lên tới, một đám uống lên ướp lạnh coca sau, đều thoải mái kêu một tiếng. Quá quá sông sướng. Đã trải qua mấy tháng nhân gian địa ngục hiện tại ta rốt cuộc sống lại Một người nam sinh khoa trương kêu, những người khác cũng đi theo phụ hỏa Nói chuyện phiếm vài câu sau, mọi người lại đem đề tài xả tới rồi thi đại học thành tích thưởng Cũng không biết chúng ta ban thi đậu đại học có thể có mấy cái Ta cảm thấy hẳn là trăm phần trăm, nhà chúng ta lão nghiêm sư phó không mỗi ngày đều ở cùng chúng ta thổi Nói hắn mang người liền không có cái nào thi không đậu Ha ha ha đầu to, ngươi miu Lão nghiêm sư phó là trong ban đồng học ngầm đối bọn họ chủ nhiệm lớp ái sưng. Người nói ta nếu là không thi đậu nói có phải hay không liền đánh vỡ lão nghiêm sư phó ký lục. Cảm giác này giống như cũng không tồi. Mở miệng chính là trong ban đếm ngược đệ nhất danh, ngày thường thành tích vẫn luôn ở thấp nhất chúng tuyển phân số trên dưới nhảy lên, là bọn họ ban có khả năng nhất xuất hiện ngoài ý muốn người, cũng là để cho lão nghiêm sư phó đau đầu người. Cảm giác là không tồi, chẳng qua ngươi đến làm tốt bị lão nghiêm sư phỏ ám sát chuẩn bị, tập chiêu bài loại sự tình này, tốt nhất vẫn là đừng làm. Có làm hay không, hiện tại đều chậm. Thành tích như thế nào đã là ván đã đóng thuyền sự. Ha ha ha, chỉ có thể cầu nguyện văn ca thuận lợi khảo quá, bằng không chúng ta đi vào đại học sợ là còn phải ngàn giảm bôn hồi đi cứu người. Ha ha ha, có hình ảnh, nam sinh nữ sinh cười làm một đoàn. Thi đại học qua đi nhật từ phá lệ hảo quá cảm giác giống như hôm qua mới thi đại học kết thúc hôm nay liền ra thành tích dường như. Ra thành tích ngày đó, Lê phụ bọn họ thực khẩn trương, nhưng hai cái đương sự cố minh cùng Lê Tiểu cẩm nửa điểm khẩn trương cũng không có. Chờ thành tích ra tới sau, nghe được cố minh khảo 730 phân, Lê Tiểu cẩm khảo 684 tiến hành cùng lúc hai người đều vừa lòng gật gật đầu. Là bọn họ bình thường trình độ trong vòng. Không chính xác, tôi nói, Lê Tiểu Cầm lần này vượt xa người thường phát huy, nàng ngày thường nguyệt khảo thành tích chỉ ở liền 660 trên dưới, lần này nhiều khảo 20 mấy phân. Bất quá, có này 20 mấy phân, chính mình có thể cùng cố minh ca ca cùng nhau thượng thủ đô đại học tuy rằng không thể ở một cái hệ, rốt cuộc cố minh ca ca có thể thượng một ít học hệ, nàng không đủ a tỷ như thủ đô đại học kinh tế học này một cái mỗi năm phân số đều ở 710 phân trên dưới. Chính mình điểm xa xa không đủ a Bất quá này đều không quan trọng, chỉ cần có thể ở một cái trường học là được. Thành tích ra tới sau Lê Mẫu liền bắt đầu hưng phấn cấp Lê Thanh Sơ bọn họ từng bước từng bước gọi điện thoại thông chi. Thì đại học sau khi kết thúc, Lê Thanh Sơ đằng người liền trở về từng người công tác cương vị thượng, rốt cuộc ai cũng không phải người rảnh rỗi không phải. Biết được hai người điểm đều rất cao, đều có hy vọng tiến thủ đô đại học lúc sau, mọi người đều thực vui vẻ. Vui vẻ nhất chính là Lê Thanh Sơ, làm trường tử, hắn đã sớm tưởng đem cha mẹ nhận được bên người tới cùng nhau sinh sống. Chỉ là bởi vì Lê Mẫu thân thể mà đặc thù tính, không thể rời đi Lê tiểu Cẩm, hắn vẫn luôn đều không thể tiếp bọn họ lại đây, hiện giờ tiểu Thất tới thủ đô đại học đi học, ba mẹ cũng có thể lại đây. Lại qua đại khái 20 ngày, hai phong cùng là thủ đô đại học gửi tới thư thông báo chúng tuyển gửi về đến nhà. Thông chi thư đến kia một ngày, Lê Phụ trực tiếp ở trong huyện khách sạn bên trong đính mấy bàn thỉnh bạn bè thân thích cùng đi ăn. Khách sạn lầu 2 trên ban công, Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh tương đối mà đứng, bọn họ sau lưng trong đại sảnh, mọi người còn ở hưng phấn thôi bôi hoán chản. Cố Minh ca ca, lần này ta lợi hại đi. Nỗ lực đuổi kịp ngươi, đều không cần ngươi phóng thủy ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau thượng cùng sở đại học. Lê Tiểu Cầm cười thực hoan. Cố Minh gật gật đầu cuối cùng này một học kỳ Lê Tiểu Cẩm nỗ lực hắn đều xem ở trong mắt. Xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân thưởng ta cho ngươi một cái khen thưởng được không? Cố Minh ngữ khí thực đạm nhưng Lê Tiểu Cẩm vẫn là nghe ra hắn ngữ khí hạ khẩn trương. Liên quan nàng cũng có chút khẩn trương. Cái gì khen thưởng, ngươi nói trước nói xem. Ta nếu là thích này phân khen thưởng ta liền phải. Cố Minh nhẹ nhàng cười trong mắt mang lên ý cười. Ta, cái này khen thưởng còn hành. Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, Cố Minh ca ca, ngươi chơi xấu à, ngươi vốn dĩ chính là ta à? ngươi là của ta đồng dưỡng phu, ngươi lại đem ngươi cho ta, ta đây cũng quá mệt. Lê Tiểu Cẩm ngoài miệng nói mệt nhưng kia trong mắt ý cười lại là như thế nào trang cũng trang không được. Cố Minh nghe được nàng lời nói, mới vừa còn khẩn trương không được một lòng, chậm rãi hạ xuống, duỗi tay cầm tay nàng. Nói như vậy, đích xác có điểm mệt, vậy đổi một cái khen thưởng, được không? Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không tốt, mệt là mệt điểm, nhưng khắc khen thưởng còn không có cái này hảo, liền phải hắn. Hai người chính bốn mắt nhìn nhau đâu, Lê Phụ vừa vặn tới tìm bọn họ chuẩn bị đi trở về, kết quả liền nhìn đến hai người nắm tay, còn có kia có điểm ngọt ngào không khí. Trường 188 Lão Lê Đồng Chí, Lê Phụ một viên lão phụ thân tâm A, tức khắc toan không muốn không muốn, cũng không thể quái Lê Phụ phía trước Lê Thanh Sơ kết hôn, đó là cấp trong nhà mặt thêm người tâm tình đó là chỉ có cao hứng phân. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan hai tì muội lại chỉ vội sự nghiệp hiện tại còn không có cái đối tượng. Lê Tiểu Cầm đây là nhà bọn họ đệ nhất chỉ cần bị ngậm đi Tiểu Bạch Thỏ, hắn nội tâm có thể dễ chịu sao? Tiểu Minh tiểu thất các ngươi hai cái chạm nơi đó làm gì? Phải đi về, Lê phụ tâm tình khó chịu cái này kêu người khẩu khí liền không tốt lắm. Lê Tiểu Cầm chạy nhanh buông lòng tay ra, cố Minh ca ca ta sao cảm giác ba không cao hứng đâu, vừa mới tiệc rượu thượng ai chọc hắn sao? Biết Lê Phụ không cao hứng nguyên nhân cố minh, khó được không có trả lời Lê Tiểu Cẩm vấn đề. Đi thôi, về nhà, hai người đi đến Lê Phụ bên người, Lê Phụ nhìn đến hai người đi ở một khối, một hơi nghẹn càng khó chịu, mặt đều có điểm đen. Lê Tiểu Cẩm thấy hắn biểu tình không đúng, vội vừa đến hắn bên người. Ba, ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Thành công tách ra hai người sau, Lê Phụ tâm tình hảo điểm, tại đây vui vẻ nhật tử, Lê Phụ cũng không nghĩ cấp Lê Tiểu Cầm một ngạt liền điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Không có A, ba ba không có không cao hứng ta chính là uống nhiều, đâu có điểm vững. Nói xong Lê Phụ liền mang theo Lê Tiểu Cầm cùng cố minh đi xuống lầu, lúc trước Lê Mẫu đi trước tiễn khách người, thuận tiện tính tiền đi. Lê Tiểu Cẩm nhìn nhìn Lê Phụ bóng dáng, quay đầu đối với Cố Minh nói, ba, không phải mỗi lần vừa uống say liền sẽ nói chính mình không có say sao. Như thế nào hôm nay còn chính mình thừa nhận uống nhiều quá đâu. Cố Minh cười khẽ, đừng nghĩ thuốc uống nhiều quá chúng ta chạy nhanh đuổi kịp đi. Bị Cố Minh vừa nhắc nhở, Lê Tiểu Cẩm lập tức đi mau hai bước đi lên đi đỡ Lê Phụ. Từ khách sạn về nhà trên đường, vẫn luôn thực an tĩnh. Bởi vì biết hôm nay sẽ uống rượu, Lê Phụ không có lái xe lại đây, lúc này bốn người chỉ có thể chậm rãi đi trở về đi. Trên đường trở về, Lê Phụ toàn bộ hành trình thực an tĩnh, chọc Lê Mẫu đều nhìn nhiều hắn vài lần. Người này hôm nay ban ngày vẫn luôn thực phấn khởi, như thế nào lúc này uống say, ngược lại an tĩnh đâu. Lê Phụ uống say còn có ai nói chuyện tật xấu, vừa mới ở khách sạn thời điểm, Lê Tiểu Cầm cùng Lê Mẫu nói, Lê Phụ uống nhiều sự. Nhưng lúc này, Lê Mẫu cảm thấy hắn giống như không có say. Kỳ thật Lê phụ hôm nay uống thật không ít, ấn ngày thường thật liền say, chỉ là phía trước bị cố minh cùng Lê tiểu cẩm sự cấp kích thích tới rồi, sau đó liền thanh minh trong chốc lát. Chỉ là càng đi ra đi, này rượu tác dụng chậm lên đây, hắn vẻ say rượu cũng liền xuất hiện. Này không, mới vừa còn an tĩnh bị cố minh đỡ đi trở về đi người, đột nhiên liền dùng hắn bị cố minh đỡ lấy tay chụp cố minh đầu vai một chút. Theo sau liền bắt đầu hắn say sau lại nhảy kỹ năng. Tiểu Minh tiểu tử ngươi thật là thiếu tấu, chúng ta tiểu thất ta còn không có dưỡng đủ đâu, ngươi liền tới đoạt. Hừ ta là nàng ba, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt thắng sao? Lê Phụ nói xong, ở đây mặt khác ba người, Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cẩm đều bị kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, cũng liền Cố Minh còn có thể phản ứng. Cố Minh mím môi, quay đầu cực kỳ nghiêm túc nhìn Lê Phụ nói, thúc ta đoạt không thắng, cũng không nghĩ đoạt một bên lê mẫu nháy mắt hoàn hồn trực tiếp một cái tát vỗ vào lê phụ phía sau lưng thượng người gia hỏa này vừa uống rượu liền lại nói lung tung tiểu minh ngươi thúc uống say ngươi đừng nghe hắn lời say đi chúng ta mau trở về cũng may nơi này rời nhà không xa lại đi rồi một lát liền tới rồi ra đem lê phụ đưa vào phòng sau lê mẫu khiến cho cố minh cùng lê tiểu cầm đừng động làm cho bọn họ cũng về phòng nghỉ ngơi đi Từ vừa mới đều có điểm không quá hoàn hồn Lê Tiểu Cẩm từ Lê Phụ, Lê Mẫu trong phòng ra tới sau, lúc này mới nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca cho nên phía trước ba sinh khí, là bởi vì chúng ta đi. Cố Minh hơi gật gật đầu, là thúc sợ ta đem ngươi cấp đoạt đi rồi. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy trực tiếp liền trợn trắng mắt, ba thật là quá ngu ngốc, chúng ta ở bên nhau, nhiều lắm chính là làm nhiều người kêu hắn ba thôi, ta nơi nào sẽ bị cướp đi a Người chính là ta đồng dưỡng phu, cái gì là đồng dưỡng phu, ba cũng không biết sao. Lê tiểu cầm một bên ghét bỏ Lê Phụ, một bên cùng Cố Minh đi lên lầu 2. Nàng là thật không nghĩ tới Lê Phụ biết nàng cùng Cố Minh ở bên nhau sau, sẽ là loại này phản ứng. Bởi vì ở trong lòng nàng vẫn luôn cam chịu chính mình cùng Cố Minh chính là một đôi, nàng cho rằng người trong nhà cũng đều như vậy cho rằng, rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn cùng Cố Minh như hình với bóng. Tuy rằng ngay từ đầu, nàng chỉ là thuần túy tưởng đem cố minh cái này đại phúc bao cột vào chính mình bên người từ nhỏ vẫn luôn cùng nhau đi học nàng cũng thói quen có cố minh bồi. Nguyên bản nàng cũng cho rằng chính mình cùng cố minh liền cùng cùng đại ca bọn họ là giống nhau, là người nhà. Nhưng ở bọn họ cao một thời điểm, bởi vì mới vừa khai giảng không lâu, mọi người còn không rõ lắm nàng cùng cố minh chi gian sự, nàng chính mắt thấy có người hướng cố minh bàn học tác thư tình khi nàng liền biết không giống nhau. Biết đại ca cùng phương tuệ tỷ ở bên nhau thời điểm, nàng là cao hứng, vì sắp có một cái tàu từ cao hứng. Chính là cố minh nhận được thư tình khi, nàng là không vui, nàng biết nàng không thích cố minh ánh mắt rơi xuống trừ bỏ nàng bên ngoài người khác trên người. Cho nên ở cố minh nhìn đến thư tình khi, không đợi hắn đi đem thư tình ném, lê tiểu cẩm đã trước một bước đem những cái đó thư tình cầm đi. Cố minh ca ca, không được xem này đó, chúng ta là học sinh, không thể yêu sớm. Ta muốn bắt đi ném xuống. Lê Tiểu Cầm thở phì phì nói, Cố Minh cười cười, ân ta vốn dĩ cũng tưởng cầm đi ném xuống, nếu ngươi muốn ném, vậy làm ngươi đại lao một chút đi. Đánh kia lúc sau, Cố Minh liền không lại thu được thư tình, đảo không phải nói không ai tặng, mà là đưa người còn không có đưa đến Cố Minh trước mặt này tin liền sẽ bị Lê Tiểu Cầm cấp tiệt. Lại đến sau lại, các bạn học cũng nhìn ra Cố Minh cùng Lê Tiểu Cầm chi gian quan hệ, liền không còn có người cấp Cố Minh đưa thư tình. Sau đó bọn họ hai người quan hệ cũng ở trong trường học truyền ồn ào huyên náo, chọc bọn họ lão sư đều tìm bọn họ nói chuyện. Kết quả hai người bằng phẳng liền thừa nhận, nói bọn họ từ nhỏ chính là này quan hệ, Lê Tiểu Cầm còn nói thẳng Cố Minh là chính mình đồng dưỡng phu cuối cùng còn bỏ thêm một câu, bọn họ biết không có thể yêu sớm cho nên Cao Trung không tốt nghiệp phía trước sẽ không yêu đương. Một đốn lời nói đem bọn họ chủ nhiệm lớp cấp trình sẽ không. Cuối cùng vẫn là tìm ra trưởng từ Lê Phụ bọn họ nơi đó hiểu biết đến thực tế tình huống sau, lại âm thầm quan sát hai người, phát hiện hai người đích xác không có yêu đương sau, việc này mới qua. Ngày thứ hai, Lê Phụ tỉnh lại thời điểm, say rượu đau đầu đúng giờ tới báo danh. Che lại đầu ngồi dậy, mới vừa chụp hai phía dưới, trên tay đã bị tắt một ly mật ong thủy. Lê Phụ bồn còn tưởng rằng là Lê Mẫu cho hắn, đang muốn nói cảm ơn tức phụ, kết quả vừa nhấc đầu lại chỉ có thấy Lê tiểu Cầm. Tiểu thất như thế nào là ngươi a? Mẹ ngươi đâu? Hắc lão Lê đồng chí, ngươi lời này là ý gì? Này mật ong thủy liền thế nào cũng phải ta mẹ bưng tới mới được sao? Trường 189 thích sao? Lê Tiểu Cẩm dù bận vẫn ung dung đứng ở mép giường, cười cùng Lê Phụ nói, lão Lê đồng chí, mau đem mật ong nước uống đi. Lê Tiểu Cẩm hợp với nói hai lần lão Lê đồng chí, Lê Phụ mới phản ứng lại đây nàng nói chính là chính mình. Tiểu thất ngươi đây là sao cái gì kêu pháp? Còn lão Lê đồng chí Lê Phụ vừa nói một bên đem mật ong thủy cấp uống lên. Lê Tiểu Cẩm khóe miệng một loan, bởi vì ta hôm qua mới phát hiện ba ba ngươi còn rất đồ cổ Lê Phụ trình uống đến cuối cùng một ngụm nghe thế một câu trực tiếp đã bị sặc. Đồ cổ Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Vâng, đồ cổ cũng không chuẩn xác chính là còn rất truyền thống. Này phía trước đại ca cùng tàu tử đều lưu tại thủ đô công tác tiểu đầu tử lưu tại bọn họ bên người, người cũng chưa nói gì còn xem rất khai. Ta còn nghĩ ta lão ba thật khai sáng. Ai biết ngươi ngày hôm qua vừa thấy đến ta cùng cố minh ca ca xử đối tượng phản ứng nếu như vậy đại. Lê Tiểu Cầm trực tiếp làm rõ chính mình cùng cố minh quan hệ lập tức cấp Lê Phụ Trình sẽ không. Tiểu thất ngươi thật cùng cố minh xử đối tượng. Tuy rằng tối hôm qua nhìn đến hai hài từ tay nắm tay, vừa mới Lê Tiểu Cầm cũng làm rõ nhưng Lê Phụ vẫn là tưởng dễ dụa một chút. Lê Tiểu Cầm khẳng định gật gật đầu, ân chỗ. Lê Phụ lập tức cảm thấy e răng, ngày mai Minh vừa mới mật ong thủy là ngọt a như thế nào nha còn toan đâu ba người không nghĩ ta cùng cố Minh ca ca xử đối tượng sao người không thích cố Minh ca ca sao Lê Tiểu cầm hỏi Lê Phụ lắc lắc đầu kia đào không phải ba ba đối Tiểu Minh có bao nhiêu vừa lòng người hẳn là biết đến ba ba chính là nhất thời vô pháp tiếp thu ta phụng ở lòng bàn tay đau Tiểu Nữ Hải lập tức muốn cùng người khác xử đối tượng quá không được mấy năm còn phải gả cho người khác. Ba ba cái này tâm lý cùng Tiểu Minh không quan hệ, đổi cá nhân tới cùng ngươi xử đối tượng ba ba cũng là cái dạng này. Lê Tiểu Cầm nghe vậy nội tâm khẽ buông lòng, nàng sở dĩ không cho Cố Minh trước tới cùng Lê Phụ nói, chính mình sáng sớm canh giữ ở Lê Phụ mép giường, chờ hắn tỉnh lại trước cùng hắn nói chính là tưởng thăm dò Lê Phụ đối Cố Minh thái độ. Hiện tại biết Lê Phụ đối Cố Minh người này không ý kiến, hắn sở hữu hết thải cảm xúc đều là bởi vì một viên lão phụ thân tâm, nàng liền an tâm rồi. Lê Thiều Cầm trực tiếp đứng lên, đi đem cửa phòng cấp mở ra, đứng ở ngoài cửa Cố Minh cùng Lê Mẫu cũng đi theo đi đến. Bốn người đều tới rồi mép giường sau, Lê Thiều Cầm lúc này mới lại mở miệng nói, ba ba ta biết ngươi là luyến tiếp ta gả chồng, chính là ta cùng Cố Minh ca ca xử đối tượng ta cũng sẽ không rời đi cái này ra, không đối là liền tính rời đi ra cũng đến đem ngươi cùng mẹ mang lên. Ngươi kỳ thật không cần luyến tiếp, Lê Phụ nghe vậy đầu tiên là sừng sốt lúc sau mới phản ứng lại đây, đúng vậy. Tự mình tức phụ không thể cùng tiểu thất tách ra sinh hoạt chính mình sau đêm này một vụ cấp đã quên. Nghĩ như thế, Lê Phụ đột nhiên cảm thấy tiểu thất gả cho cố minh thật đúng là nhất thích hợp. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau trụ tức phụ trên người sự cũng không thích hợp quá nhiều người biết. Lê mẫu trên người bí mật trừ bỏ Lê gia này đó hài tử người khác Lê Phụ là không nghĩ lại nói. Chính là Phương Tuệ cùng với đã sinh ra tiểu đầu tử, Lê Phụ cũng chưa tính toán làm cho bọn họ biết hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Nghĩ như thế, Lê Phụ nhìn về phía Cố Minh ánh mắt lập tức thay đổi, muốn nhiều vừa lòng liền có bao nhiêu vừa lòng. Chỉ là nhìn nhìn, hắn ta nghĩ tới một cái khả năng tiểu thất nên không phải là bởi vì tự mình tức Phụ mới lựa chọn cùng Cố Minh xử đối tượng đi. Còn có cố minh, hắn có thể hay không chỉ là bởi vì từ nhỏ nhân gia nói hắn là đồng dưỡng phu cho nên mới cùng tiểu thất xử đối tượng. Cùng tiểu thất kết hôn sau, còn phải cùng chúng ta hai vợ chồng già cùng nhau sinh hoạt, hắn có thể tiếp thu sao? Là cam tâm tình nguyện, vẫn là đơn thuần báo ân. Nghĩ vậy, Lê Phụ lại nhìn về phía Lê Tiểu cầm cùng cố minh hai người, tầm mắt qua lại tự do, do do dự dự thường mở miệng nói chuyện nhưng chính là chưa nói xuất khẩu. Lê Tiều Cầm bị hắn ánh mắt cấp xem có điểm biệt nữ, liền trực tiếp mở miệng nói, ba, người muốn nói cái gì nói thẳng hảo sao? Ngươi như vậy xem chúng ta, ta có điểm hoàng. Lê Phụ do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, tiểu thất tiểu minh, các ngươi hai cái là bởi vì thật sự thích đối phương, mới chỗ đối tượng sao? Lê Phụ này vừa hỏi, lập tức cấp Lê Tiều Cầm chỉnh sẽ không, nàng không nghĩ tới Lê Phụ sẽ hỏi như vậy trắng ra. Thích cái này từ, nàng cùng Cố Minh đều còn chưa nói suốt khẩu quá đâu. Bọn họ hai người đi đến cùng nhau là thực tự nhiên đi đến cùng nhau, loại này thổ lộ nói căn bản liền chưa nói quá. Lúc này muốn nàng liền như vậy đi theo Lê Phụ nói ân ta chính là thích cố minh ca ca. Lời này nàng trước mắt giống như còn có điểm nói không nên lời. Nghĩ vậy, luôn luôn tính tình tiêu sái Lê Tiểu Cẩm khó được mặt đỏ. Bên người nàng cố minh tắc không có nàng như vậy biệt nữ trực tiếp liền mở miệng. Tốt là thích. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được thông báo, Lê Tiểu Cẩm mặt lập tức thiêu lên, một lòng nhảy cực nhanh. Nàng này phó thẹn thùng bộ dáng dừng ở Lê phụ cùng Lê mẫu trong mắt, liền không cần nàng lại đi trả lời cái gì. Lê mẫu sợ nàng quá thẹn thùng, liền trực tiếp mở miệng nói, "Được rồi, ngươi cái lão bất tu, nhìn ngươi để đây đều là gì vấn đề nha." Xem đem tiểu thất bọn họ cấp chỉnh nhiều ngượng ngùng, "Tiểu thất Tiểu Minh, các ngươi đi ra ngoài đi." "Đừng động ngươi ba, hắn rượu còn không có tỉnh đâu." Lê Tiểu Cẩm nghe được Lê Mẫu lời này, lập tức liền khai lưu, lại đãi đi xuống, nàng sợ chính mình cả người đều sẽ thiêu cháy. Nàng vừa đi, Cố Minh cũng đi theo đi rồi, chỉ là Lê Tiểu Cẩm vừa ra Lê Phụ Phòng liền nhanh như chớp chạy đến lầu hai chính mình phòng đi, Cố Minh bước chân một đốn, biết nàng lúc này chưa chắc muốn nhìn đến chính mình, liền không có đuổi kịp lâu. Chờ hai đứa nhỏ đều đi ra ngoài, Lê Mẫu lúc này mới cười nói Lê Phụ hai câu. Có ngươi như vậy đương ba ba sao? Nhìn ngươi này một vấn đề hỏi, trực tiếp đem hai hài tử náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Lúc trước hai ta xử đối tượng lúc ấy, ngươi nhưng không hiện tại như vậy phóng khai ta phải nghe ngươi nói một câu thích kia thật là quá khó khăn. Này như thế nào ở hài tử sự tình thượng nói chuyện liền như vậy phóng khai. Có thích hay không loại này từ đều hướng ngoài miệng treo. Lê Phụ cười cười, thời đại không giống nhau sao trong công ty mặt thật nhiều người trẻ tuổi hiện tại đều thích nói như vậy. Lê Mẫu lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi nhóm thích nói như vậy kia cũng là người ta người trẻ tuổi sự. Bọn họ nói thích khẳng định cũng là ở lén chính mình cùng đối tượng nói đi, nào có đương ba ba đi hỏi nhà mình khuê nữ có thích hay không cái nào nam hài. ngươi xem tiểu thất mới vừa mặt đỏ, ta là đã nhìn ra tiểu thất là thật sự thích tiểu minh. Chính là không mặt mũi ở bọn họ trước mặt nói, lê phụ tán đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy là hai đứa nhỏ trong lòng đều có đối phương. Tức phụ hiện tại bọn họ hai người ở bên nhau, ta phía trước cùng ngươi nói cái kia sự, ngươi cũng đến an bài thưởng. Lê Mẫu khó hiểu, gì sự, sẽ dày khuê nữ tự mình bảo hộ sự A. Lê Mẫu, audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 190 đỏ bừng mặt. Lê Mẫu vô lực nhìn trời, lão nhân thật là không đem tiểu thất xấu hổ chết không bỏ qua A. Vừa mới mới đem tiểu thất náo loạn cái đỏ thẫm mặt, lúc này lại muốn chính mình đi giáo loại chuyện này, hành. Thật giỏi ở trong lòng phun tào hai câu sau lê mẫu lúc này mới có lệ ứng đã biết việc này ta sẽ tìm thời gian đi cùng tiểu thất nói kết quả nàng này mới vừa đồng ý lê phụ bên kia lại thay đổi từ từ ngươi vẫn là trước đừng cùng tiểu thất nói tiểu thất da mặt mỏng ngươi vừa nói nàng chờ hạ lại sẽ thẹn thùng lê mẫu nghe xong những lời này một cái không nhịn xuống liền phun tào một câu ngươi còn biết người nữ nhi da mặt mỏng a lê phụ gật gật đầu Đương nhiên đã biết tại đây loại sự tình mặt trên, nữ hài tử luôn là muốn so nam hài tử ra mặt mỏng. Năm đó hai ta chỗ thời điểm, ngươi không cũng lão thẹn thùng sao? Lê mẫu cười cười, nói giống như ngươi liền không thẹn thùng dường như, Lê phụ cũng đi theo cười. Có có có, chỉ là không ngươi như vậy thẹn thùng, cho nên ta quyết định, ngươi đừng đi tìm tiểu thất nói, ta đi tìm tiểu minh nói, làm hắn phải hiểu được bảo hộ tiểu thất. Làm nam nhân, mặc kệ ở đâu phương diện đều đến bảo hộ nữ nhân. Lê mẫu nghe xong này đoạn lời nói, khiếp sợ mắt đều trừng lớn. Không phải ngươi nói gì, ngươi đi tìm tiểu minh nói, ngươi một cái đương ba, đi tìm con rể làm con rể ở kia phương diện phải hiểu được bảo hộ nữ nhi, ngươi xác định này thích hợp. Lê phụ từ trên giường lên, một bên thay quần áo một bên nói có gì không thích hợp. Thật muốn lại nói tiếp tiểu minh vẫn là chúng ta nghĩa tử. Nếu là nghĩa tử ta đây cái này đương ba, dạy hắn một ít thường thức cũng thực bình thường a. Lê Mẫu nghe vậy không nói, hành đi. Thích làm gì thì làm, dù sao lại không phải chính mình đi nói, xấu hổ không đến chính mình trên người tới. Lầu 2, Lê Tiểu Cẩm tiến phòng liền bổ nhào vào chính mình trên giường, đem mặt trôn ở chăn đơn. Vốn là nóng bức thời tiết không buồn trong chốc lát nàng liền đầy đầu là hãn. Lê tiểu cầm không tắt chỉ có thể đem chăn đơn sốc lên, này một hiên khai, bổn còn tưởng rằng có thể không như vậy nhiệt nhưng chỉ cần nghĩ đến cố minh nói kia một câu thích nàng này trên mặt độ ấm liền không thể đi xuống còn càng lên càng cao. ô sao lại đột nhiên bị thổ lộ đâu, tuy rằng không phải cố minh ca ca chủ động thổ lộ nhưng kia cũng là thổ lộ a Cố minh ca ca nói thích thời điểm thanh âm kia thật là dễ nghe. Không được lê tiểu cầm ngươi không thể lại suy nghĩ, lại thường đi xuống, này mặt liền cấp cháy không ngừng làm trong lòng xây dựng, Lê Tiểu Cẩm trên mặt độ ấm rốt cuộc giáng xuống. Chờ đến khôi phục bình thường sau, nàng lúc này mới khai cửa phòng, đi lầu 2 trong phòng vệ sinh giặt sạch một phen mặt. Lạnh băng thủy bổ nhào vào trên mặt sau, Lê Tiểu Cẩm trên mặt cuối cùng một tia ửng hồng cũng lui. Nhìn chằm chằm bồn rửa tay thượng trong gương mặt, Lê Tiểu Cẩm nghĩ đến vừa mới Cố Minh ca ca nói thích nhưng chính mình chưa nói a. A, nói như vậy Cố Minh ca ca có điểm mệt a. Làm sao bây giờ? Muốn tìm một cơ hội đi cùng Cố Minh ca ca nói một chút sao? Tuy rằng trong lòng là như vậy thường chính là Lê Tiểu Cầm có điểm túng cho nên thẳng đến hai người đều ngồi trên xe lửa đi thủ đô, nàng câu này thích cũng chưa nói xuất khẩu. Đặc biệt là trước hai ngày, Lê Mẫu tìm nàng nói một ít bảo hộ chính mình nói sau, nàng liền càng ngượng ngùng đi nói. Tuy nói ngày đó Lê phụ làm Lê mẫu đừng đi tìm Lê tiểu Cẩm nói, nhưng Lê mẫu sau lại suy nghĩ một chút, Lê tiểu Cẩm đã trưởng thành, những việc này là nên nói một chút, đây cũng là đối hại từ một loại bảo hộ. Sau đó nàng liền đi nói, nói xong hậu quả sao ân, Lê tiểu Cẩm mặt không có gì bất ngờ xảy ra đỏ. Tại đây phía trước Lê tiểu Cẩm cũng không biết nguyên lai like nàng vẫn là cái da mặt mỏng, nửa tháng thời gian cũng đã mặt đỏ hai lần lê mẫu bên này tìm lê tiểu cẩm, lê phụ bên kia cũng thật đi tìm cố minh, nam nhân bên này giao lưu liền đơn giản. lê phụ buồn còn tưởng rằng hắn đột nhiên nói đến chuyện này, cố minh khả năng sẽ thẹn thùng. kết quả xác thật hắn nói xong lúc sau cố minh sắc mặt biến cũng chưa biến quá. chẳng những sắc mặt không thay đổi, hắn nếu còn có thể thực bình tĩnh cùng lê phụ nói, hắn nghe hiểu sẽ bảo vệ tốt lê tiểu cẩm. Hắn này biểu hiện lập tức làm Lê Phụ đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình nói quá ba phải cái nào cũng được, hắn không nghe hiểu. Kết quả là, Lê Phụ đều tưởng há mồm đối hắn lặp lại lần nữa, đã có thể ở hắn muốn mở miệng thời điểm, ngắm tới rồi cố minh lỗ tai kia lỗ tai hồng nha. Xem ra là đã hiểu. Hoàn thành nói chuyện sau, Lê Phụ vừa lòng trở về phòng. Độc lưu cố minh một người ở trong sân bình phục kia nhảy có chút quá nhanh tim đập. Xe lừa thưởng, Lê Mẫu cùng Lê tiểu cẩm giường nằm kề tại cùng nhau, cố minh Lê Mẫu mặt trái. Bởi vì công ty ở bên này, Lê Phụ thường lập tức đem công ty trọng tâm chuyển tới thủ đô đi rất khó cho nên lần này Lê Mẫu tùy Lê tiểu cẩm bọn họ tới trước thủ đô. Lê Phụ đến buổi tối mấy tháng mới đi, bởi vì muốn một người ở bên này lại nhiều đãi mấy tháng, hai ngày này Lê Phụ tâm tình thực không tốt đẹp. Nhưng hắn lại không có biện pháp, công ty không có khả năng từ bỏ, tức phụ không đi lại không được, hắn tưởng sớm một chút đoàn tụ cũng chỉ có thể sớm một chút đem công ty sự xử lý tốt. Phía trước bởi vì Lê Tiều cẩm còn không có khảo thí, này đại học khác nơi nào đọc không định ra. Công ty muốn hướng nơi nào dịch cũng không biết, này công ty hết thầy rời đi đều là chờ đến Lê Tiều cẩm thi đại học thành tích ra tới, lúc này mới bắt đầu. Xe lừa thượng Lê Mẫu nhìn giường nằm, nhỏ giọng cùng Lê Tiều cẩm giao lưu này biến hóa thật đại, này xe lừa thượng đều có thể ngủ. Lê Tiểu Cẩm cười cười, mẹ trước kia xe lừa cũng có thể ngủ, chỉ là giường nằm tương đối quý. Chúng ta khi đó đi theo ba đi nhập hàng địa phương cũng không tính quá xa, liền không có mua giường nằm. Bất quá hiện tại giường nằm vẫn là so với phía trước hảo một chút. Lê Mẫu cười nói, nói giống như ngươi biết phía trước giường nằm trường gì dạng giường như. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, là biết a. Có một lần ta cùng ba ba đi nhập hàng thời điểm, chúng ta ngồi kia tiết thùng xe cách vách chính là giường nằm thùng xe ta chạy tới nhìn một chút thật không hiện tại hào. Hai người khi nói chuyện cố minh cầm hai cơm hộp đã trở lại. Tím tiểu thất ăn cơm, bọn họ hôm nay sáng sớm liền lên xe, lúc này đều giữa trưa, đích xác nên ăn cơm, chỉ là này xe lừa thượng cơm thật là không thể ăn a Lê Tiểu cầm nhú nhú mày, cố minh ca ca ta có thể hay không không ăn cái này, ta muốn ăn mì gói. Cố Minh nhẹ xoa xoa nàng phát đỉnh, liền đoán được ngươi không ăn, ta đi cho ngươi phao. Cố Minh nói liền đi mua mì gói đi phao, thẳng đến hắn đi rồi, Lê Tiểu Cẩm mới phản ứng lại đây. Mẹ Cố Minh ca ca vừa mới nếu chưa nói ta, còn đồng ý ta ăn mì gói. Lê Tiểu Cẩm là cái đồ tham ăn, mới vừa xuyên tới thời điểm, chỉ cần có ăn nàng liền cao hứng, chính là trong nhà có Lê Thanh Vân cái kia đầu bếp ở, nàng này miệng đã bị dưỡng điêu. Dần dần mà liền có điểm chọn không thể ăn sẽ không ăn. Mà trong nhà nhất sẽ quản nàng kén ăn người chính là Cố Minh, nàng vừa mới chỉ là không ôm hy vọng tranh thủ một chút không nghĩ tới còn cấp thành công. Lê Mẫu cầm một phần đồ ăn mở ra, tiểu thất ngươi không phát hiện nơi này chỉ có hai phần đồ ăn sao. Trường 191 đến thủ đô, Lê Mẫu nói xong liền cúi đầu bắt đầu ăn cơm, Lê Tiểu cẩm bị nàng này vừa nhắc nhở cũng phản ứng lại đây. Nguyên lai like cố minh ca ca vốn dĩ liền không tính toán làm chính mình ăn cơm a Chẳng được bao lâu cố minh liền bưng mì gói đã trở lại. Chỉ có thể ăn lúc này đây. Lê Thiệu cẩm nhanh nhẹn gật gật đầu. Hào, xe lửa chậm gì gì chạy đến thủ đô. Vừa ra ga tàu hỏa, Lê Mẫu đã bị thủ đô phồn hoa cấp chấn kinh rồi. Lê Thanh Sơ ca hai ở thủ đô đi học thời điểm, ngẫu nhiên Lê Phụ sẽ đến bên này nhìn xem hai huynh đệ, nhưng Lê Mẫu chưa từng đã tới, nàng tuy rằng từ Lê Phụ nơi đó nghe nói qua thủ đô phồn hoa, khá vậy không nghĩ tới là như vậy phồn hoa. Tới đón người chính là Lê Thanh Sơ, vì tiếp người, hắn cố ý cùng người khác mượn xe, lái xe tới, vốn dĩ lấy Lê Phụ hiện tại tài lực hoàn toàn có thể cấp Lê Thanh Sơ mua xe. Đáng tiếc bởi vì bọn họ từ nhỏ giáo dục lý niệm thật tốt quá trong nhà mặt hài tử đều không nghĩ muốn gặm lão. Lê Thanh Sơ nghĩ muốn mua xe phải dựa vào chính mình mới được Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ hiện tại trụ phòng ở là đại học cấp phân phối, hai người tiền lương cũng không tệ lắm tích cóp đến bây giờ cũng không sai biệt lắm đủ mua. Chỉ là hắn còn không có tới cập đi xem xe cho nên hôm nay chỉ có thể trước mượn xe. Lê Tiểu cẩm nhìn đến Lê Thanh Sơ lái xe tới, liền cười hỏi ca, ngươi mua xe. Nhưng này xe không giống tân A. Lê Thanh Sơ cười khẽ. Không phải cùng đồng sự mượn, bất quá ta cũng mau mua xe, chờ thêm hai ngày ngươi tàu tử có rảnh, liền đi xem xe. Bởi vì Lê Phụ đầu mang hảo, hiện tại Lê Gia Nam Nhi đều biết một chuyện đó chính là trong nhà có gì sự muốn cùng tức phụ thương lượng tới, không thể độc đoán. Mẹ, Phòng ở trước hai ngày tiểu tuệ đã đều thu thập hảo, các ngươi hôm nay là có thể trụ đi vào. Lê Thanh Sơ nói. Lê Thanh Sơ nói phòng ở là mấy năm trước Lê Phụ tới thủ đô mua, khi đó Lê Thanh Sơ bọn họ vừa mới tốt nghiệp trường học cấp phân phối phòng ở còn chưa tới tay, Lê Phụ cấp mua phòng ở muốn cho Lê Thanh Sơ bọn họ trụ thoải mái. Hơn nữa khi đó Lê Phụ thấy được một chút tiểu thương cơ cảm thấy mua thủ đô phòng ở sẽ không mệt kết quả là hắn không chỉ có mua thương phẩm phòng, còn cấp mua tứ hợp viện còn không phải mua một hai bộ, là vài bộ. Sự thật chứng minh hắn lại áp đối bảo, mấy năm nay thủ đô giá nhà cọ cọ vẫn luôn hướng lên trên trướng, Lê Phụ mua phòng ở còn đều ở trung tâm thành phố, này giá cả phi có điểm quá nhanh. Chỉ là tuy rằng Lê Phụ phòng ở là mua, Lê Thanh Sơ bọn họ lại là không trụ đi vào. Không chờ đến phân phối phòng thời điểm, Lê Thanh Sơ đều là cùng phương tuệ thuê nhà chủ. Lê Phụ vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, còn rất tức giận, cảm thấy Lê Thanh Sơ làm ra vẻ trong nhà phòng ở không, hắn thế nào cũng phải hoa cái kia tiền đi thuê nhà. Chính là sau lại Lê Thanh Sơ nói thuê nhà trụ là vì tôi luyện tâm trí về sau, Lê Phụ liền không hề nói cái gì đó. Bọn nhỏ tâm trí hảo, hắn cái này đương cha nên cao hứng mới đúng. Đại ca thu thập ra tới chính là nào đống phòng ở. ly trường học gần sao. Lê Tiểu Cầm mở miệng hỏi, bởi vì nàng không thể cùng Lê Mẫu tách ra cho nên nàng chỉ có thể là ở nhà, đương nhiên tưởng trụ túc xá cũng đúng, chính là cần thiết hai ngày hồi một lần ra, không trở về nói Lê Mẫu bên này nên làm yêu. Bởi vì đến ở trường học cùng ra hai bên chạy, cho nên nàng thực quan tâm giữa hai bên khoảng cách. Lê Thanh Sơ bật cười nói, yên tâm đi, thu thập gia tới này căn hộ là ba lúc trước cho ta mua kia một bộ, ba khi đó mua phòng suy xét ta và người tàu tử thượng hạ ban phương tiện. Là dựa gần trường học mua, ly rất gần, đi đường nói không vượt qua 10 phút, Lê Thanh Sơ biết Lê Tiểu Cẩm nhất quan tâm chính là gì. Tiểu thất nha đầu này đánh tiểu liền dựa vào giường thói quen, ra nếu là ly trường học xa kia nàng ngủ nướng thời gian khẳng định phải thiếu. Quả nhiên, Lê Tiểu Cẩm vừa nghe nói đi đường đều chỉ cần 10 phút thời điểm lập tức an tâm. Ngồi ở trên ghế phụ cố minh thông qua kính chiếu hậu thấy được Lê Tiểu Cẩm an tâm biểu tình khóe miệng hơi hơi dương một chút. Thủ đô địa phương đại tuy rằng xem là tới rồi thủ đô chính là này từ ga tàu hỏa lái xe đến Lê Tiểu Cầm bọn họ muốn trụ phòng ở vẫn là ước chừng khai một tiếng rưỡi. Thời gian lâu Lê Tiểu Cầm ở trên xe đều lại ngủ một giấc. Tiểu thất xuống xe, Lê mẫu mềm nhẹ kêu. Lê Tiểu Cầm hơi mở mắt cả người còn có điểm mơ hồ. Mẹ tới rồi sao? Là tới rồi, xuống xe đi. Lê Tiểu Cầm nghe vậy, liền rất nhỏ đánh ngáp một cái sau, lúc này mới khai cửa xe đi xuống. Vừa xuống xe, Lê Tiểu cẩm liền ngẩng đầu nhìn nhìn tiểu khu hoàn cảnh ân cũng không tệ lắm sao. Lê Thanh Sơ cùng cố minh hai cái nam sinh cầm hành lý, Lê Tiểu cẩm cùng Lê mẫu hai cái còn lại là tay không bò thang lầu. Đúng vậy, bò thang lầu, cái này tiểu khu là cũ tiểu khu, nơi này mỗi đống lâu đều chỉ có bảy tầng, cho nên không có thang máy, Lê Phụ mua phòng ở ở lầu 5 bò đến lầu 5, Lê Thanh Sơ móc ra chìa khóa mở cửa khi Lê tiểu Cẩm đã dựa vào trên tường thở dốc kỳ thật nàng càng muốn dựa cố minh trên người. Chỉ là Lê Mẫu ở một bên nhìn đâu, trước hai ngày lại mới vừa mẹ con tâm sự quá, nàng còn không có tâm lớn đến làm trò lão mẫu thân mặt đi dựa vào cố minh trên người. Rõ ràng giống dựa một dựa loại sự tình này ở phía trước không xác định quan hệ thời điểm thường xuyên sẽ làm. Hiện tại quan hệ xác định ngược lại không hảo làm. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn bực. Cố Minh ca ca, người này cầm đồ vật bò lầu năm, xuyễn đều không mang theo xuyễn, thật lịch hải. Đích xác lợi hại, đồng dạng là bò lầu năm, bọn họ một cái cầm hành lý, một cái tay không bò, kết quả hai người trạng thái còn như vậy đối lập thiên minh. Cố Minh sùng nịch cười, người quá khuyết thiếu vận động, về sau chúng ta mỗi ngày đều trốn chạy đi đi học. Thời gian lâu rồi, thân thể của ngươi tố chất khẳng định sẽ đề cao một ít. Lê Tiểu Cẩm vô lực xua tay, tạ mời. Lê Tiểu Cầm chán ghét hết thảy cùng vận động có quan hệ hạng mục. Hai người khi nói chuyện, Lê Thanh Sơ đã đem cửa mở ra. Tiến đến bên trong, Lê Tiểu Cầm lập tức đem chính mình cấp ném vào sofa. Lê Thanh Sơ đem hành lý buông, nhẹ giọng đối Lê Mẫu nói, mẹ ta buổi chiều có khóa, hiện tại đến hồi trường học chuẩn bị, phương tuệ trong chốc lát tan học sẽ mang Tiểu Đầu Tử lại đây. Các ngươi ngồi lâu như vậy xe, khẳng định rất mệt, đi thầy một chút, nghỉ ngơi một chút đi. Lê Mẫu gật gật đầu. Ta biết một lát liền đi nghỉ ngơi, ngươi mau đi vội đi. Lê Thanh Sơ đích xác không có thời gian lại chỉ hoãn đi xuống, liền trực tiếp đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Lê Mẫu khiến cho Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh đi tắm rửa một cái, sau đó nghỉ ngơi. Này căn hộ tổng cộng có hai cái phòng vệ sinh, một lần có thể tẩy hai người. Cố Minh nhàn nhạt mở miệng nói thầm, ngươi đi trước tẩy đi. Ta trong chốc lát lại tẩy, Lê Mẫu lắc lắc đầu. Các ngươi đi trước viết ta sấn các ngươi tẩy lúc này công phu, đi đem hành lý chuyển ra tới một chút. Mau đi đi, nàng nói như vậy, Cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm liền trực tiếp đi tắm rồi. Chờ ba người đều tắm xong sau, liền đi chọn phòng ngủ. Đây là một bộ tam phòng hai thính hai vệ một bếp phòng ở, phòng ngủ chính tự nhiên là để lại cho Lê Mẫu, dư lại phòng ngủ phụ chính là Cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm chủ. Chương 192 Tưởng tấu chính mình một quyền. Bởi vì ở xe lừa thượng ngủ không tốt, lúc này ba người đều ngủ thực trầm. Chờ bọn họ đều tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thiên đều đã đen. Trước tỉnh lại vẫn là Lê Mẫu, nàng là nghe được bên ngoài phòng khách động tĩnh lúc này mới lên. Lão Tứ, ngươi thanh âm có thể khai tiểu một chút sao? Trong chốc lát nên đánh thức mẹ bọn họ, Lê chi Nhiên thanh âm nhu nhu truyền đến. Theo nàng giọng nói lạc một đạo so nàng đề si bên muốn cao vài độ thanh âm cũng đi theo vang lên. Tam tỷ không có việc gì, đánh thức liền đánh thức bái. Mẹ, bọn họ cũng ngủ đến đủ lâu rồi, lúc này lại không đứng dậy, đợi chút buổi tối nên ngủ không được. Đúng không, lão lục, một bên chính phòng một quyền nhân thì kết cấu học Lê Thanh đoan đầu cũng không nâng ứng một câu. Xác thật, Lê chi nhiên thấy thế, trực tiếp cầm trên bàn một cái quả táo chiều hắn ném đi. Lão lục người như vậy không ngẩng đầu liền cùng người khác nói chuyện có phải hay không có điểm không quá lễ phép a tứ tỷ biết này y học sinh nhóm đều là học tập thương đối đua cái loại này nhưng ngươi lại đua cũng không đến mức liền một giây đều luyến tiếp đem đôi mắt từ y học thư thượng dịch khai đi lê thanh quả thực là cái y học sinh ngày thường việc học thực trọng lê thanh đoan nghe vậy lập tức đem trong tay thư khép lại nhẹ giọng nói một câu xin lỗi tứ tỷ lê chi lan nói đích xác không sai lê phụ từ nhỏ sẽ dạy quá bọn họ cùng người giao lưu không thể chân trong chân ngoài không thể làm người cảm giác ngươi không tôn trọng đối phương Vừa mới hắn như vậy biên cúi đầu đọc sách biên có lệ cùng Lê Chi Lan nói chuyện đích xác không thích hợp. Lê Mẫu chính là ở thời điểm này khai cửa phòng ra tới. Các ngươi như thế nào đều tới. Lê Mẫu là thật không nghĩ tới mấy cái hài tử đều tới tuy rằng trong nhà hài tử trừ bỏ Lê Thanh Viễn Đãi ở Bình Nguyên khu vực bên kia thực nghiệm ngoài ruộng mặt khác hài tử đều ở Kinh Đô. Chính là bọn nhỏ đều vội có vội công tác có vội việc học nàng là thật không nghĩ tới bọn nhỏ hội tụ tề. Lê Chi Lan vừa thấy đến nàng ra tới, lập tức liền tiến lên vãn trụ nàng cánh tay. Mẹ, ngươi tới thủ đô, chúng ta có thể không tới sao? Lê Mẫu cười vỗ vỗ tay nàng. Nhưng các ngươi không phải vội sao? Ta lúc này tới thủ đô liền trụ hạ, lại không đi rồi, các ngươi tội gì cấp ngày này tới? Lê Mẫu là sợ bọn nhỏ tới này về sau, chờ một lát đi trở về một đám đều bị chỉ hoãn xuống dưới công tác việc học cấp trình thức đêm. Lê Chi Lan cười cười. Mẹ lại vội lại đây bồi ngươi ăn một bữa cơm thời gian vẫn phải có Vân phải không Ta như thế nào nhớ rõ Có người lúc trước liền ta gọi điện thoại Nàng cũng chưa không kế đó Lê mẫu trước mặt mọi người vào mặt Lê Chi Lan vô tội nói có sao Ai a Tam tỷ có phải hay không ngươi Lê Chi Lan ý đồ đem cái nồi này đẩy đến người khác trên người Lê Chi nhiên nhàn nhạt nói Ta lại vội cũng cũng không sẽ không tiếp ba mẹ điện thoại Lời này vừa nói ra Lê Chi Lan trực tiếp liền đồi, Mẹ ta sai rồi. Về sau không bao giờ sẽ không tiếp ngươi điện thoại. Kỳ thật Lê Chi Lan kia đến thời gian không tiếp điện thoại, không phải bởi vì vội, là bởi vì nàng biết tiếp Lê Mẫu lại sẽ hỏi nàng có hay không xử đối tượng. Nàng không nghĩ lưu những đề tài này, cho nên cố ý không tiếp điện thoại. Lê Mẫu đương nhiên cũng biết cho nên lúc này nhắc tới, nàng liền thuận đường nói. Mẹ biết ngươi là không nghĩ lưu một ít đề tài, về sau những đề tài này mẹ đều sẽ không nhắc lại. Lê Chi Lan nghe vậy đôi mắt lập tức sáng, hoa mẹ ngươi thật sự là quá tốt, Lê Chi Lan nói còn ở Lê Mẫu trên mặt bẹp một chút hôn một cái. Ở bên cạnh trên mặt đất chơi tiểu đầu tử thấy được cũng muốn thân, trực tiếp liền chạy tới, muốn Lê Mẫu ôm. Lê Mẫu đi ôm tôn từ thời điểm, Lê Chi Lan liền buông ra tay. Mẹ tiểu thất ngủ cái nào phòng, ta đi kêu nàng lên, Lê Mẫu chỉ phòng, Lê Chi Lan liền trực tiếp đi trong phòng lê tiểu cẩm kỳ thật cũng tỉnh chỉ là nàng dựa vào giường thói quen cho nên lúc này chính trợn tròn mắt ở trên giường lại đâu lê chi lan vừa tiến đến liền nhìn đến nàng tỉnh cười chạy đến mép giường tiểu nha đầu lại ngủ nướng đối với từng cùng phòng ngủ quá đã nhiều năm thì muội tự nhiên biết lê tiểu cẩm ngủ nướng thói quen nhỏ lê tiểu cẩm gật gật đầu vân tứ tỷ ngươi chừng nào thì tới lê chi lan ở bên người nàng nằm xuống ta tới sớm nhất đại khái có hai cái giờ đi ta lúc ấy tới đại ca còn chưa tới ta không nơi này chì khóa lại nghe đại ca nói các ngươi ở nghỉ ngơi cũng không dám gõ cửa các ngoài cửa đứng có nửa giờ chờ đại tàu tới mới vào cửa đâu lê tiểu cầm nghe vậy khanh khách cười kia thật đúng là vất vả tứ tỷ tứ tỷ ngươi đêm nay phải đi về trụ sao nếu không lưu lại bồi ta cùng nhau trụ đi hỏi lại hỏi tam tỷ lưu không lưu đã lâu không cùng các ngươi ngủ một cái giường lê chi lan cười cười ta không thành vấn đề a Vừa vặn trên tay một cái hạng mục xong rồi, hai ngày này có rảnh. Tam tỷ bên kia trong chốc lát chính ngươi hỏi đi. Không biết nàng có hay không công tác còn không có xử lý, có cần hay không về nhà thêm cái ban. Lê Tiểu cẩm nghe vậy nhẹ xả một chút khóe miệng. Tứ tỷ, ngươi cùng tam tỷ thường xuyên như vậy tăng ca, làm như vậy mệt có ý tứ sao. Các ngươi như thế nào như vậy không hiểu hưởng thụ sinh hoạt à. Lê Chi Lan quay đầu cùng Lê Tiểu cẩm bốn mắt nhìn nhau. Ai nói chúng ta không hiểu hưởng thụ sinh sống, chỉ là mỗi người theo đuổi không giống nhau mà thôi. Ta mỗi lần nhìn đến chính mình thiết kế phương án giao ra đi, người khác đều thực vừa lòng thời điểm ta liền cảm thấy tâm tình đặc biệt mỹ. Đây là ta sinh hoạt ta đang ở hưởng thụ đâu ta tin tưởng tam tỷ cũng là cái dạng này. Tiểu thất ta nghe mẹ nói ngươi báo luật học loại như thế nào. Về sau muốn đi đương luật sư? Không nên a? Ngươi không phải sợ nhất học tập sao? học luật học muốn bối khuôn sáo có thể đem người mệt chết người là đối luận quần trong lòng cho chính mình báo cái cái này chuyên nghiệp lê tiểu cẩm nhẹ nhàng thở dài đại khái là đầu óc nhất thời đường ngắn cho nên mới báo đi nói đến ghi danh luật học hệ lê tiểu cẩm liền tưởng trở lại điển chí nguyện biểu thời điểm bạo thấu chính mình một đốn kỳ thật lê tiểu cẩm cùng trong nhà các ca ca tỷ tỷ không quá giống nhau các ca ca tỷ tỷ mỗi người đều có mục tiêu của chính mình từ nhỏ liền vẫn luôn bôn cái này mục tiêu đi Nhưng Lê Tiểu Cẩm không phải, nàng vẫn luôn không có chính mình thực thích đồ vật không có muốn học chuyên nghiệp. Điền trí nguyện ngày đó, nàng căn bản không biết muốn điền cái gì. sau lại vì cái gì điền luật học đâu? Bởi vì nàng não trường, ngày đó nàng hỏi Cố Minh muốn điền cái gì trí nguyện nghe nói hắn muốn đọc kinh tế học. Sau đó nàng liền suy nghĩ nàng muốn báo cái cái gì chuyên nghiệp mới có thể cùng Cố Minh có quan hệ đâu. Trực tiếp nhất đương nhiên là cũng đọc kinh tế học chính là thực bất hạnh thủ đô đại học kinh tế học phân số quá cao, nàng không đủ trình độ. Sau lại nàng nghĩ đến thị trường điều nghiên nghĩ nghĩ không đủ khóc nàng liền cấp từ bỏ. Sau đó nàng liền chiều khóc cái này phương hướng suy nghĩ, nghĩ nghĩ nàng nghĩ đến Lê Phụ có công ty cố minh ca ca như vậy lợi hại tốt nghiệp sau khẳng định cũng sẽ chính mình gây dựng sự nghiệp sẽ có chính mình công ty. Này có công ty phải có luật sư đoàn đội A. Vì thế... Nàng liền báo luật học hệ, báo xong sau nàng vẫn luôn nghĩ chính mình như thế nào cấp cố minh ca ca công ty sửa sang lại hợp đồng, thu phục tranh cãi, hoàn toàn không nghĩ tới đọc luật học hậu quả là gì. Trường 193 sắc đẹp lầm người A, một cái não nhiệt liền đem chính mình cấp tạp độ sâu hố Lê tiểu Cẩm ở không thu đến thư thông báo trúng tuyển khi từng còn ảo tưởng quá, nàng có phải hay không có thể đi sửa hạ chí nguyện? Đáng tiếc A, nàng cũng cũng chỉ thừa suy nghĩ một chút. Lê Chi Lan nhìn Lê Tiểu Cẩm một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, cười càng hoan. "Tiểu thất ta rất tò mò là cái gì nguyên nhân làm ngươi đầu óc đường ngắn." Lê Tiểu Cẩm than nhẹ một hơi. "Ai sắc đẹp lầm người a." Lê Chi Lan nghe vậy càng tới hứng thú, triển khai nói nói, Lê Tiểu Cẩm nghiêng đi thân. "Tứ tỷ ta cùng Cố Minh ca ca sở đối tượng, ngươi biết không?" Lê Chi Lan gật gật đầu. "Biết a, các ngươi không phải đã sớm chỗ sao?" Này cùng ngươi đầu óc đường ngắn có gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi vừa mới nói sắc đẹp chính là tiểu minh? Lê Tiểu Cầm nghe vậy đột nhiên ngồi dậy, "Tứ tỷ, ngươi đừng nói bậy, chúng ta mới không có rất sớm liền xử đối tượng chân chính, xử đối tượng là từ chúng ta thu được thư thông báo chúng tuyển ngày đó mới bắt đầu." Lê Chi Lan phối hợp gật gật đầu, "Ừ, là nhưng các ngươi phía trước không xử đối tượng cùng hiện tại xử đối tượng phân biệt sao? Không phải là cùng liên thể anh giống nhau?" Đừng ngắt lời, mau nói, ngươi đầu óc đường ngắn sự. Lê Tiểu Cẩm bĩu môi. Vân, ngươi nói cũng không sai, chúng ta phía trước cùng hiện tại thật đúng là không gì kém ta đọc luật học thật đúng là chính là bởi vì cố minh ca ca. Kế tiếp thời gian, Lê Tiểu Cẩm đem chính mình điền trí nguyện khi tao thao tác đều cấp nói. Lê Trì Lan nghe xong lúc sau trực tiếp liền ghé vào trên giường nở nụ cười. Ha ha ha Tiểu Thất ngươi thật là quá đáng yêu ngươi thật đúng là thích tiểu minh vì hắn liền luật học đều nguyện ý học như thế nào ngươi là tính toán về sau đương luật sư sau đó bảo hộ tiểu minh sao nghe tới còn rất khốc lê tiểu cầm ngạo kiều vừa nhấc đầu như thế nào không được sao hành hành hành ta chưa nói không được trong phòng hai thì muội lại nháo đứng ở ngoài cửa đem các nàng đối thoại toàn nghe xong đi cố minh trong mắt cũng là che kín ý cười Hắn thật đúng là không nghĩ tới tiểu thất lựa chọn luật học hệ là vì chính mình, làm sao bây giờ. Trong lòng ấm áp có điểm quá vẹn toàn, đều phải tràn ra đi. Cũng may, bởi vì Lê Chi Lan đi gọi người kêu lâu lắm, trong phòng khách đều phải ăn cơm, Lê Chi Nhiên lại lại đây gọi người, nhìn đến cố Minh liền cười nói tiểu Minh tỉnh ngủ, vừa lúc có thể ăn cơm. cố Minh vừa thấy đến Lê Chi Nhiên lại đây, cũng đã thu liễm cảm xúc lúc này hắn kia trong ánh mắt tuy còn có chứa một chút ý cười, nhưng cùng vừa mới so sánh với kém liền nhiều. Ân mới vừa tỉnh tam thì các người đều tới. Cố Minh nhàn nhạt nói. Lê Chi Nhiên nhu nhu cười. Các người tới thủ đô chúng ta khẳng định đến tới a. Ngươi đi trước phòng khách ta kêu Tiểu Thất các nàng. Nàng vừa dứt lời ở nàng bên cạnh cửa phòng liền mở ra. Lê Chi Lan cùng Lê Tiểu Cẩm thân ảnh xuất hiện. Lê Tiểu Cẩm trực tiếp sụi tay ôm lấy Lê Chi Nhiên. Tam thì ta dậy rồi. Ân lần này lại bao lâu? lê chi nghiên ôn nhu hỏi một bên hỏi một bên còn liền tư thế này mang theo lê tiểu cẩm hướng phòng khách đi lê tiểu cẩm vừa đi một bên đánh giá cái đại khái thời gian hơn 10 phút đi bất quá lần này cũng không nên trách ta lại lâu lắm a là tứ tỷ lôi kéo ta ở trên giường nói chuyện phiếm đâu lê chi lan đi theo phía sau nghe vậy trực tiếp liền tiếp nổi là là ta lôi kéo ngươi nói lâu lắm từ nhỏ đến lớn lê chi lan cấp tiếp nổi đều tiếp thói quen thật là không cần quá thuần thục Tam tỷ muội đi ở phía trước, Cố Minh dừng ở mặt sau, nhìn Lê tiểu cầm treo ở Lê Chi Nghiên trên người, trong lòng tưởng chính là ngày nào đó nàng nếu là như vậy treo ở chính mình trên người nói, hẳn là sẽ rất không tồi đi. Mấy người đi vào phòng khách, trong phòng khách đã dọn xong đồ ăn, nơi này nhà ăn đại, các bàn ăn cũng đại, tuy rằng muốn ngồi xuống chín người, nhưng tễ tễ vẫn là có thể, cho nên liền không chia làm hai bàn. Nói nữa chính là thật tễ không dưới nói, liền một hai cái đứng đi. Dù sao đều là người một nhà. Không gì nhưng chú ý. Chính thức ăn cơm thời điểm, vì làm ngồi người thoải mái điểm thật đúng là liền đứng hai người. Một cái là đêm nay chủ bếp Lê Thanh Vân, một cái là Lê Thanh Đoan. Ngũ ca, ngươi chủ nghệ lại tinh tiến A. Này đồ ăn cũng quá ngon. Ô ca ngươi về sau mỗi cuối tuần có thời gian liền trở về cấp nấu cơm bái ta muốn ăn. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau lại có thể thường xuyên ăn đến ngũ ca làm đồ ăn sau. Lê tiểu cẩm liền vui vẻ. Từ ngũ ca vào đại học sau, một năm cũng ăn không được vài lần ngũ ca làm đồ ăn. Lê gia hài tử cũng không biết là sao hồi sự Mỗi người đều theo đuổi tự lực cánh sinh, mỗi cái hài tử thi đậu đại học lúc sau có thể không cùng trong nhà mặt đòi tiền liền tuyệt đối sẽ không theo trong nhà muốn. Một đám ngày thường đều sẽ tìm kiêm chức làm tới rồi nghỉ đông và nghỉ hè kia càng là cho nên căn bản liền không gì thời gian về nhà. Bởi vì cái này, này 2-3 năm, Lê Tiểu Cẩm là thật sự không ăn nên làm ra Lê Thanh Vân làm cơm. Đáng tiếc nàng này chính nằm mơ đâu, bên kia Lê Thanh Vân liền cho nàng tới một chậu nước lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu thất ngươi tương lai một năm hẳn là ăn không đến ta làm cơm. Lê Tiểu Cẩm kia nhân thỏa mãn mà hơi hơi nhếch lên khóe miệng dừng lại. Ngũ ca, ngươi lời này là cái ý gì? Trường học cho ta một cái đi ép quốc đường trao đổi sinh cơ hội, đến đi một năm, hậu thiên đi. Lê Thanh Vân nhàn nhạt nói, Lê Thanh Vân ở thủ đô đại học sư phạm niệm nấu nướng chuyên nghiệp bởi vì hắn ở chủ nghệ phương diện thật sự quá châu bò, đã đem cùng hệ đồng học xa con ném ở phía sau cho nên lần này trường học trao đổi sinh danh ngạch liền dừng ở hắn trên người. F quốc có cái ở toàn cầu đều thực nổi danh tự điển món ăn, Lê Thanh Vân lần này đi một năm chính là bôn này tự điển món ăn đi học một năm thời gian, hắn có tin tưởng có thể hoàn toàn học được một cái tự điển món ăn đồ ăn. Lê Tiểu Cầm nghe xong Lê Thanh Vân nói, thật là bị khiếp sợ tới rồi. Lúc này xuất ngoại danh ngày cũng không phải là như vậy hảo bắt được, đặc biệt là loại này không cần chính mình bỏ tiền trao đổi sinh. Không phải, mũ ca không phải học nấu nướng chuyên nghiệp sao? Sao học nấu ăn cũng có thể bị bảo ra ngoại quốc? Đừng nói Lê Tiểu Cầm chấn kinh rồi, một phòng người trừ bỏ cố minh cùng còn không biết sự tiểu đầu từ ngoại đều thực khiếp sợ. Không phải, lão ngũ, người muốn xuất ngoại sự như thế nào phía trước cũng chưa nói. Trước hết hoàn hồn Lê Thanh Sơ có chút tức giận nói. Đệ đệ muốn xuất ngoại tiến tu, đây là cao hứng sự, chính là này hậu thiên muốn xuất ngoại, hôm nay mới cùng người trong nhà nói chuyện này, vậy quá làm người thượng hòa. Lê Thanh mùng một nói chuyện, những người khác cũng đều hoàn hồn, Lê Mẫu nhíu mày vỗ nhẹ Lê Thanh vân bả vai một chút. Người này chết hài tử chuyện lớn như vậy như thế nào cũng không nói sớm. Này hiện tại cho ngươi ba gọi điện thoại thông tri hắn chạy tới cũng không còn kịp rồi a Lê Thanh Vân mịt ngợm cười. Mẹ, làm gì muốn thông tri ba lại đây a Ta liền đi một năm, một năm sau liền đã trở lại, này ta vào đại học về sau, nào thứ không phải một năm mới hồi một lần ra các ngươi coi như ta còn ở quốc nội vào đại học chờ nghỉ trở về là được bái. Trường 194 báo danh, Lê Mẫu Khí một cái tát lại lần nữa đánh đi xuống, lần này không phải đánh bả vai, mà là đánh phía sau lưng. Người này chết hài từ kia có thể giống nhau sao? Người ở thủ đô vào đại học ngươi không trở lại, có đại ca ngươi bọn họ ở chúng ta cũng biết ngươi hào hào, ngươi này đi nước ngoài, được không còn không phải ngươi một trương miệng nói. Nói nữa, ngươi này ở thủ đô thời điểm, ngươi tưởng hồi liền trở về, ở nước ngoài nào có như vậy phương tiện? Ngươi nói một chút ngươi, đại ca ngươi bọn họ xuất ngoại tiến tu đều sẽ trước tiên thu được tin tức trước tiên về nhà cùng người nhà tụ một chút lại đi ngươi này khẳng định cũng trước tiên sẽ biết phía trước ngạnh mãn không nói làm ngươi ba cũng vô pháp tới đưa ngươi không thể không nói lê gia hài tử có điểm thành tinh trừ bỏ lê thanh vân ngoại mặt trên mấy cái cũng đều đương trao đổi sinh ra quốc đại quá bọn họ suốt ngoại thời điểm đều là từ thủ đô sân bay phi mỗi lần lê đều đều sẽ cố ý từ quê quán chạy tới đưa hài tử mà lần này bởi vì lê thanh vân không trước tiên nói lê phụ lúc này còn ở quê quán đâu Lê Mẫu nói xong, Lê Thanh Vân sau liền đem hắn cấp đẩy ra, vội vàng liền đi sofa bên cạnh cấp Lê phụ gọi điện thoại. Lê Chi Nhiên lạnh lạnh nhìn Lê Thanh Vân liếc mắt một cái. "Lão ngũ, ngươi đều giấu đã lâu như vậy, sao liền kém như vậy trong chốc lát không dối gạt xong đâu? Nhìn này cơm ăn, ngươi cũng không sợ ngươi vất vả thành quả đều uổng phí." Lê Thanh Vân lắc lắc đầu, "Tam tỷ ta không giấu, chỉ là không nhớ tới nói, vừa mới nếu không phải cùng tiểu thất lời nói đổi lời nói nói đến" vân vô lý đổi lời nói nói đến, người chẳng lẽ còn tưởng tiếp tục không nói. Lê Thanh sơ lạnh lùng nói, đại ca lại lần nữa phóng ra hàn ý, Lê Thanh vân tức thời ngậm miệng. Đừng nói, không phải tiểu thất hắn thật đúng là khả năng không nhớ tới nói, vô cùng có khả năng chờ ngày mai thu hành lý thời điểm, hoặc là hậu thiên muốn xuất phát đi sân bay thời điểm, khả năng sẽ nhớ tới cấp mẹ gọi điện thoại nói một tiếng. Chủ yếu là suốt ngoại chuyện này đối Lê Thanh Vân tới nói liền không phải gì đại sự, ở hắn xem ra hắn chính là đổi cái thành thị sinh hoạt một năm, học học cái kia thành thị làm đồ ăn thôi. Lê Mẫu nói chuyện điện thoại xong đi rồi trở về. Ta hiện tại không nói ngươi, ngươi chờ ngươi ba ngày mai tới thức ngươi đi. Ăn cơm, người một nhà lại lần nữa ăn lên, ngay từ đầu không khí không đúng lắm, nhưng chẳng được bao lâu liền lại nói nói cười cười lên. Nhà bọn họ liền không có ở trên bàn cơm mang theo khí ăn cơm tiền lệ cho nên chẳng sợ tái sinh khí ăn cơm thời điểm vẫn là đều sẽ ném đến một bên. Sau khi ăn xong, Lê mẫu cũng không nhắc lại Lê Thanh Vân xuất ngoại này một vụ sự, nàng nói chờ Lê Phụ tới liền chờ Lê Phụ tới lại nói. Đêm đó Lê Chi nghiên cùng Lê Chi Lan đều lưu tại trong nhà trụ cách hào chút năm một lần nữa nằm ở trên một cái giường ngủ tam tỷ muội hưng phấn cho tới hơn phân nửa đêm mới ngủ. Lê phụ bên này tiếp xong điện thoại liền trực tiếp đi trước ngồi xe lửa đến cách vách thành phố lớn, sau đó từ kia thành thị trực tiếp ngồi máy bay đi thủ đô. Ngày hôm sau sáng sớm liền đến tiến ra môn hắn liền hỏi Lê Mẫu. Lão ngũ đâu? Lê Mẫu cười lắc lắc đầu. Không ở nhà tối hôm qua liền hồi trường học ký túc xá, nói là thu thập hành lý, buổi chiều sẽ qua tới, buổi tối ở nhà, ngày mai buổi sáng trực tiếp từ trong nhà đi sân bay. Còn không có ăn cơm sáng đi. Ta đi thịnh cơm, ngươi bồi ta ăn chút, ngươi cũng còn không có ăn cơm sáng. Lê Phụ hỏi, Vân, Chi Nhiên, Chi Lan, còn có tiểu thất còn không có rời giường, tiểu minh nhìn xem đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, còn không có trở về đâu ta một người liền không ăn trước. Lê Mẫu nói, Lê Phụ cười cười, Lão Tam, Lão Thư Tối hôm qua ở nhà, Lê Mẫu cười gật đầu, Vân Tam tỉ mụi nói tốt lâu không cùng nhau ngủ, liền lưu trong nhà. Hai người khi nói chuyện, đại môn có động tĩnh, là đi chạy bộ buổi sáng cố minh đã trở lại, nhìn đến Lê Phụ ở, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thúc người đã đến rồi, Lê Phụ cùng Lê Mẫu là đau hài tử, biết Lê Thanh Vân muốn xuất ngoại, Lê Phụ là khẳng định sẽ chạy tới đưa. Lê Phụ cười cười, tiểu minh chạy bộ buổi sáng đã trở lại, mau đi tắm rửa, sau đó tới ăn cơm. Cố minh nhàn nhạt nói, hảo thúc thẩm các ngươi ăn trước, đừng chờ ta. Nói xong liền trở về phòng. Bên này của Minh mới vừa trở về phòng, Lê Tiểu cầm cửa phòng mở ra, Lê Chi Lan đánh ngáp đi ra, nhìn đến ngồi ở bàn ăn trước Lê Phụ khi đánh tới một nửa ngáp liền như vậy dừng lại. Ba, người này liền tới. Tốc độ có thể a Lê Phụ cười cười, ân, người ba ta đi thể nghiệm một phen tân sự vật ngồi phi cơ tới. Lê Chi Lan nghĩ nghĩ. Ba, người từ nơi nào bay qua tới? Chúng ta trong huyện không sân bay a Chúng ta cách phách thành thị phúc phương thịt. Chính trò chuyện, mặc trình tề Lê Chi Nhiên cũng từ trong phòng ra tới, đương nàng đi tới cùng còn ăn mặc áo ngủ Lê Chi Lan đứng chung một chỗ khi kia đối lập thật là quá tiên minh. Chi Nhiên, Chi Lan, hiện tại ăn cơm sáng không? Lê Chi Nhiên gật gật đầu. Ăn ta trong chốc lát còn phải đi làm đâu? Lê Chi Lan cũng gật gật đầu. Ta hôm nay không đi làm, bất quá ta cũng muốn ăn cơm sáng, ta về trước phòng đi rửa mặt một chút. Nói xong nàng liền trực tiếp trở về phòng. Lê Mẫu cấp Lê Chi Nhiên đánh một chén cháo lại đây Chi Nhiên tiểu thất tỉnh sao Lê Chi Nhiên tiếp nhận cháo chén Nổi lên đang ở lại Lê Mẫu gật gật đầu Ta đây đem cháo đều đánh lên tới lượng Chờ bọn họ đều ra tới cũng không sai biệt lắm có thể ăn Chẳng được bao lâu khác ba cái cũng đều ra tới ăn cơm sáng Lê Tiểu Cẩm nhìn đến Lê phụ thời điểm Còn nhỏ tiểu nhân oán trách một chút Ba, ngươi này liền không đúng rồi đi Ta cùng mẹ còn có tiểu minh ca ca ngồi xe lửa chậm rãi riêu tới thủ đô chính ngươi ngồi phi cơ soát một chút liền tới rồi. Lê Phục cười tủm tỉm nói ân cũng không biết là ai nói ngồi máy bay muốn chuyển hành lý đảo tới đảo đi quá phiền toái còn nói trước nay không ngồi qua xe lửa giường nằm tưởng thử một chút tới. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe lời này lập tức liền rũi tay chỉ hướng về phía cố minh. Tiểu minh ca ca nói bối nổi hiệp cố minh trầm mặc gật gật đầu. Mấy người ăn cơm sáng, Lê Chi Nhiên đi làm, Lê Chi Lan về phòng bổ miên, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu mang theo Lê Tiểu Cẩm cùng Cố Minh đi trường học báo danh. Lại qua 2 ngày liền khai giảng, mấy ngày nay đều là tân sinh báo danh nhật từ. Lê Tiểu Cẩm cùng Cố Minh vừa đến trường học sau, đã bị nhiệt tâm học tỷ học trưởng cấp mang theo đi bọn họ ký túc xá. Lê Phụ Cùng Lê Mẫu cũng binh chia làm hai đường đi xem hai hài từ ký túc xá ở nơi nào tuy nói hai hài tử về sau khả năng ở nhà thời gian càng nhiều nhưng ký túc xá này ngẫu nhiên vẫn là sẽ trụ một hai ngày cho nên hay là nên đi xem mang lê tiểu cầm học thì thấy nàng hai tay trống chân có chút tò mò hỏi học muội như thế nào không mang hành lý a lê tiểu cầm cười tuồng tìm nói học tỷ nhà ta ly trường học không xa hôm nay là trước tới báo danh xem một chút ký túc xá hành lý hôm nào lại mang đến Học tỷ vừa nghe lời này liền đã hiểu, có thể ở trường học trước mặt có phòng ở, gia cảnh đều sẽ không kém đến nơi nào. Phòng trừng về sau trụ tốc xá cơ hội không lớn. Kế tiếp lộ trình, học thì cấp Lê Tiểu Cẩm nhất nhất giới thiệu trường học khu dạy học, nhà ăn, thư viện cùng với mặt khác một ít lâu đều là đang làm gì. Chương 195 nói chuyện phiếm, hoàn thành báo danh thủ tục lại ở trong trường học đi dạo một vòng về sau, Lê gia bốn người lúc này mới đi ra cổng trường. Ở hướng cổng trường đi thời điểm Bọn họ còn đụng phải một đám học sinh ở những người đó đi qua khi mơ hồ gian Lê Tiểu Cầm nghe được bọn họ đang nói muốn mau một chút bằng không chờ một chút nên đến muộn. Lê giáo thụ khóa nếu là đến muộn kia cũng không phải là nói giỡn. Nghe được Lê giáo thụ ba chữ, Lê Tiểu Cầm bước chân một đốn. Ba, mẹ, vừa mới bọn họ nói Lê giáo thụ có phải hay không đại ca à? Hác về sau ta cũng rất có khả năng muốn biến thành đại ca học sinh. Cái này thật đúng là nói không chừng. Lê Phụ cười cười, ai biết có phải hay không nói đại ca ngươi, nói đến ta còn không có gặp qua đại ca ngươi cho người khác đi học bộ dáng. Ngươi nếu là ngày nào đó ta đi thượng đại ca ngươi khóa trở về cùng chúng ta hào hảo nói nói. Lê Tiểu Cẩm so một cái không thành vấn đề thủ thế sau, mấy người liền ra cổng trường. Vừa ra cổng trường, Lê Phụ liền cùng Lê Mẫu bọn họ tách ra đi rồi, Lê Mẫu mang Lê Thiều Cẩm bọn họ về nhà, Lê Phụ còn lại là tính toán đi cấp Lê xin hỏi đầu đổi điểm ngoại tệ, làm hắn ngày mai mang theo. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Lê Thanh Vân liền cầm hắn hành lý đã trở lại kỳ thật nếu không phải ngày hôm qua Lê Mẫu sinh khí, hắn khả năng sẽ không cố ý mang theo hành lý chạy về ra một chuyến, rốt cuộc mang theo hành lý chạy tới chạy lui cũng rất mệt a. Lê Thanh Vân tới rồi tiểu khu thời điểm, liền nhìn đến Lê Phụ đã ở lâu phía dưới chờ. lôi kéo Dương Hành Lý, Lê Thanh Vân đi tới Lê Phụ trước mặt. ba Lê Phụ gật gật đầu, rỗi tay tiếp nhận trong tay hắn Dương Hành Lý dẫn theo, liền trước đi đầu đi lên thang lầu. Lê Thanh Vân yên lặng theo ở phía sau lên lầu, đối với Lê Phụ cho hắn sách Dương Hành Lý sự chưa nói một câu. Rốt cuộc đây là nhà bọn họ thói quen, mỗi lần có hài tử ở về nhà, Lê Phụ đều sẽ ở cửa nhà chờ, sau đó tiếp nhận dương hành lý đón hài tử vào cửa. Chỉ là năm nay trụ địa phương thay đổi, cùng năm rồi không giống nhau, muốn bò mấy tầng thang lầu. Ở bò đến tầng thứ tư thời điểm, Lê Thanh Vân vốn định tiếp nhận dương hành lý, lại đừng Lê Phụ cấp trốn rồi. Người ba còn không có lão. Đến tận đây, Lê Thanh Vân chỉ có thể thu hồi tay. Về đến nhà, Lê Mẫu đã thu xếp một bàn đồ ăn, mặt khác huynh đệ tỷ muội cũng đều đến đông đủ. Nhìn đến Lê Thanh Viễn cũng tới rồi, Lê Thanh Vân cũng không ngoài ý muốn, nhà bọn họ liền điểm này hảo, huynh đệ tỷ muội chi gian có một cổ lực ngưng thủ. Lê Thanh Viễn vừa thấy đến Lê Thanh Vân liền đi tới đấm hắn một chút. Tiểu tử ngươi chạy nhanh cho ta chi trả phi cơ phí. Lê Thanh Vân mịt ngợm cười, nhị ca ta biết đối với ngươi mà nói thời gian có thể so phi cơ phí tới quan trọng. Ta muốn thật là trước tiên theo như ngươi nói, ngươi ngồi xe lửa chậm rãi diêu lại đây, lãng phí thời gian càng tính không ra. Lê Thanh viễn bĩu môi, đừng cho chính mình giải vây, chuyện lớn như vậy, giấu đến bây giờ mới nói chủ ý rất lớn sao? Lê Thanh Vân lại lần nữa sửa đúng, nhị ca ta là không nhớ tới nói, không phải giấu. Đối với điểm này Lê Gia người vẫn là tin tưởng hắn, rốt cuộc việc này thật không giấu tất yếu, hắn quên nói nhưng thật ra thực sự có khả năng, bởi vì người này vừa đi nghiên cứu chủ nghệ thời điểm, liền sẽ đem mặt khác sự đều đã quên. Hành đi, biết ngươi là thật cấp quên mất, chính là liền ngươi hiện tại bộ dáng này, ta là thực sự có điểm không yên tâm ngươi một người ra ngoại quốc, ngươi nói ngươi có thể hay không đến lúc đó ở ép quốc học bếp khi, chờ tiếp theo phía trên, liền chính mình ở nơi nào cũng không biết cũng đã quên muốn cùng người trong nhà liên hệ. Người đây chính là ở nước ngoài nha, đến lúc đó chúng ta muốn tìm ngươi, đều không hảo tìm. Lê Thanh Viễn nghiêm túc nói. Lê Thanh Vân ngước mắt nhìn phía hắn. Nhị ca phương diện này chúng ta cũng thế cũng thế, cũng đừng cho nhau thương tổn. Lê Thanh Viễn một nghẹt, lời này thật đúng là liền nói không ra. Rốt cuộc nếu đem hắn ném tới thực nghiệm ngoài ruộng mặt, hắn cũng sẽ là vội trời đất tối sầm, không biết đêm nay là đêm nào trạng thái. Hảo đi. Chỉ có thể nói thật không hổ là thân huynh đệ, mọi thứ đều tương tự. Được rồi, ăn cơm trước cơm nước xong lại liêu. Một nhà chi chủ Lê Phụ lên tiếng, mọi người đều ngồi vây quanh đến bàn ăn trước ăn cơm. Cùng ngày hôm qua giống nhau, người một nhà hoặc đứng hoặc ngồi ăn xong rồi trầu này cơm. Sau khi ăn xong, Lê Phụ chỉ là đem chính mình đổi ngoại tệ cho Lê Thanh Vân, dặn dò hắn bên ngoài chú ý nhân thân an toàn ngoại, liền chưa nói gì. Tuy rằng ngày hôm qua mới vừa nghe được tin tức thời điểm, hắn là rất tức giận chỉ là hài tử cũng không phải cố ý gạt. Hiện tại cũng không thể thật đem hài tử mắng một đốn đi. Lê Phụ nói xong, liền đến phiên Lê Mẫu nói, nàng nói cũng đơn giản chính là làm Lê Thanh Vân ở bên ngoài phải nhớ đến cấp người trong nhà gọi điện thoại, đừng vừa ra đi liền cùng như diều đứt dây, một chiếc điện thoại cũng không. Đối này, Lê Thanh Vân chỉ có thể gật đầu nói đã biết đến nỗi sẽ đánh nhiều ít điện thoại cũng không biết. Rốt cuộc hắn cũng biết chính mình thật xấu, rất có khả năng tới rồi bên ngoài một học bếp liền lại đã quên những việc này. Làm huynh đệ tì muội chung lão đại, Lê Thanh sơ lời nói cũng đơn giản, chỉ nói cho Lê Thanh vân dự sự nhớ rõ liên hệ người nhà, hắn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều là có thể dựa một dựa vào. Lê Thanh sơ lời này nói không giả, bài trừ phía dưới tiểu nhân ba cái, mặt trên này mấy cái đều ra quá quốc, ở nước ngoài cũng là nhận thức một ít bằng hữu. Lê Thanh Sơ lúc trước đi chính là ép quốc cho nên Lê Thanh Vân thật muốn là đụng tới chuyện gì cùng hắn nói, hắn thật đúng là có thể nhờ người giúp đỡ. Đêm nay, người một nhà ngồi ở trong phòng khách cho tới đã khuya mới tán, bởi vì nơi này phòng không đủ, bọn nhỏ cũng không có đều lưu lại trụ Lưu lại cũng liền hai ngày này không sống Lê Chi Lan cùng ngày mai phải đi Lê Thanh Vân. Liền Lê Chi Nhiên đêm nay đều còn có công tác đến hồi chính mình phòng ở trụ từ tỉnh ngoài tới rồi Lê Thanh Viễn trực tiếp đi theo Lê Thanh Sơ về nhà trụ. Ở bọn nhỏ đi rồi, Lê Phụ nằm ở trên giường cùng Lê Mẫu nói ta ngày mai đi ra ngoài nhìn xem này phụ cận có hay không đại phòng ở lại mua một bộ, này căn hộ quá nhỏ, người một nhà muốn đều ở nhà trụ nói đều trụ không dưới. Lê Mẫu cười cười, người đây là mua phòng ở mua nghiện có phải hay không? Người nói một chút người ở thủ đô bên này đều mua nhiều ít phòng xếp. Còn có A, liền nhà chúng ta người này khổ muốn cả nhà đều cùng nhau trụ trừ phi ngươi giống quê quán như vậy mua một bộ biệt thự bằng không A, lại đại phòng ở đều không đủ trụ. Mua biệt thự A, cũng không phải không thể ta ngày mai đi xem. Lê phụ nhàn nhạt nói. Lê mẫu lắc lắc đầu cuối cùng vẫn là không đem câu kia bọn nhỏ đều các có các phòng ở ở, ngươi chính là mua biệt thự bọn họ cũng chưa chắc sẽ trở về trụ nói xuất khẩu không thể không nói nhà mình Hải Tử đều là có tiền đồ một cái tốt nghiệp xong đều có thể dựa vào chính mình năng lực mua phòng hoặc là trụ phân phối phòng so hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều lợi hại a một đêm không nói chuyện ngày thứ hai ăn qua bữa sáng sau Lê Thanh Sơ mượn xe tới đưa Lê Thanh Vân đi sân bay cùng đi còn có Lê Phụ Lê Mẫu không đi nàng sợ đi chờ hạ không nhịn xuống khóc làm Hải Tử treo tâm đi không tốt Thủ đô sân bay, Lê Phụ đã là lần thứ 5 từ cái này sân bay đưa hài từ xuất ngoại, ngẫm lại này 5 lần, tâm tình còn đều không giống nhau. Trường 196 tạp thượng mấy cái linh, ấn tượng sâu nhất hẳn là lần đầu tiên đưa Lê Thanh Sơ xuất ngoại thời điểm, người này sao đối đệ nhất luôn là sẽ ký ức khắc sâu một chút. Khi đó biết được Lê Thanh Sơ bị cử đi học nước ngoài đi thời điểm, Lê Phụ nhạc ở nhà mấy đêm không ngủ hảo giác. Xuất ngoại lưu học A, này nhiều nghiêu bê sự A. Chờ đến Lê Thanh Sơ muốn xuất ngoại trước 2 ngày, Lê Phụ ở quê quán đãi không được sớm tới rồi thủ đô Thế Lê Thanh Sơ thu thập hành lý, đổi ngoại tệ. Đó là hắn lần đầu tiên đi đổi ngoại tệ, một chút kinh nghiệm đều không có đổi thời điểm nhưng khẩn trương, liền hắn đổi cửa sổ hắn đều tìm không ra, hỏi thật nhiều nhân tài tìm được. Đầu giống hiện tại kia thật là quá thuần thục, kia một ngày tiễn đi Lê Thanh Sơ lúc sau, hắn còn ở sân bay rớt hai giọt nước mắt đâu. Mà hiện giờ, lại tiễn đi hài từ thời điểm, hắn vẫn là sẽ lòng tràn đầy kiêu ngạo nhưng lại không kích động đến rớt nước mắt nông nỗi Nhìn Lê Thanh Vân qua An Kiểm về sau, Lê Thanh Sơ cùng Lê Phụ hai người mới đi ra sân bay. Ba, ngươi lần này tới có thể đãi mấy ngày. Lê Thanh Sơ biết ba ba hiện tại đang ở chuẩn bị đem công ty tổng bộ chuyển tới thủ đô tới, gần nhất có điểm vội. Lê Phụ nhàn nhạt nói, vốn dĩ tính toán hôm nay liền hồi, bất quá hiện tại có chút việc ngày mai lại hồi. Lão đại, ngươi hôm nay có khóa không có? Lê Thanh Sơ cười cười. Có, một lát liền đến hồi trường học. Ba, ngươi có chuyện gì muốn làm? Muốn đi đâu? Ta cho ngươi đưa đi qua lại hồi trường học. Lê Phụ nghĩ nghĩ, liền đem ta kéo về ta chủ kia tiểu khu là được. Bần, mua biệt thự cũng không thể đi xa chỗ nào bán, đến mua trường học trước mặt liền hồi bên kia đi xem đi. Hai phụ tử lên xe, Lê Phụ ngồi ở ghế phụ. Lão đại, mẹ ngươi nói ngươi tưởng mua xe tiền đủ sao? Lê Thanh Sơ gật đầu, đủ, ba, người biết ta tiền nếu là không đủ ta sẽ không mua. Quá mấy ngày liền đi xem xe, Lê Phụ gật gật đầu, hắn đích xác hiểu biết chính mình Nhi tử, nhà mình này lão đại từ nhỏ chính là trong nhà nhất có chủ ý người, hắn làm gì sự đều là có kế hoạch. Trên đường trở về, hai phụ tử nói đông nói tây hạt trò chuyện chờ tới rồi trường học sau, Lê Phụ liền xuống xe, hắn nói chính mình đi hai bước làm Lê Thanh Sơ trực tiếp đi trường học. Trường học ly trụ địa phương không xa, Lê Thanh Sơ liền đồng ý. Xuống xe, Lê Phụ không trực tiếp về nhà, mà là thẳng đến gần nhất địa ốc bán lâu bộ Đi hắn cũng không hỏi khác trực tiếp hỏi có biệt thự sao. Bởi vì Lê Phụ không lái xe tới, trên người quần áo xuyên cũng thực tùy tính. Cái thứ nhất tiếp đãi người của hắn cũng không có quá đem hắn đương hồi sự. Rốt cuộc bọn họ này đoạn đường thuộc về trung tâm thành phố tại đây đoạn đường mua biệt thự kia cũng không phải là tiền trinh, người bình thường mua không nổi. Mà Lê Phụ ở trong mắt hắn cũng chỉ là người bình thường. Lê Phụ nhìn ra thái độ của hắn có lẽ sau cũng chưa nói cái gì trực tiếp liền đổi cá nhân hỏi. Lúc trước người nọ cũng không cái gọi là, dù sao hắn cũng không nghĩ phí lời bồi liêu. Mặt sau tìm người này là cái nữ tên là Lưu Hiểu. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Lê Phụ khả năng mua không nổi biệt thự chính là nàng vẫn là nhẫn nại tính tình bồi, dù sao lúc này cũng không người khác. Lưu Hiểu cực có công tác tu dưỡng cấp Lê Phụ đề ra kiến nghị. Lê Tiên Sinh, ngươi thường mua biệt thự nhất định đến tại đây một khối mua sao? Chúng ta này khối bởi vì đoạn đường quan hệ, biệt thự cũng không nhiều, chỉ có người bộ, giới vị còn cao. Ngươi xem ngươi là nhất định phải mua nơi này, vẫn là có thể nhìn xem địa phương khác. Chúng ta công ty ở ngoại ô thành phố cũng khai lâu bàn, bên kia cũng có biệt thự, giới vị so bên này tương đối thấp một chút, Ngươi xem muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Lê Phụ lắc lắc đầu. Không cần ta liền xem bên này, bên này ly trường học gần chút ngươi hiện tại có thể mang ta đi xem một chút phòng sao Lưu Hiểu cười khẽ, đương nhiên có thể, Lê Tiên Sinh xin theo ta đi. Bởi vì bán lâu bộ vốn là tại đây phiến tiểu khu phía trước đệ nhất đồng office building cho nên bọn họ đi xem phòng cũng chỉ là sau này đi, chỉ là phía trước phòng ở đều là nhà lầu, khu biệt thự ở tương đối mặt sau. Ở tới khu biệt thự thời điểm, Lê Phụ mày liền nhíu lại sao cảm giác nơi này cũng có chút xa, từ nhỏ khu nhập khẩu tiến vào muốn đi đã lâu, này thật trụ đến bên này, tiểu thất có thể hay không ngại xa à. Tính có xa hay không trước xem nhà dưới tử, phòng ở xem xuống dưới, Lê Phụ là vừa lòng, bất quá hắn không lập tức mua, hắn đến trở về hỏi một chút Lê Tiểu Cầm có nguyện ý hay không trụ bên này. Chỉ là hắn không mua phòng, cũng chưa nói suy xét suy xét nói, bán lâu bộ người coi như hắn là mua không nổi cái thứ nhất chiêu đãi lê phụ người còn cười lưu hiểu lưu hiểu người cũng thật là lãng phí công phu người nọ vừa thấy liền mua không đổi phòng ở người còn dẫn hắn đi xem phòng cũng không chê mệt lưu hiểu cười cười này có cái gì mệt vốn dĩ chính là chúng ta công tác a bên này đối thoại lê phụ cũng không biết hắn vội vã chạy về ra liền cùng lê tiểu cẩm nói thường đổi căn phòng lớn trụ ý tưởng Lê Tiều Cẩm vừa nghe Liền biết Lê Phụ ý tưởng, Lê Phụ cùng Lê Mẫu xem như thực khai sáng phụ, Mẫu, bọn họ tuy rằng ngày thường không bắt buộc cùng bọn nhỏ ở cùng một chỗ, nhưng này ngày lễ ngày Tết thời điểm khẳng định cũng là hy vọng người một nhà ở cùng một chỗ. Hiện tại trụ này một bộ, ngày thường bọn họ ba người trụ có thể đều trở về xác thật chủ không dưới. Liền nói ngày hôm qua đi, lưu lại trụ không mấy cái, ba, ngươi tưởng đổi đi nơi nào trụ? người phía trước không phải còn mua tứ hợp viện tứ hợp viện địa phương đại chúng ta dọn nơi đó trụ khẳng định đủ trụ lê Thiều cầm nhàn nhạt mở miệng nói lê phụ lắc lắc đầu không được không thể trụ tứ hợp viện trụ bên kia nói ngươi đi học ở trên đường phải hoa rớt một giờ gì ngoạn ý ba ngươi này tứ hợp viện mua ở nơi nào a lê phụ nghĩ nghĩ đồng khu một bộ bắc khu hai bộ tây khu hai bộ chính là này nam khu không có lúc trước nghĩ bên này có phòng liền không mua tứ hợp viện Thủ đô bốn khu là ấn phương hướng phân, có thể nghĩ khoảng cách có bao xa. Lê Tiểu cầm nghe xong khiếp sợ miệng đều bế không thưởng. Nàng là biết Lê Phụ phía trước có ở thủ đô mua phòng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới mua nhiều như vậy a Không phải, đây chính là thủ đô a Nơi này phòng ở nhưng không tiện nghi a Lão ba là đi đoạt lấy ngân hàng sao. Như thế nào có như vậy nhiều tiền mua phòng ở. Chủ yếu là chính mình cái này quản tiền người thế nhưng còn không biết quá không có thiên lý ba, Ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền mua phòng ở A? Lê Tiểu Cẩm khó hiểu liền hỏi. Liền nhà chúng ta tiền mua A? Mỗi lần tới bi dây mua phòng ta đều là từ ngươi kia lấy sổ tiết kiệm ngươi đã quên. Lê Phụ Nhàn nhạt nói. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không hỏi chính là ta cũng không biết ngươi mua nhiều như vậy A? Nhà chúng ta phía trước liền có nhiều như vậy tiền. Lê Phụ nhướng mày, hắn liền biết chẳng sợ tiểu thất quản trong nhà sổ tiết kiệm cùng tạp nhưng hắn khẳng định không biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Tiểu thất A, người có bao nhiêu lâu không thấy quá nhà chúng ta sổ tiết kiệm thượng không có vài vị đếm. Lê Tiểu cầm nghĩ nghĩ, nàng giống như từ biết Lê Phụ sẽ không ném tiền về sau liền không hề quan tâm tài khoản thượng đếm. Tuy rằng bởi vì người trong nhà đều sợ ra ngoài ý muốn, mấy năm nay trong nhà sổ tiết kiệm đều ở nàng này, nhưng nàng cũng bất quá chính là bảo quản một chút thôi, thật không quan tâm đếm rõ số lượng tự. Trường 197 khai giảng, hợp lại nhà mình bất chi bất giác chung đã biến thành đại phú hào A. Lão ba nghiêu A, nếu như vậy, đó có phải hay không thuyết minh chính mình có thể không cần nỗ lực là có thể trực tiếp nằm thắng. Lê Tiểu cầm nghĩ nghĩ liền hai mắt tỏa ánh sáng lên, nhưng chẳng được bao lâu, nàng liền lại đổi. Gì năm tháng A, thư còn phải chính mình đi đọc. Nhà bọn họ hài tử liền không học tập kém, chính mình nếu là thượng đại học liền quải khoa kia cũng quá mất mặt. Thần ái ba ba, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta, nhà chúng ta hiện tại có nhiều như vậy tiền. Lê Tiểu cầm ủy khuất ba ba nói, nàng nếu là sớm biết rằng nhà mình như vậy như bức bức kia nàng ở lựa chọn ghi danh chí nguyện thời điểm, khẳng định sẽ tuyển một cái nhẹ nhàng nhất tới thưởng. Lê Phụ ha ha nở nụ cười. Tiểu thất nhà chúng ta sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng nhưng đều ở ngươi này đâu. Nhà chúng ta có bao nhiêu tiền ngươi hẳn là nhất rõ ràng, nhưng cố tình liền ngươi không biết ngươi nói muốn trách ai nha. Lê Tiểu cẩm trầm mặc còn có thể quái ai. Tự trách mình bái. Ba, ngươi vừa mới nói biệt thự ở đâu. oán giận qua đi, Lê Tiểu cẩm đem đề tài kéo lại liền ở các ngươi trường học đại môn đối diện mặt bên kia bên này không phải vừa mới bị địa ốc khai phá ra tới nơi đó mặt có chút biệt thự bất quá không nhiều lắm ba ba mang các ngươi qua đi nhìn xem nếu là đều vừa lòng liền mua dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lê tiểu cẩm bọn họ liền cùng lê phụ cùng đi nhìn xem nhìn thấy lê phụ đi mà quay lại còn mang theo người nhà cùng nhau tới xem phòng ở lưu hiểu nội tâm một trận kích động không thể nào không thể nào người này thật sự có tiền mua biệt thự bất quá nhân ra mua không mua người tới nàng phải mang đi xem phòng xem phòng quá trình rất thuận lợi trụ đến bên này đích xác sẽ làm lê tiểu cẩm bọn họ đi xa hơn bất quá lê tiểu cẩm nghĩ đến ba mẹ thường người một nhà ngẫu nhiên trụ trụ ý niệm liền không phản đối đường xa cùng lắm thì bọn họ đến lúc đó kỵ xe đạp đi đi học phải đến nỗi lê phụ vừa mới xem phòng khi đến mua xe thỉnh tài xế đón đưa bọn họ kiến nghị lê tiểu cẩm cũng không tiếp thu Nàng đi đại học đi học một phương diện là vì hoàn thành việc học một phương diện cũng là tưởng hào hào thể nghiệm một chút cuộc sống đại học. Nếu là thật sự mỗi ngày xe đón xe đưa, khác đồng học thấy được còn không biết sẽ thế nào đâu. Như vậy chơi lên ngược lại không thoải mái. Có chút đồ vật tham ích lợi liền sẽ trở nên không thuần túy. Thẳng đến thật sự ký mua phòng hợp đồng, lưu hiểu đều còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, má ơi. Chính mình này liền làm thành một cái đại đơn. Tuy nói biệt thự đã mua tới, bất quá bọn họ cũng sẽ không lập tức dọn qua đi, bởi vì biệt thự bên kia trang hoàng đều còn không có lộng đâu. Nói nữa Lê phụ còn phải về quê quán đi đem công ty tổng bộ chuyển qua tới, trong khoảng thời gian này cũng còn không có không ở bên này trụ, chờ bên kia trang hoàng hảo, Lê phụ cũng không sai biệt lắm lại đây, phòng ở lại không một đoạn thời gian toàn bộ phong, thế nào cũng đến sang năm mới có thể dọn. Ngày thứ hai Lê phụ liền vội vàng chạy về quê quán đi. Lê tiểu cầm cùng Cố Minh hai người cũng muốn khai giảng hôm nay trường học có tiệc tối mừng người mới lê tiểu cẩm biết nhà mình đại ca sẽ ở tiệc tối mừng người mới thượng đọc diễn văn kích động đến không được tiệc tối thượng thủ đô đại học hiệu trưởng đang ở trên đài đỉnh đặc mà nói phía dưới lê tiểu cẩm lại nghe muốn đánh buồn ngủ nàng vẫn luôn không thích nghe này đó tiếng phổ thông trước kia đi học thời điểm mỗi lần trường học hiệu trưởng vẫn là chủ nhiệm muốn lên tiếng nàng cũng đều là ở phía dưới trộm ngủ gà ngủ gật Ngồi ở nàng bên cạnh Cố Minh, thấy nàng đầu một chút một chút biết nàng buồn ngủ, trực tiếp duỗi tay cầm tay nàng. Tiểu Thất tinh thần một chút, trong chốc lát đại ca muốn lên đài. Mau Mị trừng mắt Lê Tiểu Cẩm, vừa nghe lời này liền tinh thần, hiệu trưởng diễn thuyết cũng không sai biệt lắm kết thúc. Theo sau người chủ trì mời đã là trường học ưu tú học trưởng cũng là trường học ưu tú đạo sư Lê Thanh mới lên đài nói chuyện. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe đến đại ca tên, cả người hoàn toàn thanh tỉnh. Trên đài Lê Thanh Sơ ăn mặc một thân tây trang, này vẫn là Lê Tiểu Cẩm lần đầu tiên nhìn đến hắn xuyên tây trang. Ngày thường Lê Tiểu Cẩm nhìn đến Lê Thanh lúc đầu đều là ở nhà nhìn đến, ở nhà nhìn đến, xuyên y phục tự nhiên là tương đối tùy ý. Nhìn đang ở trên đài phát quang phát lượng đại ca, Lê Tiểu Cẩm tưởng nhà mình đại tàu thật hạnh phúc có cái như vậy soái lão công. Một bên Cố Minh thấy nàng có điểm thất thần, liền để sát vào nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Lê Tiểu Cầm theo bản năng phải trả lời ta suy nghĩ đại thầu thật hạnh phúc có đại ca như vậy xoái lão công Cố Minh nghe vậy, đôi mắt hơi hơi vừa động. ngươi đâu? Lê Tiểu Cầm khó hiểu. Ta cái gì? Đúng lúc này, trên đài Lê Thanh Sơ đã lên tiếng kết thúc dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay. Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh giao lưu bị đánh gãy. Chờ đến tiệc tối mừng người mới kết thúc về sau. Hai người đi ra đại hội thính, Lê Tiểu Cầm hỏi lại Cố Minh vừa mới hỏi gì vấn đề khi Cố Minh nói không có gì, liền cấp mang đi qua. Tiệc tối mừng người mới sau, Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh nghênh đón bọn họ cuộc sống đại học. Hai người tuyển chuyên nghiệp đều không phải nhẹ nhàng cho nên chẳng sợ bọn họ còn đều chỉ là sinh viên năm nhất nhưng mỗi tuần chương trình học đều bài thực mãn. Nguyên bản tính toán ở nhà xem Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh cuối cùng vẫn là thu thập đồ vật đi trường học ở. Chỉ là mỗi hai ngày Lê Tiểu Cẩm sẽ cố định về nhà ở một đêm, mà Cố Minh Tắc không nhất định. Hắn sẽ chỉ ở Lê Tiểu Cẩm ngày nào đó buổi tối có khóa tan học yêu cầu về nhà thời điểm, sẽ bởi vì không yên tâm nàng mà bồi nàng cùng nhau về nhà trụ. Nếu là Lê Tiểu Cẩm về nhà ngày đó, buổi tối không có tiết học là buổi chiều trở về nói, kia Cố Minh giống nhau liền sẽ không đi trở về. Hôm nay lại là Lê Tiểu Cẩm về nhà nhật tử, Lê mẫu cố ý làm nàng thích ăn đồ ăn. Tiểu thất tới ăn nhiều một chút. Lê Tiểu cầm nhìn một bàn đồ ăn cực kỳ bất đắc dĩ nói, mẹ lần sau không cần chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, ta cùng ngươi đã nói trường học đồ ăn cũng ăn rất ngon, ta ở trường học không đói đến, mỗi lần ta trở về ngươi đều lộng nhiều như vậy đồ ăn, chờ hạ ăn không hết, chờ ta đi rồi ngươi lại ăn cả ngày thừa đồ ăn. Lê Mẫu cười lắc đầu, Kia có cái gì, ngươi trở về ăn cơm ta khẳng định phải cho ngươi làm ngươi thích ăn đồ ăn à. Vậy ngươi làm một hai đạo thì tốt rồi à liền chúng ta hai người ăn ăn không hết nhiều như vậy. Lê Mẫu nhíu mày, nhưng ta không biết ngươi hôm nay muốn ăn nào lưỡng đạo a. Vạn nhất ta làm này lưỡng đạo vừa lúc không phải ngươi hôm nay muốn ăn. Lê Thiều cầm nghĩ nghĩ, a, như vậy đi chúng ta cho nó cố định một chút ân tỷ như nói hôm nay làm nào lưỡng đạo, sau đó lần sau trở về ngươi liền lại làm mặt khác lưỡng đạo, lại lần sau trở về lại đổi làm lưỡng đạo. Nếu ta nếu là có cái gì đặc biệt muốn ăn nói, ta có thể cùng ngươi nói, làm ngươi lần sau ta trở về thời điểm cho ta làm. Dù sao ta hai ngày liền trở về một chuyến, lại không cần chờ thật lâu. Mẹ, như vậy hành đi. Lê Mẫu cười cười, hành liền ấn ngươi nói làm. Tiểu thất tiểu minh gần nhất rất bận sao, hắn cũng chưa gì thời gian đã trở lại. Bởi vì Lê Tiểu Cẩm thượng vãn khóa về nhà tình huống, một hai chu không sai biệt lắm cũng liền một hồi, cho nên Cố Minh hiện tại cũng liền hai chu hồi một lần trong nhà. Chương 198 sinh bệnh, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, ân Cố Minh ca ca rất vội, cũng liền ăn cơm thời điểm có thể nghỉ một chút. Tuy rằng Cố Minh về nhà bên trong số lần thiếu, nhưng hắn ở trường học vẫn là tận lực trừ thời gian bồi Lê Tiểu Cẩm hắn bận quá cũng không có quá nhiều thời gian bồi lê tiểu cẩm đặc biệt bọn họ hai cái còn không phải một cái hệ học sinh có đôi khi chương trình học thượng thực dễ dàng chạm vào nhau hắn không khóa thời điểm lê tiểu cẩm có khóa lê tiểu cẩm không giờ dạy học hắn có khóa hai người rất khó gặp nhau rốt cuộc trừ bỏ đi học thời gian ngoại mặt khác thời gian khác đồng học đều lấy tới yêu đương thời điểm bọn họ cũng đều lấy tới vội vàng việc học gây dựng sự nghiệp Cho nên có thể gom lại cùng nhau thời gian không nhiều lắm, duy nhất cố định thời gian cũng chính là ăn cơm thời gian. Cho nên bọn họ hai người ước định hảo ăn cơm thời điểm gì đều mặc kệ chuyên tâm ăn, thả lòng, thả lòng. Lần trước Tiểu Minh trở về ta xem hắn đều gầy, ngươi vẫn là muốn nói với hắn một chút, làm hắn đừng quá mệt mỏi. Lê Mẫu lo lắng công đạo, gầy, có sao, Lê Tiểu Cẩm nghi hoặc nghĩ, không ốm đi, ở trường học ăn cơm thời điểm. Bọn họ cơ bản ở một khối ăn cho nên nàng là biết cố minh mỗi ngày ăn lượng, không thiếu, so ở nhà ăn còn nhiều đâu. Khả năng ở sở hữu trường bối trong mắt nhìn đến công tác học tập tương đối mệt vãn bối đều sẽ tự mang lựa kính cảm thấy bọn họ gầy đi. Cơm nước xong, Lê Tiểu cầm cấp Lê Mẫu ra cố phúc vận cháo sau, liền đi trong phòng làm bài tập đọc sách. Này luật học thật không phải hiếu học A. Bởi vì ngày mai khóa thực mãn, buổi sáng rất sớm liền có khóa ái ngủ nướng Lê Tiểu cẩm không thể không đem chính mình rời giường đồng hồ báo thức đi phía trước điều điều cho chính mình lưu ra ngủ nướng thời gian. Nàng cái này thật xấu là vô pháp sửa lại, nếu là không cho nàng ngủ nướng nói, nàng một ngày đều sẽ cảm thấy toàn thân không thú vị. Chỉ là chẳng sợ hôm nay để lại thời gian cho chính mình ngủ nướng, nhưng dậy sớm Lê Tiểu cẩm vẫn là cảm thấy chính mình đầu có điểm trọng. Đi ra cửa phòng khi, Lê Tiểu Cẩm đều cảm thấy chính mình có điểm đầu nặng chân nhẹ. Tiểu thất ngươi sao mặt như vậy hồng? Sinh bệnh sao? Lê mẫu biên nói biên bắt tay phóng tới cái chán của nàng. Độ ấm hơi cao có phải hay không phát sốt nha? Không có đi, ta rất ít sinh bệnh. Chính là dậy sớm không thói quen. Lê Tiểu Cẩm nói, Lê Tiểu Cẩm thân thể là thật sự hảo, đánh tiểu liền không thế nào sinh bệnh. Tuy rằng Lê Tiểu Cẩm nói như vậy. Nhưng Lê Mẫu vẫn là đi cầm nhiệt kế cho nàng lượng. Lê Tiểu Cầm bất đắc dĩ, đành phải một bên kẹp nhiệt kế, một bên ăn cơm. Chờ đến thời gian tới rồi, lấy ra tới vừa thấy thật là có điểm sốt nhẹ, bất quá thiêu không cao, vấn đề không lớn. Lê Mẫu cho nàng tìm đến thuốc hạ sốt ăn sau, Lê Tiểu Cầm liền cõng cặp sách ra cửa. Lê Gia hài tử không có cả đời bệnh liền xin nghỉ cách nói cho nên Lê Mẫu cũng chỉ là dặn dò hai câu, làm nàng nhớ rõ uống nhiều thủy, nếu là không hạ sốt nhớ rõ đem dược lại ăn một chút. Lê Tiểu Cẩm nhất nhất ứng, liền xuống lầu, không đi ra hàng hiên thời điểm còn không có cảm giác chờ đi ra hàng hiên, Lê Tiểu Cẩm lập tức đã bị một trận gió yêu ma cấp thổi trên người trượt lạnh. Phát sốt chính là sẽ sợ lãnh nha. Rõ ràng ngày hôm qua giữa trưa chính mình còn nhiệt cùng cố minh ca ca phun tàu này nắng gắt cuối thu thật lợi hại, này sáng nay đã bị phong cấp thổi run bần bật. Cưỡi lên xe đạp Lê tiểu Cẩm dùng sức đặng vài cái tưởng lấy này nóng người. Chờ nàng kỵ tới rồi trường học sau, trên người rốt cuộc không cảm thấy lạnh, thời gian đã có điểm chậm, Lê tiểu Cẩm phóng hảo xe liền thẳng đến khu dạy học chạy. Trong phòng học Lê tiểu Cẩm đi vào liền trực tiếp đi tới bạn cùng phòng phong ngữ bên cạnh ngồi xuống. Lê Tiểu Cẩm ký túc xá là cái sáu người gian, bất quá trước mắt chỉ ở bốn người, chỉ có phong ngữ cùng nàng đều là luật học hệ, mặt khác hai cái một cái là kinh tế học một cái là máy tính chuyên nghiệp. Lê Tiểu Cẩm dựa vào giường thói quen tuy không có xuất hiện đi học đến trễ tình huống cần phải làm nàng sớm đến cơ bản không thể nào. Tới trễ kết quả chính là nàng sẽ không có hào vị trí ngồi cũng may phong ngữ thực cấp lực mỗi ngày đều sẽ sớm đi phòng học giúp nàng cùng nhau chiếm vị. Tiểu Cẩm, ngươi sáng nay như thế nào đến chậm, khởi chậm. Phong ngữ hỏi, Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, không có chính là ở nhà trì hoãn một chút còn hảo không đến trễ. Nàng vừa dứt lời, này đường khóa chủ giảng giáo thụ cũng đã vào phòng học bắt đầu nhất nhất điểm danh. Hưng hảo ta chạy nhanh một chút bằng không liền thảm. Lê Tiểu Cầm đem thư dựng thẳng lên tới che đậy một chút nhỏ giọng cùng phong ngữ nói. Phong ngữ gật gật đầu, cũng không phải là nàng khóa ai dám ra chuyện xấu. Lê Tiều Cầm này đường khóa thượng chính là pháp lý học cho bọn hắn đi học chính là cái 50 tuổi tả hữu nữ giáo thụ tên là Thường Vân. Đừng nhìn nàng tên rất nhu, nhưng người này tính tình đặc bạo nàng khóa liền không cái nào học sinh dám lỗ mãng, rốt cuộc hậu quả quá nghiêm trọng, nàng khóa quá dễ dàng quải khoa. Bởi vì Thường Vân quá khắc nghiệt ngầm bọn học sinh xưng hô nàng khi đều kêu nàng là diệt tuyệt sư thái trên bục giảng thường vân đã bắt đầu giảng bài nhưng vừa mới cấp chạy tới lê tiểu cẩm lúc này đột nhiên cảm thấy đầu càng hôn mê trên người mất mồ hôi quần áo lúc này rán ở trên người chỉ làm nàng cảm thấy thực lạnh đặc biệt là lúc này dược hiệu lên đây nàng hiện tại có điểm mơ màng sắp ngủ úp không diệt liệt sư thái khoa tuyệt đối không thể ngủ qua đi bằng không người sẽ chết thực thảm Vì cho chính mình nâng cao tinh thần, Lê Tiểu Cẩm duỗi tay tàn nhẫn khắp một chút chính mình đùi, đau đớn đánh úp lại, nàng đầu óc cũng thanh tỉnh lại đây. Thật vất vả ai đến tan học Lê Tiểu Cẩm cảm giác cả người đều phải mềm, trực tiếp bò tới rồi bàn học thưởng. Tiểu Cẩm, ngươi làm sao vậy? Này tiết khóa không nhiều khó a ngươi sao đã bị đà kích thành như vậy? Phòng ngữ một bên thu thập đồ vật một bên treo chọc nàng. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, ta không phải bị khóa đà kích ta là bị thân thể đánh bại. Lê Tiểu Cầm cảm thấy nàng lúc này khẳng định thiêu càng cao bởi vì nàng hiện tại so buổi sáng lúc ấy càng khó chịu. Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh, phòng ngữ một bên hỏi, một bên xem nàng, thấy nàng mặt thực hồng, liền duỗi tay sờ sờ nàng cái chán. Nha, hảo năng, ngươi phát sốt, đi ta bồi ngươi đi phòng y tế. Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu, không cần ta buổi sáng uống thuốc xong, chúng ta đi sau so phòng học đi. Lão sư không có tới trước ta nằm bò ngủ một lát liền hào. Ngươi người như vậy khó chịu, nếu không hạ tiết khóa xin nghỉ đi." Phong ngữ nói, Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, "Không cần, tiểu bệnh không cần xin nghỉ." Hôn hôn trầm trầm ai xong buổi sáng khóa chờ đến ăn cơm chưa thời điểm, Lê Tiểu Cẩm hữu khí vô lực đi nhà ăn. Chỉ là hôm nay nàng chưa tiến vào nhà ăn, mà là trực tiếp ở nhà ăn cửa chờ. Sinh bệnh làm nàng không ăn uống ăn cái gì, chính là nàng cùng Cố Minh Ước Hảo cùng nhau ăn cơm, nàng không tới chờ hả Cố Minh không thấy được nàng sẽ lo lắng. Ai khi nào mới có thể nhân thủ một bộ di động A? Như vậy liền có thể một chiếc điện thoại, hoặc là một cái video là có thể cùng cố minh ca ca thuyết minh tình huống, không cần tại đây ôm cây đợi thỏ. Cố minh còn chưa đi đến nhà ăn, rất xa liền nhìn đến nhà ăn cửa lê tiểu cầm thân ảnh, cũng nhìn ra nàng trạng thái không đúng rồi, lập tức bước nhanh chạy qua đi. Trường 199 thăng Hoa Cùng hắn cùng nhau đi tới bạn cùng phòng, thấy hắn đột nhiên ra tốc chạy lên, đều mặc xanh nhìn qua đi, chờ nhìn đến hắn ở một cái học mụi trước mặt dừng lại, đều hiểu rõ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì Lê Tiểu Cầm cùng Cố Minh mỗi ngày nị ở bên nhau, ở bọn họ quen biết bằng hữu cái này vòng nhỏ bên trong đều biết này hai người là một đôi. Chính là mặt khác không thân, nhưng thường xuyên nhìn đến hai người ở một khối người, cũng đều biết bọn họ là một đôi. Đặc biệt là Cố Minh cùng Lê Tiều Cầm ngoại tại điều kiện đều thật tốt quá, là cái loại này ném ở trong đám người liền sẽ lập tức biến thành trung tâm nhân vật đại biểu. Cố Minh này còn chỉ là một cái sinh viên nam nhất đâu, nhưng hắn bởi vì diện mạo cùng hắn một thân thanh lãnh khí chất đã thành bổn giáo giáo Thảo. Chỉ tiếc hắn cái này giáo Thảo một lên làm trường học nội nữ các bạn học cũng đều biết tên này Thảo đã có chủ, vẫn là thuộc về Thanh Mai Trúc Mã Hình. Đặc biệt nhân gia Thanh Mai cũng không kém kia chính là luật học hệ hệ hoa A. Đến nỗi vì cái gì không phải giáo hoa, đó là bởi vì giáo hoa bình xét còn không có ra kết quả. Tiểu Cẩm thân thể không thoải mái sao? Cố Minh vừa đến Lê Tiểu Cẩm trước người liền đem Lê Tiểu Cẩm cấp đỡ lấy. Lê Tiểu Cẩm mơ hồ gật gật đầu. Vân có điểm phát sốt. Cố Minh ca ca ta không có gì ăn uống, không muốn ăn cơm ta về trước ký túc xá. ngươi đi ăn cơm đi. Cố Minh mím môi, trực tiếp liền duỗi tay ôm lấy nàng đi phóng xe đạp địa phương, theo sau lấy chính mình xe đạp, làm Lê Tiểu cầm ngồi trên ghế sau. Tiểu thất ôm hào, Lê Tiểu cầm ngồi ở ghế sau, duỗi tay ôm chặt Cố Minh eo, nàng lúc này chóng váng đầu thực không ôm chặt nói nàng sợ chờ hạ sẽ quăng ngã. Cảm nhận được phía sau lưng thượng Lê Tiểu cầm kia thở ra hơi thở thực năng, Cố Minh đặng xe tốc độ càng nhanh một ít. Bọn họ này một đường kỵ đi ra ngoài, nghênh đón không ít đồng học ánh mắt người ở bên ngoài xem ra, hiện tại bọn họ là nam ở lái xe, nữ chính thẹn thùng dựa vào nam hài trên lưng, mọi người chỉ cảm thấy bọn họ hảo ngọt a. Cố Minh không có mang Lê Tiểu Cẩm về nhà, lúc này về nhà cũng không biết trong nhà làm cơm không, nếu là chờ hiện làm quá phiền toái. Cố Minh trực tiếp mang theo Lê Tiểu Cẩm đi cổng trường một nhà Tiểu Điếm, nhà này Tiểu Điếm có bán cháo thực Cố Minh vừa tiến đến liền cấp Lê Tiểu Cẩm điểm một phần cháo, một chút Tiểu Thái cho chính mình tùy ý điểm một phần món thường. Tiểu Cẩm ta biết ngươi lúc này khó chịu chính là không ăn cơm không được uống điểm cháo được không? Cố Minh ôn nhu mở miệng nói. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu cầm lấy điêu canh một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn Cố Minh một bên ăn chính mình cơm, một bên đem không tiết tấu cho nàng điêu canh thượng kẹp điểm Tiểu Thái. Chờ đến hai người đều ăn sau khi ăn xong, Cố Minh lại mang theo Lê Tiểu Cầm đi bên cạnh tiểu phòng khám xem bệnh. Lê Tiểu Cầm lần này phát sốt là bởi vì ít hầu nhiễm trùng khiến cho không chích giảm nhiệt chỉ dựa vào uống thuốc là không được. Cuối cùng Lê Tiểu Cầm ăn một châm sau, lúc này mới cầm dược ra phòng khám. Chỉ là này châm đánh có điểm đau, Lê Tiểu Cầm lại ngồi vào ghế sau thời điểm liền cảm thấy chích địa phương rất đau, một cái không nhịn xuống thở nhẹ một tiếng. Cố Minh nghe được thanh âm, liền đem chính mình trên người mỏng áo khoác cởi xuống dưới, điệp một chút cấp lê tiểu Cẩm lót ở mông phía dưới. Này áo khoác vẫn là sáng nay cố Minh ra ký túc xá khi cảm thấy hôm nay thiên có điểm lạnh hơn nữa, hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Tiểu Cẩm hồi ký túc xá vẫn là về nhà nghỉ ngơi. Cố Minh hỏi, lê tiểu Cẩm không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, hồi ký túc xá ta buổi chiều còn có khóa. Nghe được đáp án sau, Cố Minh liền dùng sức vừa dẫm, xe đạp một lần nữa lên đường. Ở hồi trường học này một đường, Lê Tiểu Cẩm không thưởng quá nhiều, duy nhất thưởng chính là lót quần áo, mông không như vậy đâu. Nhưng chờ Cố Minh đem nàng đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu, nàng từ xe đạp ghế sau xuống dưới nhìn đến bị chính mình lót ở mông phía dưới quần áo khi nhớ tới này quần áo là từ Cố Minh trên người cởi ra, mặt lập tức liền thiêu lên cũng may nàng vốn dĩ liền phát ra thiêu khuôn mặt vốn là đỏ lên nhưng thật ra không làm cố minh nhìn ra nàng sắc mặt có gì tiểu cẩm đi lên hào hào ngủ một giấc buổi chiều ở thật sự khó chịu liền xin nghỉ cố minh nói còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu nếu không phải ký túc xá nữ nam sinh không thể đi lên hắn thật sự rất muốn đem lê tiểu cẩm cấp đưa lên đi lê tiểu cẩm cúi đầu bần ta đã biết cố minh ca ca ta đây lên rồi ngươi cũng nhanh lên hồi ký túc xá nghỉ một chút đi Nói xong lấy qua Cố Minh trong tay dược liền nhanh như chớp chạy vào ký túc xá đại lâu. Cố Minh nhìn nàng chạy trối chết bóng dáng, hơi hơi nhíu một chút mi. Lê Tiểu Cầm một hơi trực tiếp chạy tới lầu 5 ký túc xá, bởi vì trung gian không ngừng lại, lúc này nàng đều cảm thấy có điểm thở hổn hển. Đứng ở ký túc xá cửa hàng hiên, Lê Tiểu Cầm đi xuống vọng, quả nhiên nhìn đến Cố Minh còn ở dưới lầu hướng lên trên đầu nhìn xung quanh, liền chiều phía dưới kêu một tiếng. Cố Minh ca, ca ta tới rồi, ngươi cũng hồi ký túc xá đi. Cố Minh gật gật đầu, đã biết ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Lê Tiểu Cầm ngoan ngoãn vào ký túc xá, chờ đến Lê Tiểu Cầm thân ảnh tiến vào sau, cố Minh cũng cưỡi xe đạp đi rồi. Trong ký túc xá, cũng không biết những người khác đều đi làm gì, nếu một người cũng không ở. Bất quá đối với giờ phút này nỗi lòng có chút loạn Lê Tiểu Cầm tới nói, có được như vậy một cái một chỗ không gian thật sự là quá tốt. Đổ một ít thủy ăn dược Lê Thiệu Cẩm vỗ vỗ chính mình mặt liền hướng chính mình trên giường nằm đi. Nàng lúc này chóng váng đầu không được chỉ nghĩ hào hào ngủ một chút. Chính là thật nằm xuống đi, nàng lại ngủ không được mãn đầu óc tưởng đều là cố minh hôm nay thoát áo khoác bộ dáng cùng với kia áo khoác ở nàng mông phía dưới bộ dáng Nghĩ nghĩ, nàng quanh thân độ ấm liền lại bay lên. Ủ Lê Thiệu Cẩm, ngươi đây là ở phát cái gì điên a rõ ràng phía trước cùng cố minh ca ca liền rất thân mật, dắt dắt tay nhỏ cùng dựa vào cố minh ca ca trên người thời điểm cũng không thiếu làm như thế nào lúc này là có thể bởi vì một kiện quần áo mà tưởng nhiều như vậy đâu. Nếu là lúc này có người biết nàng ý tưởng khẳng định sẽ không chút nào buồn xỉn vì nàng giải đáp tiểu muội muội ngươi hiện tại sẽ xuất hiện loại tình huống này đó là bởi vì ngươi rốt cuộc bắt đầu chân chính động tình. Tuy rằng đọc cao trung thời điểm, Lê Thiều Cầm liền bởi vì thư tình sự đã biết chính mình tâm ý, chính là lúc ấy thích còn chỉ là ngây thơ mờ mịt. Hơn nữa cao trung chương trình học tương đối khẩn trương, đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều đặt ở học tập thượng cũng không có cái gì thời gian suy nghĩ chuyện khác. Hiện tại Thượng Đại học tuy nói việc học cũng khẩn trương, nhưng lại nói như thế nào áp lực cũng không có thượng cao trung thời điểm như vậy đại. Theo tuổi tăng trưởng, cùng với hai người chi gian quan hệ thay đổi, kia phân ngây thơ tình cảm chậm rãi thăng hoa, biến thành càng vì thực chất tình yêu. Có tình yêu, người cảm xúc liền sẽ biến hóa, cho nên trước kia ở Lê Tiểu Cẩm xem ra rất nhỏ, thực bình thường sự, ở hiện tại đều sẽ bị nàng chính mình cấp phóng đại, sau đó cho nó hơn nữa phấn hồng phao phao. Lê Tiểu Cẩm liền như vậy một bên thẹn thùng một bên vụng vụng hồ hồ ngủ rồi, chờ nàng lại tỉnh lại khi là bị đồng hồ báo thức đánh thức. Chương 200 lại có thiên phú lại nỗ lực Bạn cùng phòng nhóm đều không ở, Lê tiểu cẩm sợ chính mình chờ hạ ngủ quên, đi học đến trễ cho nên đang ngủ phía trước cho chính mình điều cái đồng hồ báo thức. duỗi tay đem đồng hồ báo thức tắt đi, Lê tiểu cẩm mơ hồ ngồi dậy ở trên giường lại trong chốc lát lúc này mới bỏ lên. Cũng may, đánh quá châm uống thuốc xong lại ngủ một giấc nàng lúc này cảm giác người thoải mái không ít. Chỉ là vừa mới ngủ thời điểm, nàng ra một thân hãn, hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, chỉ có thể đi thay đổi quần áo lại ra cửa. Bởi vì thay quần áo chỉ hoãn một chút thời gian, chờ nàng cõng cặp sách ra ký túc xá khi liền lại vội vội vàng vàng cùng thời gian thi chạy. Chờ đến nàng tiến phòng học khi lại là cùng giáo thụ trước sau chân tiến, ngồi vào phong ngữ bên người, lê tiểu cẩm một bên mảnh thở dốc một bên từ cặp sách lấy ra sách vở. Phong ngữ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Tiểu cẩm ngươi người thế nào? Giữa trưa nhà ngươi vị kia không phải mang ngươi đi rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi buổi chiều không tới đâu. Còn có A, ngươi lần sau tới đi học đừng đem thời gian áp như vậy khẩn, này cũng quá nguy hiểm. Cùng ký túc xá người đều biết Lê Tiểu Cẩm ra ly trường học không xa cho nên giữa trưa ở nhà ăn nhìn đến Lê Tiểu Cẩm đừng cố minh mang đi còn tưởng rằng nàng về nhà. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, ta không có việc gì, giữa trưa đi ra ngoài đánh châm, lại hồi ký túc xá ngủ một giấc người thoải mái nhiều chính là thiếu chút nữa khởi chậm. Tiểu ngữ các ngươi giữa trưa như thế nào cũng chưa hồi ký túc xá. A. Mặt trên giáo thụ đã bắt đầu giảng bài phong ngữ không dám lớn tiếng nói chuyện chỉ có thể nhỏ giọng trả lời ta giữa trưa đi thư viện tiểu thanh cùng tiểu hiểu giữa trưa cũng không trở về sao. Lê Tiểu cầm gật gật đầu. ừ, giữa trưa theo ta ở. Ta không biết ngươi giữa trưa hồi ký túc xá ngủ ta nếu là biết đến lời nói liền hồi ký túc xá thủ ngươi. Phong ngữ nhỏ giọng giải thích. Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là ngươi cũng quá liều mạng đi, giữa trưa thời gian đều không nghỉ ngơi, đều cầm đi ngâm mình ở thư viện bên trong. Phong ngữ bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có biện pháp a ta đầu óc không ngươi như vậy hào, chỉ có thể lấy cần bổ vụng. Nói nữa, ngươi ngày thường cũng thực đua a hôm nay là bởi vì thân thể không thoải mái, ngươi mới nghỉ ngơi. Phong ngữ lời này nếu như bị mặt khác cao giáo người nghe được khả năng sẽ cảm thấy nàng quá khiêm tốn. Rốt cuộc có thể khảo đến thủ đô đại học bên trong người cái nào không phải đầu óc tốt. Là ngươi nếu là ở thủ đô đại học bên trong nói như thế nào nói. Như vậy không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đương yêu tú người đều tụ ở bên nhau khi tại đây một đống người cũng là sẽ có chênh lệch. Ở chỗ này học sinh có rất nhiều thiên phú hình, có rất nhiều hậu thiên nỗ lực hình, cũng có lại có thiên phú lại nỗ lực. Mà lê tiều cầm cùng cố minh đều là thuộc về cuối cùng cái loại này lại có thiên phú lại nỗ lực phong ngữ chính là trung gian cái loại này hậu thiên nỗ lực hình. Nàng khả năng học tập tốc độ chậm nhưng nàng thực nỗ lực người khác dùng 1 giờ học được đồ vật nàng sẽ dùng 2 giờ hoặc là 8 giờ đi học được. Nàng biết chính mình không đủ địa phương ở nơi nào nhưng nàng sẽ nỗ lực dùng nàng nỗ lực đuổi theo đuổi người khác bước chân cùng cái trong ký túc xá, Lê Tiểu Cầm cùng Phong Ngữ cảm tình tốt nhất, sở dĩ sẽ cùng nàng sư hảo, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hai người đều là luật học hệ thường xuyên cùng nhau đi học, đãi ở bên nhau thời gian nhiều. Khá vậy có Lê Tiểu Cầm thưởng thức Phong Ngữ học tập thái độ ở bên trong, đối với nỗ lực người, nàng luôn là sẽ xem trọng nhân gia vài phần. Giống lúc trước nàng mới vừa xuyên tới khi, đừng biết được cái thứ nhất nhiệm vụ chính là giúp Lê Thanh sơ thuận lợi tham khảo, nàng ngay từ đầu chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ suy nghĩ biện pháp, nhưng chờ đến nàng nhìn đến Lê Thanh hừng đông minh rất lợi hại còn ở nỗ lực thời điểm, nàng tâm thái liền thay đổi. Giúp hắn thuận lợi tham khảo, không hề chỉ cần chỉ là bởi vì nhiệm vụ. Tiếp trước vẫn luôn nỗ lực nhảy long môn Lê tiểu cẩm biết rõ thực nỗ lực thực kiên trì đi làm một chuyện có bao nhiêu không dễ dàng. Lê tiểu cẩm cười cười. Tiểu ngữ, không cần quá xem thấp chính mình Nga, Ngươi này đầu óc nhưng không thể so người khác kém. Lê Tiểu Cầm còn tưởng lại nói chính là cảm nhận được bục giảng phương hướng đảo qua tới ánh mắt, nàng lập tức không dám nói tiếp nữa, làm việc riêng bị bắt lấy, đó là sẽ chết thực thảm. Cũng may nàng ngày thường đi học tình huống không tồi tuy bị bắt được tới rồi, nhưng không bị giáo huấn. thấy giáo sư thu hồi ánh mắt một lần nữa giảng bài sau, Lê Tiểu Cầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi một bên phong ngữ càng là khẩn trương người đều ngồi thẳng. Thẳng ai tới rồi tan học phong ngữ lúc này mới thả lòng thân thể ghé vào trên bàn. tiểu cẩm bị thẩm giáo thụ ánh mắt đảo qua thời điểm ta thiếu chút nữa liền vô. lê tiểu cẩm buồn cười chụp nàng một chút. hảo đã tan học ngươi còn hảo hảo đâu? đừng sợ a. chúng ta đi thôi, bởi vì buổi chiều còn có một tiết khóa, hai người còn phải đi đổi phòng học đâu đi ra phòng học, Lê Tiểu Cẩm lại ngoài ý muốn ở phòng học cửa thấy được Cố Minh, ở nhìn đến Cố Minh khi, Lê Tiểu Cẩm mặt liền không tự giác đỏ. Phong Ngữ vừa thấy đến Cố Minh sẽ nhỏ giọng nói một câu. "Tiểu Cẩm, ta đi trước phòng học bên kia giúp ngươi chiếm vị a." Nói xong nàng liền chạy, "Ai, ngươi chờ ta cùng đi a." Lê Tiểu Cẩm theo bản năng tưởng đem người lưu lại, nàng lúc này có điểm ngượng ngùng cùng Cố Minh hai người ở chung. Đáng tiếc Phong Ngữ chạy quá nhanh, nàng chung quy không lưu lại người. Cố Minh thấy nàng đồng học đi rồi, liền trực tiếp đi tới Lê Tiểu Cẩm trước mặt, duỗi tay thử một chút nàng cái chán độ ấm. Còn có điểm thiêu, Lê Tiểu Cẩm rất muốn nói chính mình không thiêu ít nhất ở nhìn đến cố Minh phía trước, nàng là đã hạ sốt. Lúc này độ ấm cao, là bị nàng chính mình cấp thiêu cháy. Cắn cắn đầu lưỡi, Lê Tiểu Cẩm làm bộ bình tĩnh nói: Cố Minh ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ ngươi, chính là ngươi như thế nào biết ta ở cái này phòng học? Lê Tiểu Cẩm khó hiểu hỏi. Ta có ngươi chương trình học biểu, biết ngươi này tiết khóa là cái gì? Cha xét một chút thẩm giáo thụ hôm nay ở đâu cái phòng học đi học sẽ biết. Cố Minh rất có kiên nhẫn giải thích, nghe xong hắn giải thích Lê tiểu Cẩm lòng có điểm lăng lăng. Vâng, Cố Minh ca ca đối chính mình chính là Hảo, vì tìm chính mình, đến đi như vậy cẩn thận cha. Nghĩ điểm này, Lê tiểu Cẩm về điểm này tiểu thẹn thùng đã bị nàng cấp vứt đến một bên, chỉ nghĩ cùng Cố Minh nhiều lời hai câu lời nói. Cố Minh ca ca, ngươi hiện tại không khóa sao. Cố Minh cười khẽ, có khóa, 10 phút sau đi học phòng học ở đệ nhị khu dạy học 4 tầng. Nghe được hắn những lời này, Lê Tiều Cầm trên mặt ý cười đã bị sốt ruột cấp thay thế. 10 phút sau liền đi học vậy ngươi còn ở nơi này đứng, mau qua đi a. Bọn họ hiện tại đã chính là đệ nhất khu dạy học 5 tầng, đệ nhị khu dạy học ở đệ nhất khu dạy học mặt sau. Cố Minh muốn đi phòng học nói, đến từ bên này hạ đến lầu 1, lại chạy đến mặt sau khu dạy học, lại bò 4 tầng thang lầu trọng điểm là hiện tại liền thừa 10 phút A. Cố Minh nhưng thật ra không Lê Tiểu Cẩm như vậy khẩn trương, cười khẽ mở miệng. Vân, là muốn đi đi học cơm chiều đừng đi nhà ăn ăn, ở bên này chờ ta ta mang ngươi đi bên ngoài ăn. Lê Tiểu Cẩm gật đầu, hào, trường 201 hiện thực thực cốt cảm. Thời gian đích xác thực khẩn cùng Lê tiểu Cầm ước hảo tan học thấy sau, Cố Minh liền mau chân đi xuống lầu đệ nhị khu dạy học. Lê tiểu Cầm hạ tiết khóa thời gian còn sớm, phòng học cũng là ở đệ nhất dạy học giáo, chỉ là tầng lầu không giống nhau cho nên nàng cũng không sốt ruột đi, chỉ là đứng ở hàng hiên nơi đó đi xuống xem. Cố Minh thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở nàng trong tầm mắt chẳng sợ lúc này đã ly đi, đi học thời gian rất gần, chính là Cố Minh cũng gần chỉ là nhanh hơn đi đường nện bước cũng không có giống đổi thời gian người như vậy chạy mau. Lê Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, giống như trong trí nhớ Cố Minh ca ca liền rất ít có sốt ruột cũng hoặc là thất thố thời điểm. Hắn luôn là như vậy bình tĩnh, hôm nay giữa trưa mới vừa thất thố qua Cố Minh chỉ có thể yên lặng vô ngữ chung. Hắn nơi nào là sẽ không thất thố chỉ là hắn sở hữu thất độ đều cùng Tiểu Cầm có quan hệ mà thôi. Giữa trưa thời điểm, Lê Tiểu Cầm bởi vì người quá khó tiếp thu rồi cho nên vẫn luôn cúi đầu đứng ở nhà ăn cửa chờ cũng không có nhìn đến Cố Minh chạy mau nhằm phía nàng bộ dáng. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới cố minh thân ảnh sau, Lê Tiểu Cầm lúc này mới đi chính mình phòng học. Trong phòng học phong ngữ sớm hơn giúp nàng chiếm hảo vị trí, nàng đi qua đi ngồi xuống, đem hạ tiết khóa muốn thượng sách vở lấy ra tới sau, liền trực tiếp ghé vào trên bàn sách nghỉ một chút. Tuy rằng hiện tại thân thể của nàng so buổi sáng tốt lành rất nhiều chỉ là rốt cuộc còn sinh bệnh, người vẫn là khó chịu. Hơn nữa tiếp theo tiết khóa là chính trị khóa, nếu là lúc này không nghỉ một chút chờ hạ đi học thất thần vậy xong đời. Lê Tiểu Cẩm sở hữu chương trình học bên trong nhất không dám ra trạng hướng chính là luật học khóa cùng chính trị khóa. Luật học khóa là bởi vì diệt tuyệt sư thái, này chính trị khóa còn lại là bởi vì này khóa chủ giảng đạo sư là nàng thân ca Lê Thanh Sơ. Không khai giảng phía trước Lê Tiểu Cẩm ảo tưởng qua đi thượng hắn đại ca khóa sẽ là cái gì cảm giác khi đó nàng tưởng chính là khẳng định đặc biệt bồng. Kia lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm. Đương nàng thượng đệ nhất tiết chính trị khóa lúc sau, nàng cả người liền đổi. Không phải, ngầm thời điểm rõ ràng đại ca tính tình là thực ôn nhu a Vì sao đại ca biến đạo sư lúc sau liền biến như vậy hung đâu? Nói hung cũng không quá chuẩn xác, Lê Thanh mới lên giờ dạy học trạng thái thuộc về cái loại này có điểm giống cao lãnh chi hoa cảm giác chính là thực thanh lãnh cùng đồng học chi gian hỗ động đều là rất đơn giản sáng tỏ. Dù sao cùng Lê Tiểu Cẩm phía trước ảo tưởng, hắn đại ca ôn hòa cấp các bạn học giải đáp nghi vấn loại tình huống này là không có, liền đi học không khí thực thoải mái cái này ảo tưởng đều không có. Mới đầu Lê Tiểu Cẩm đối với đại ca loại này đi học hình thức có điểm không quá lý giải cảm thấy nàng ca không phải như vậy lãnh người. Thẳng đến nàng hỏi qua đại tẩu biết được đại ca vừa mới bắt đầu đương đạo sư khi không phải cái dạng này liền như Lê Tiểu Cẩm suy nghĩ hắn thực ôn hòa. Nhưng hắn ôn hòa mang đến hậu quả là có chút nữ học sinh động tâm thậm chí động tâm tư. Sẽ có người như thế cũng không kỳ quái, Lê Gia Hải tử đều lớn lên hảo, Lê Thanh Sơ diện mạo vốn là thuộc về đại ca ca nhà bên loại hình, hơn nữa hắn tính tình hảo, lại tuổi trẻ, lại là đạo sư, sẽ có học sinh động tâm không kỳ quái. Sau lại, Lê Thanh Sơ thật sự là bị loại sự tình này lộng phiền, liền thay đổi chính mình đi học phong cách. Ngay từ đầu hắn cũng không thói quen, mấy năm xuống dưới sau, hắn chậm rãi thành thói quen, sau đó tất cả mọi người đã quên hắn trước kia là gì bộ dáng, chỉ biết hiện tại Lê Lão Sư là cái tính tình cao lãnh, bất cận nhân tình. Lê Thiệu Cầm nằm bò nằm bò liền cấp ngủ rồi, cuối cùng vẫn là phong ngữ đem nàng cấp kêu lên, mới vừa tỉnh thời điểm, nàng đều còn có điểm mơ hồ. Mau tỉnh lại thần, muốn đi học, phong ngữ nhắc nhở nói. Lê Tiều cầm giơ tay cho chính mình vỗ vỗ mặt, không có ngủ nướng trực tiếp liền chết nàng, có điểm rời giường khí, lúc này gác này tự ngược đâu. Chỉ là nàng còn không có chụp hai hạ, Lê Thanh sơ liền đi đến, Lê Thanh mùng một tiếng vào trong phòng học lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Lúc này Lê Tiều cầm chụp mặt Thanh liền hiện đặc biệt đột ngột. Trên bục giảng Lê Thanh Sơ dương mắt nhìn về phía nàng bên này, giữa trưa đã nhận được Lê mẫu điện thoại hắn, biết Lê Thiều Cầm hôm nay sinh bệnh, lúc này thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, đang ở vỗ nhẹ chính mình mặt tưởng nâng cao tinh thần, liền có chút lo lắng lên. Thiều rất lợi hại sao? ấn xuống ý tưởng, Lê Thanh Sơ nhàn nhạt mở miệng nói, Lê Thiều Cầm đồng học ngươi là không thoải mái sao? Nếu là không thoải mái có thể đi trước một chút phòng y tế. Lê Thanh Sơ tuy rằng đi học không khí rất thấp chính là hắn cũng không phải vô lương đạo sư, ngày thường lớp học nếu là có đồng học không thoải mái, hắn cũng sẽ như vậy hỏi thượng vừa hỏi. Cho nên hắn như bây giờ hỏi, khác đồng học cũng không cảm thấy có cái gì thẳng có một hai cái tâm tư tương đối khiêu thoát, sẽ ở trong lòng rối rắm nghĩ. Lê Lão Sư như vậy hỏi là quan tâm Lê Tiều Cầm đồng học vẫn là đang ám phúng Lê Tiều Cầm đồng học đầu óc có bệnh đâu. Rốt cuộc vừa mới Lê Tiều Cầm đồng học đang ở tự ngược cho nên rất khó không cho bọn họ nghĩ nhiều. Bị điểm danh Lê Thiệu Cầm, biết nhà mình đại ca đây là ở quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp cùng, trên mặt còn phải trang thực bình đạp. Báo cáo lão sư ta hôm nay là có điểm không thoải mái, phía trước đã xem qua bác sĩ, không cần đi phòng y tế ta có thể tiếp tục đi học. Trước mắt ở cái này trong trường học còn không có người biết Lê Thiệu Cầm cùng Lê Thanh sơ quan hệ. Chính là phòng ngữ cũng không biết thật cũng không phải Lê Thiệu Cầm cố ý đi giấu việc này không gì nhưng giấu, nàng chưa nói chủ yếu là bởi vì không ai hỏi qua. Không ai hỏi, chính mình chủ động đi nói, người khác sẽ cho rằng chính mình là ở khoe khoang có cái đương đạo sư ca ca cho nên nàng liền không chủ động nhắc tới quá. Lê Thanh sơ nghe nàng đã đi xem qua bác sĩ liền an tâm rồi, liền trực tiếp bắt đầu hôm nay chương trình học. Hảo, vậy bắt đầu đi học, Lê Thanh mới lên khóa không khí thực khẩn trương, chính là hắn giảng bài lại giảng thực hảo thực sẽ giảng trọng điểm cho nên thượng hắn khóa các bạn học đều có thể tiếp thu đến tri thức điểm. Một tiết khóa thời gian quá cũng là tương đương mau. Chờ tới rồi tan học sau, Lê Thanh Sơ đi trước ra phòng học trong ban đồng học lúc này mới đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn mới ra phòng học liền nhìn đến vừa mới đi ra đạo sư, liền đứng ở hàng hiên chờ, lần này cho bọn hắn chỉnh sẽ không, đây là đi vẫn là không đi a. Một cái lá gan khá lớn nam sinh mở miệng hỏi một câu. Lão sư, ngươi đây là có việc sao? Là còn có cái gì tác nghiệp không bố trí hảo, muốn chúng ta trở về phòng học sao? Lê Thanh Sơ nhàn nhạt mở miệng. Không có các ngươi tan học đi, ta chờ cá nhân, mọi người vừa nghe lập tức liền đi rồi, Lê Tiểu Cẩm không yêu cùng người thế, cho nên mỗi lần ra phòng học nàng đều là mặt sau kia mấy cái. Vừa ra phòng học nàng liền nhìn đến Lê Thanh Sơ, đều không cần tưởng liền biết hắn là đang đợi chính mình. Đại ca, ngươi chờ ta. À? Lê Tiểu Cẩm đi đến Lê Thanh Sơ bên người hỏi, cùng nàng cùng nhau đi phong ngữ, nghe vậy, khiếp sợ đem miệng Trương lão đại. Lê Thanh Sơ duỗi tay xem xét Lê Tiểu Cẩm cái trán. Còn có điểm thiêu trích sao? Lê Thiều Cẩm gật gật đầu. Đánh cố minh ca ca mang ta đi đánh châm. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Mẹ giữa trưa gọi điện thoại đến ta kia, làm ngươi buổi chiều về nhà ăn cơm. Trường 202 gấp 3 chua sót. Buổi sáng Lê Thiều Cẩm đi qua cấp, Lê Mẫu muốn cho nàng giữa trưa về nhà ăn cơm nói còn chưa nói đâu, nàng liền chạy. Lê Mẫu buổi sáng cũng có cấp Lê Thanh Sơ gọi điện thoại, chỉ là lúc ấy Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ đều đi trường học đi học, không nhận được điện thoại. Giữa trưa thời điểm, Lê Mẫu biết Lê Thanh Sơ vợ chồng ngày thường giống nhau đều về nhà ăn cơm, liền lại tính thời gian cấp Lê Thanh Sơ gọi điện thoại. Lê Tiểu cẩm nhíu mày, nhưng ta buổi tối còn có khóa à, trở về lại qua đây quá phiền toái. Kỳ thật không phải phiền toái, nàng chỉ là cùng cố minh ca ca ước hảo cho nên liền không nghĩ trở về ăn. Lê Thanh Sơ nghĩ nghĩ. Vâng, vậy ngươi liền không trở về, đợi chút ta trở về cấp mẹ gọi điện thoại nói một tiếng, dược phải hào hảo ăn, đừng lại trộm đem dược ném. Chờ hạ lại luôn hảo không được. Lê Tiều cầm từ nhỏ thân thể hảo, không quá yêu sinh bệnh, nhưng cả đời này bệnh liền không dễ dàng hảo, nơi này đâu có nàng thường xuyên không sinh bệnh, một bệnh liền bệnh nặng nguyên nhân, cũng có nàng không yêu uống thuốc, lão trộm ném dược nguyên nhân. Lê Tiều cầm thè lưỡi. Đại ca, ném dược loại sự tình này đã là đã nhiều năm trước sự ta hiện tại không như vậy ấu chỉ, hảo sao? Lê Thanh Sơ cười khẽ. Phải không, lần trước ngươi sinh bệnh là ở ngươi cao nhị thời điểm, lần đó ta cấp mẹ gọi điện thoại, mẹ còn cùng ta nói ngươi trộm ném dược đâu, này cao nhị thời điểm cùng hiện tại kém rất nhiều tuổi sao? Lê tiểu cẩm nhăn lại cái mũi, kém nhất nhất 2 tuổi A. Đại ca, ngươi hảo phiền A. Chuyên môn bóc người khác đoàn. Được rồi, đi thôi. Cùng nhau xuống lầu. Lê Thanh Sơ nói liền cầm chính mình công văn bao trước hướng cửa thang lầu đi rồi. Lê Tiểu Cẩm lập tức đuổi kịp chờ đi rồi hai bước sau, lúc này mới cảm giác không đúng chỗ nào, quay đầu nhìn lại Phong Ngữ còn sững sờ ở nơi đó, vội đi qua đi đem nàng kéo lên. Thẳng đến bị lôi kéo hạ một tầng thang lầu sau, Phong Ngữ mới tiêu hóa xong Lê lão sư là Lê Tiểu Cẩm đại ca chuyện này. Nhìn nhìn đi ở đằng trước Lê Thanh Sơ, Phong Ngữ nhỏ giọng cùng Lê Tiểu Cẩm kề tai nói nhỏ. Tiểu Cẩm, Lê Lão sư là người thân ca. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Đúng vậy, thân đại ca. Vậy người phía trước sao chưa nói a? Người không hỏi a. Phong ngữ, chờ tới rồi khu dạy học phía dưới. Cố Minh đã chờ ở nơi đó, nhìn đến Lê Thanh sơ, cố Minh trực tiếp mở miệng kêu lên đại ca. Phong ngữ lại lần nữa bị lôi một chút gì ngoạn ý. Cố Minh kêu Lê Lão sư đại ca cho nên cố Minh cùng Tiểu Cẩm đã là cái loại này liền phụ mẫu đều gặp qua. Hai bên gia đình đều đã tiếp thu cái loại này. Này nếu là nói như vậy nói, bọn họ liền không đơn giản xem như sự đối tượng đi. Này đều có thể kêu vị hôn phu thê. Trong trường học người tuy rằng biết cố minh cùng Lê Tiểu cẩm Thanh Mai Trúc Mã, khá vậy đối bọn họ hai nhà tình huống không phải quá rõ ràng cho nên căn bản không biết cố minh từ nhỏ là ở lê gia lớn lên sự. Lê Tiểu cẩm liền Lê Thanh Sơ là hắn đại ca sự đều không chủ động nói, càng sẽ không đi chủ động nói chính mình cùng cố minh sự. Người khác biết bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã kia vẫn là bởi vì bọn họ mỗi ngày đãi ở bên nhau ăn cơm, hành động thân mật. Người khác hỏi, nàng liền nói một câu Thanh Mai Trúc Mã, bên liền không nhiều lời. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Tiểu Minh cũng tan học. Nói lời này khi, Lê Thanh Sơ còn cố ý nhìn thoáng qua Lê Tiểu Cẩm kia liếc mắt một cái ý tứ rõ ràng chính là ở nói cho Lê Tiểu Cẩm ta biết ngươi vì sao không trở về nhà ăn cơm. Lê Tiểu Cẩm bị hắn cấp xem mặt đều đỏ. Cố Minh nhàn nhạt nói: "Ân Tan học tiểu Cẩm sinh bệnh không ăn uống, ta mang nàng đi bên ngoài ăn chút những thứ khác, đại ca, ngươi muốn cùng nhau tới sao?" Lê Thanh Sơ lắc lắc đầu: "Không cần, trong nhà làm tốt cơm, ta về nhà ăn. Không thể lãng phí." Này một câu, Lê Thanh Sơ ngữ khí thoáng trọng một ít, Lê Tiểu Cẩm cảm thấy hắn lời này khẳng định là cố ý nói cho chính mình nghe. Cũng may Lê Thanh Sơ nói xong câu đó, liền nói một câu đi rồi sau, liền trực tiếp xước khoát lưu loát đi rồi. Ai nữ đại bất trung lưu lạc, Lê Thanh bùng một đi, phong ngữ cũng thực thức thời đi rồi. Lê Thiều Cẩm bọn người đi rồi sau, lúc này mới đỏ mặt nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca, người biết đại ca phía trước cùng ta nói cái gì sao? Cố Minh lắc lắc đầu, không biết, hai người vừa nói vừa hướng đỉnh xe đạp địa phương đi đến. Lê Thiều Cẩm cười cười, đại ca nói mẹ ở nhà làm tốt cơm chờ ta về nhà ăn đâu. Sau đó ta nói quá xa lời chạy, kết quả ngươi ở dưới lầu chờ còn muốn mang ta đi trường học bên ngoài ăn cơm. Ngươi nói đại ca lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì đâu? Lê Tiểu Cầm nói xong liền lưu tâm coi Trừng Minh lỗ tai, chờ đến Cố Minh lỗ tai như nàng mong muốn biến đỏ, lúc này mới vừa lòng thu hồi ánh mắt. "Ân, lúc này mới đối sao? Không thể quang chính mình một người thẹn thùng sao? Phải thẹn thùng đương nhiên muốn cùng nhau a." hai người lấy xe đạp như giữa trưa như vậy cố minh chở lê tiểu Cầm cùng đi giáo ngoài. lê thanh sơ bên này một bên chua xót một bên trở về nhà phương tuệ thấy hắn sắc mặt có dị, liền mở miệng hỏi một miệng thanh sơ ngươi sao không có việc gì có điểm chua xót trong nhà bảo bối muội muội liền phải bị người bắt cóc phương tuệ vừa nghe lời này liền đã hiểu trong nhà có ba cái muội muội trước mắt có xử đối tượng cũng cũng chỉ có tiểu thất một cái Tuy rằng Phương Tuệ biết Lê Thanh Sơ nói chính là ai, nhưng nàng vẫn là làm bộ không biết, hỏi một câu. "Ngươi này nói chính là cái nào? Là tam muội vẫn là tứ muội? Này phía trước các ngươi không đều nghĩ làm chi nghiên các nàng xử đối tượng sao?" Như thế nào lúc này ngược lại chua xót đi lên. Lê Thanh Sơ lắc lắc đầu, "Nếu là tam muội các nàng, ta liền không chua xót, là tiểu thất" kế tiếp thời gian, lê thanh sơ đem lê mẫu cấp làm cơm, lê tiểu cẩm vì cùng cố minh hẹn hò không trở về nhà ăn cơm sự cấp nói, phương tuệ lặng lặng mà sau khi nghe xong trực tiếp tức giận cười. lê thanh sơ a lê thanh sơ, ta không nghĩ tới ngươi tâm nhãn tử như vậy tiểu, tiểu thất hiện tại thành niên, nàng tưởng cùng cố minh đi hẹn hò thực bình thường a, càng đừng nói bọn họ hôm nay như thế mà còn không gọi là hẹn hò. Tuần túy là tiểu thất sinh bệnh cố minh săn sóc mang nàng đi ra ngoài thay đổi miệng, việc này ngươi nên cao hứng mới đúng, này thuyết minh cố minh đối tiểu thất đề bụng a Ngươi nói một chút ngươi, này phía trước chúng ta cũng là vừa lên đại học liền bắt đầu xử đối tượng kia chúng ta khi đó không cũng thường xuyên đi bờ sông đi một chút trong trường học cái kia tiểu hồ biên chúng ta nhưng không thiếu đãi. Khi đó ngươi như thế nào gì cũng chưa nói, ta cũng là có đại ca người ta ca khi đó nhưng không giống ngươi như vậy a người cái này muội khống, lúc này mới chỉ có tiểu thất xử đối tượng đâu. người cứ như vậy, nếu là tam muội các nàng đều nói chuyện, người có thể hay không nhảy dựng lên a? Phương Tuệ vốn là muốn khuyên Lê Thanh Sơ, kết quả nàng nói xong lúc sau phát hiện Lê Thanh Sơ sắc mặt càng không hào. đến nỗi tại sao lại như vậy đâu? đó là bởi vì Lê Thanh Sơ bị Phương Tuệ này vừa nhắc nhở thật đúng là liền ở trong đầu suy nghĩ một chút ba cái muội muội đều gả chồng cảnh tượng, sau đó vốn dĩ chỉ có một phần chua xót, lập tức biến thành tam phân. Cùng Lê Thanh Sơ chua sót tương đối ứng, là cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm bên này ngọt ngào, bọn họ này sẽ đến cửa hàng cùng giữa trưa không phải một nhà, nhà này chủ yếu bán mì phở. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 203 đi bệnh viện, vốn dĩ cố Minh là muốn mang Lê Tiểu Cẩm đi giữa trưa kia ra tiếp tục uống cháo, rốt cuộc nàng lúc này còn sinh bệnh ăn chút thanh đạm hào. Chính là vừa mới đi ngang qua nhà này quán mì thời điểm, Lê Tiều cầm người được dưa chua hương vị, liền nói muốn ăn dưa chua mặt kết quả là hai người liền xuất hiện ở chỗ này. Sinh quá bệnh người đều biết một ngày giữa sáng sớm thời điểm chứng bệnh nhẹ nhất buổi chiều đến buổi tối thời điểm, bệnh trạng liền sẽ trọng một ít. Lê Tiều cầm hiện tại chính là tình huống này, giữa chưa đánh xong châm lúc sau, nàng là cảm giác thoải mái không ít chính là lúc này đầu lại biến trọng không ít tay trái chống đầu ngồi ở trước bàn chờ mặt quán mì đại môn chỗ thổi vào tới một trận gió lạnh đem lê tiểu cầm cấp thổi một cái run run phát sốt người luôn là sợ lạnh khó sợ nàng buổi chiều đã cho chính mình bỏ thêm quần áo lúc này vẫn là lạnh cố minh nhìn đến nàng động tác trực tiếp liền cùng nàng thay đổi vị trí ngồi còn đem trên người áo khoác cởi ra cấp lê tiểu cầm ăn mặc Cái này áo khoác vẫn là cố minh buổi sáng xuyên, giữa chưa thời điểm còn cấp Lê Thiều cầm lót ở mông phía dưới ngồi, ở mặc vào áo khoác kia một khắc, Lê Thiều cầm cảm giác chính mình mặt càng hồng, trên người độ ấm càng cao. Ân, lại như vậy thiêu đi xuống, sợ là sẽ đốt tới 40 độ đi. Cũng may trên mặt tới kia dưa chua mùi hương trực tiếp rời đi Lê Thiều cầm lực chú ý, không làm nàng tiếp tục thiêu đi xuống. Ở ăn mì phía trước, Lê Thiều cầm uống trước một ngụm canh, ê ẩm canh vừa vào khẩu trực tiếp liền mở ra nàng nhũ đầu Ngô Cố Minh ca ca, nhà này mặt cũng không tệ lắm ra. Lần sau chúng ta có thể lại đến ăn. Cố Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Vân, lần sau lại đến. Một chén nhiệt mì nước xuống bụng, Lê Thiều Cẩm đều ăn hơi hơi đổ mồ hôi, bất quá người nhưng thật ra so vừa mới thoải mái một chút. Ăn xong mặt cùng chủ quán muốn nước sôi để nguội chờ Lê Thiều Cẩm ăn xong rồi rực Cố Minh lại chờ nàng hồi trường học. Đêm nay lên lớp xong ta bồi ngươi về nhà chủ ở nhà ngủ càng tốt một ít. Ở đưa Lê Tiểu Cẩm đến khu dạy học thời điểm, Cố Minh lại giao đãi một câu. Lê Tiểu Cẩm ngày hôm qua mới vừa trở về nhà, ấn ngày thường an bài, hôm nay là không quay về, bất quá Cố Minh nói rất đúng, về nhà vẫn là có thể ngủ càng tốt chút, sinh bệnh càng cần nữa hảo hảo nghỉ ngơi. "Hảo, chính là ngươi đêm nay không khóa sao? Ta đêm nay chỉ có một tiết khóa." Lê Tiểu Cẩm không giống Cố Minh như vậy lợi hại, đem bọn họ thời khóa biểu đều nhớ rõ ràng. Nàng chỉ biết cố minh rất bận khóa đều bài rất nhiều, buổi tối khóa hẳn là không ngừng một tiết đi. Cố minh cười khẽ, ta cũng liền một tiết, kỳ thật không phải, hắn đêm nay có tam tiết khóa chỉ là hắn buổi chiều trước tiên xin nghỉ. Lê Tiểu Cẩm nghe hắn nói như vậy, liền an tâm đi đi học. Chờ đến buổi tối tan học sau, hai người lại cùng nhau về nhà, lúc này đây Lê Tiểu Cẩm vẫn như cũ không có chính mình lái xe, là cố minh mang nàng trở về. Giống như từ giữa trưa cố minh dùng xe đạp tái quá Lê Tiểu Cẩm sau, hai người liền tự động cùng nhau xem nhẹ Lê Tiểu Cẩm cũng có xe đạp chuyện này. Bởi vì chỉ thượng một tiết khóa thời gian còn sớm, bọn họ về nhà thời điểm, Lê Mẫu đều còn chưa ngủ. Hơn nữa hôm nay trong nhà còn không ngừng Lê Mẫu một người ở, Lê Chi Lan đêm nay cũng đã trở lại từ Lê Mẫu tới thủ đô sau, Lê Thanh Sơ bọn họ mấy cái đều sẽ thường xuyên tới trong nhà bồi, Lê Thanh Sơ còn tính toán tháng sau đem tiểu đầu tử phóng tới Lê Mẫu bên này. Vốn dĩ Lê Thanh Sơ là tháng này liền tưởng đem nhi tử đưa lại đây, chỉ là Nhạc Mẫu bên kia cũng luyến tiếc hài tử cho nên liền lại ở lâu một tháng ở Nhạc Mẫu bên kia. Tứ tỷ, ngươi cũng ở nha. Lê Tiểu Cẩm hữu khí vô lực mở miệng, Lê Mẫu bồn còn tưởng rằng nàng hôm nay buổi tối không trở lại đâu, lúc này nhìn đến nàng vội đi qua đi sờ sờ nàng cái chán. Còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu, nha sao còn ở Thiêu? Đại ca ngươi không phải nói ngươi đi xem qua bác sĩ sao? Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, xem qua Cố Minh ca ca mang ta đi. Buổi chiều đều hạ sốt, lúc này lại thiêu cháy. Lê Mẫu có chút phát sầu, Lê Tiểu Cẩm thể chất cứ như vậy, hoặc là không sinh bệnh cả đời bệnh liền rất lan rộng. Lần này không biết lại muốn bệnh mấy ngày. Tiểu thất nếu không ngày mai liền xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. ngươi này sinh bệnh đi đi học cũng chưa nghỉ ngơi tốt a Lê Mẫu đau lòng nói. Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu. Mẹ, ngươi cũng biết ta sinh bệnh thực lăn lộn. Ai biết sẽ sinh mấy ngày bệnh mới hảo. Nếu là đều xin nghỉ nói, sẽ là quá nhiều việc học. Ngươi đừng lo lắng, ta còn có thể kiên trì. Chính là ta hiện tại có điểm mệt nhọc. Mẹ tứ tỷ cố minh ca ca các ngươi chậm rãi liêu ta đi trước ngủ. Lê Tiểu Cẩm nói liền vào nhà đi ngủ. Trong phòng khách ba người cũng không đi xảo nàng, liền như vậy làm nàng ngủ. Lê Chi Lan đêm nay càng là trực tiếp chạy tới cùng Lê mẫu ngủ một cái phòng. Ngày thứ hai, Lê Tiểu Cẩm trông quy là không đi thành trường học nguyên nhân vô nó bởi vì nàng bị đưa đi bệnh viện. Nửa đêm thời điểm, Lê Tiểu Cẩm cả người liền thiêu mơ hồ, vẫn là học tập đến nửa đêm cố minh không yên tâm tình huống của nàng, tới phòng nhìn lên, nàng đã thiêu mơ hồ. Cố Minh cả kinh vội đánh thức Lê mẫu hai người sau liền đem Lê Tiểu cầm cấp đưa đi bệnh viện. Truyền dịch sau khi kết thúc có thể về nhà đi nghỉ ngơi. Bất quá nhất định phải hào hảo nghỉ ngơi, không thể mệt nhọc. Mặt khác nhớ kỹ ngày mai còn phải tới truyền dịch. Bác sĩ nói xong lời nói liền đi rồi. Trong phòng bệnh, Lê Thiệu Cầm còn ở mơ hồ ngủ, Lê Mẫu nhìn nhìn sắc trời, quay đầu đối Cố Minh nói, này truyền dịch không cần lưu nhiều người như vậy, tại đây nhìn ta lưu lại nhìn là được lão thứ Tiểu Minh các ngươi đều trở về nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi làm, đi học đâu. Lê Chi Lan lắc lắc đầu, mẹ ta tại đây bồi tiểu thất ta ngày mai không vội, không đi làm cũng đúng. Tiểu Minh, ngươi bồi mẹ trở về nghỉ ngơi, Cố Minh vốn là muốn lưu tại này, chỉ là hắn nghĩ tới một ít việc, chỉ có thể đứng dậy đi mang Lê Mẫu đi rồi. Thầm chúng ta về trước đi, này đại buổi tối đi trở về đi, không thể làm Lê Mẫu cùng Lê Chi Lan hai cái nữ trở về a Không an toàn, Lê Mẫu biết chính mình ở nhà thượng nói không thắng Lê Phụ Hạ không lay truyền được bọn nhỏ cũng không nói nhiều gì. Hồi liền về đi, trở về cấp ngao cháo uống, Lê Tiểu cẩm là trực tiếp ngủ đến trời sáng mới tỉnh, lúc đó trên tay nàng điện tích còn đánh ý thức đều còn không rõ lắm. Vân, đây là ở đâu a Lê Chi Lan chính ghé vào mép giường híp nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên. "Tiểu Thất Tỉnh, nơi này là bệnh viện, ngươi ngày hôm qua nửa đêm sốt mơ hồ chúng ta liền đem ngươi đưa tới bệnh viện." Lê Chi Lan vừa dứt lời, Lê Mẫu dẫn theo giữ ấm thùng vào được. "Tiểu Thất Tỉnh, vừa lúc có thể uống điểm cháo." Lê Mẫu đem giữ ấm thùng mở ra cấp Lê Tiểu Cẩm đánh cháo, Lê Chi Lan cấp Lê Tiểu Cẩm điều giường làm nàng có thể ngồi ăn. Lê Mẫu vốn định uy nàng ăn, chỉ là Lê Tiểu Cẩm không làm. Mẹ, hiện tại vài giờ, ta buổi sáng còn có khóa đâu. Lê Tiểu Cầm một bên uống cháo, một bên hỏi. Hiện tại 7 giờ nhiều còn sớm, bất quá ngươi hôm nay không thể đi trường học bác sĩ nói ngươi đến nghỉ ngơi. Tiểu Minh vừa mới đi trường học, hắn nói sẽ giúp ngươi xin nghỉ, cũng sẽ làm ngươi đồng học giúp ngươi nhớ lớp học bút ký, kêu ngươi đừng lo lắng rớt khóa. Trường 204 năm đó, Lê Tiểu Cầm nghe nói cố Minh đã đều an bài hảo, nàng cũng liền yên tâm thoải mái trốn học. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng thường xuyên bị cố minh cấp an bài, nghe hắn là được. Chờ đến Lê Tiểu Cầm điểm tích đánh xong, mẹ con ba người liền rời đi. Nguyên bản Lê Tiểu Cầm có thể trực tiếp trụ bệnh viện, nhưng Lê Tiểu Cầm không thích bệnh viện nước sát trùng hương vị, hơn nữa nàng này lại không phải cái gì cùng lắm thì thế nào cũng phải nằm viện cái loại này bệnh, nàng liền không nghĩ ở. Chỉ là nàng lúc này sinh bệnh, trên người không gì sức lực đi đường rất chậm thiên nàng còn không nghĩ làm Lê Mẫu cùng Lê Chi Lan đỡ đi, liền chính mình ở kia lắc lư đi. Này nhoáng lên liền cấp hoảng gia vấn đề tới. Đó là các nàng đi đến khu nằm viện đại môn thời điểm, Lê tiểu Cẩm đang muốn đi theo Lê Mẫu cấp nàng xuống thang lầu kết quả một cái cấp chạy vội vọt vào bệnh viện người, không cẩn thận đem nàng cấp đụng phải. Cũng may Lê Mẫu cùng Lê Chi Lan liền ở nàng bên cạnh lập tức đem nàng đỡ, nàng lúc này mới không quăng ngã Chính là nàng là không quăng ngã, đâm người cái kia quăng ngã không nhẹ tay đều cọ phá. Tiểu thất không ném tới đi. Lê mẫu hỏi, Lê Tiểu cẩm lắc đầu. Mẹ ta không có việc gì. Nói nàng liền tính toán đi xem cái kia ngã trên mặt đất người thế nào. Chỉ là không đợi nàng đi qua đi đâu, trên mặt đất người nọ đã trước nhảy dựng lên, la lối khóc lóc chạy đến các nàng trước mặt. Các ngươi đi như thế nào lộ a nhìn đem ta quăng ngã, bồi ta y. Dược phí hai chữ còn không có xuất khẩu, mới vừa còn gọi muốn các nàng bồi tiền thuốc men người, lại đột nhiên như là gặp quỷ giống nhau, đột nhiên vừa chuyển đầu liền chạy. Mà Lê Mẫu ba người khiếp sợ cũng không nhỏ, bởi vì vừa mới người nọ không phải người khác, đúng là Lê Thanh trí Chỉ là Lê Thanh trí vừa mới hình tượng thật sự là quá không hảo hắn dáng vẻ kia có điểm như là ở trong xã hội hỗn tên du thủ du thực. Từ Lê Minh Khánh cả nhà rời lúc sau, mấy năm nay vẫn luôn liền không có bọn họ tin tức. Lê Lão Thái Thái mới đầu thời điểm còn thực tức giận khí Lê Minh Khánh không từ mà biệt. Chính là thời gian dài không có bọn họ người một nhà tin tức Lê Lão Thái Thái lại lo lắng khởi bọn họ tới. Mẹ vừa mới cái kia là Thanh trí ca đi. Lê Chi Lan không xác định hỏi. Lê Minh Khánh người một nhà dọn đi thời điểm, Lê Thanh trí đã là cái trai trai tiểu tử, diện mạo cơ bản định hình, chỉ là nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có điểm không giống nhau. Vừa mới lại chỉ là như vậy chính diện đối liếc mắt một cái, Lê Chi Lan có điểm không xác định chính mình có hay không nhìn lầm. Lê Mẫu cũng không xác định, nhìn là giống hắn, chỉ là lớn lên giống người cũng có rất nhiều. Cũng chưa chắc là hắn đi, thật là hắn nói, nhìn đến chúng ta không cần thiết chạy à. Lê Tiểu Cẩm nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy người kia chính là Lê Thanh trí bởi vì vừa mới người nỏ chạy đi thời điểm, nàng từ hắn trong ánh mắt thấy được hoảng loạn. Đến nỗi vì cái gì sẽ chạy. Lê Tiều Cầm tưởng, đối phương có thể là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến hắn như vậy chật vật bộ dáng. Lê Tiều Cầm đoán không tồi, chạy đi người đúng là Lê Thanh Chí, hắn cũng không nghĩ tới vừa mới đâm người sẽ là người quen, không chỉ có là người quen, vẫn là mang theo huyết thống quan hệ thân nhân. Kỳ thật Lê Thanh Chí không đem ba người đều nhận ra tới, rốt cuộc nữ đại 18 biến, Lê Chi Lan cùng Lê Tiều Cầm hiện tại cùng khi còn nhỏ so, biến hóa rất đại. Hắn vừa mới chỉ nhận ra Lê Mẫu, đã có thể này một cái liền đem hắn dỏa chạy nhanh trốn rồi. Bởi vì hắn không nghĩ làm các nàng nhìn đến chính mình trật vật bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì, hắn cũng không biết chỉ là bản năng trốn rồi, không nghĩ làm đối phương nhìn đến chính mình hiện giờ quỷ bộ dáng. kia một năm, Lê Minh Khánh một nhà bị lừa thượng nhập cư trái phép thuyền, vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không biết chỉ tưởng đi đâu cái bờ biển thành thị cho nên đến ngồi thuyền vẫn là có một lần lê thanh trí đi thượng WC, nghe trộm được người chèo thuyền nói chuyện mới biết được khi đó hắn cũng chỉ là cách trai trai tiểu tử gặp được sự tình chỉ biết đi tìm hắn ba nói kết quả ai biết lê minh khánh cái này đương ba quá không đáng tin cậy ở biết tin tức sau không nói bình tĩnh nghĩ cách trộm đi nếu còn trực tiếp cùng người chèo thuyền làm thượng Kết quả những cái đó người chèo thuyền mỗi người trên tay đều có gia hỏa chẳng sợ bọn họ một thuyền người đều bạo loạn nhân ra chỉ cần như vậy hư nã một phát súng khiến cho bọn họ an tĩnh xuống dưới. Một cái run bần bật ngoan ngoãn đi vào trong khoang thuyền, chỉ là đánh kia sau, bọn họ liền không hảo đãi ngộ. Chẳng những không ăn, đôi khi còn sẽ bị đánh. Tới rồi giờ phút này, bọn họ mới biết được bọn họ không chỉ có là nhập cư trái phép, bọn họ còn bị người cấp bán. Ha ha, liền như vậy ở chính mình không biết dưới tình huống, chính mình bị người cấp bán. Ở trên thuyền phiêu cuối cùng mấy ngày, quá kia kêu một cái không thấy ánh mặt trời, trên thuyền các nữ nhân đều bị đạp hư, các nam nhân cũng không hảo đến nào đi, mỗi ngày muốn bị đánh không nói, còn phải tận mắt nhìn thấy chính mình nữ nhân, nữ nhi bị đạp hư. Mấy ngày nay, Lê Thanh Chí sợ cực kỳ, hắn sợ đã có người tới bắt Hoàng Quyên cùng Lê Chi Phương thời điểm, hắn cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng bị mang đi. Không, phải nói không dám động không ngừng hắn một cái, hắn lão ba cũng không dám động, nhà bọn họ duy nhất dám động chỉ có tuổi nhỏ không biết sợ Lê Chi Mỹ, nhưng nàng bất quá chính là một tiểu oa nhi, nàng dám động lại có thể như thế nào. Phải nói, nàng nên may mắn nàng còn nhỏ, bằng không nàng kết cục chỉ biết cùng trên thuyền nữ nhân giống nhau. Hoàng Quyên hai người bị mang đi không bao lâu, Lê Thanh Chí liền nghe được hai người bọn nàng đau tiếng hô, hắn nghe kia từng tiếng thật sự sợ hãi cực kỳ. Hắn cái gì cũng tưởng không được, hắn chỉ biết hắn cần thiết từ này trên thuyền đào tàu. Ở bạo lực áp chế vài ngày sau, những người trèo thuyền thấy bọn họ thành thật liền không thấy như vậy nghiêm, Lê Thanh Chí liền tóm được một lần cơ hội nhảy thuyền. Hắn không biết như vậy nhảy vào trong biển có thể hay không sống, hắn chỉ biết tại đây chiếc thuyền thượng lại đãi đi xuống hắn nhất định sẽ chết. Những người chèo thuyền thấy hắn nhảy xuống biển cũng không nghĩ chảo trở về. Khả năng ở bọn họ trong mắt nhảy xuống biển hắn là hẳn phải chết. Rốt cuộc đó là biển sâu khu a. Nhưng hắn chính là như vậy may mắn ở trong biển bơi sau đó không lâu đã bị một cái ra biển bắt cá thuyền cấp cứu. Chờ hắn lại trở lại bên bờ thời điểm liền đến một cái thực xa xôi làng trài nhỏ cứu hắn kia hộ nhân gia là tâm tính tốt biết hắn là bị người lừa trả lại cho hắn lộ phí làm hắn mua xe phiếu về nhà hắn cũng đích xác mua vé xe về nhà chỉ tiếc cái kia làng trải nhỏ không có thẳng tới xe về nhà hắn xoay hai tranh xe ở để nhị tranh xe thời điểm trên người hắn tiền bị tên móc túi cấp trộm không có lộ phí hắn trở về không được hắn chỉ có thể ngay tại chỗ cắm dễ sau đó nghĩ biện pháp sống sót chỉ là hắn một nửa đại tiểu tử muốn sống đi xuống cũng không dễ dàng a kia mấy năm cả nước đều ở trải qua nghỉ việc a đại nhân đều rất nhiều không sống làm càng đừng nói hắn nhưng hắn đến sống a chỉ là sống cũng không sáng giỏi lê thanh trí nhắm mắt đem trong mắt chua xót đều hoàn toàn che giấu về đến nhà lê mẫu đều còn đang suy nghĩ vừa mới động tới người các ngươi nói người này thật là thanh trí sao muốn thật là hắn nói đó có phải hay không các ngươi nhị bá cũng ở bên này a Mấy năm nay các ngươi nãi nãi ngoài miệng chưa nói, nhưng chúng ta đều biết nàng ở nhớ thương các ngươi nhị bá một nhà, nếu có thể có bọn họ tin tức các ngươi nãi nãi cũng có thể vui vẻ một ít. Chương 205 âm thầm tìm đi. Lê Mẫu tưởng đơn giản, nàng chỉ nghĩ có thể gặp được người, là có thể tìm được người. Nhưng Lê Tiểu Cẩm cùng Lê Chi Lan lại không như vậy tưởng, Lê Tiểu Cẩm là vừa rồi thấy được Lê Thanh Trí trong mắt hoảng loạn, cảm thấy nhân gia không nghĩ bị các nàng tìm được. Lê Trì Lan còn lại là từ vừa mới Lê Thanh Trí trang điểm, cùng với hắn kia một mở miệng liền mang chữ thô tục thói quen, đoán ra Lê Thanh Trí qua đi mấy năm hẳn là quá chẳng ra gì. Nhà mình nhị bá là sĩ diện người, hắn nếu là hỗn không bằng nhà mình, khẳng định không muốn người trong nhà tìm được bọn họ. Không, chính mình nghĩ sai rồi, nhà mình nhị bá cái loại này người, nhà mình hẳn là đề phòng bọn họ, không cần theo chân bọn họ liên hệ. Bọn họ hỗn không tốt nếu là biết nhà mình hỗn tốt như vậy. Liền nhị bá kia không biết xấu hổ tám phần lại đến dán lên tới. Nghĩ vậy, Lê Chi Lan có điểm đau đầu. Thật vất vả qua mấy năm thanh tĩnh nhật tử, nàng là thật không nghĩ lại cùng nhị bá một nhà có liên lụy A. Không được đến đề phòng một ít nghĩ, Lê Chi Lan liền mở miệng nói tiểu thất ngươi về trước phòng đi nằm đi. Lê Tiểu cẩm trên người vốn là không có gì sức lực theo lời ngoan ngoãn vào nhà đi nằm. Lê Chi Lan chờ nàng vào nhà, lúc này mới cùng Lê Mẫu nghiêm túc hàn huyên lên. Mẹ, ngươi thật muốn tìm nhị bá bọn họ một nhà à? Mẹ, ngươi vừa mới không thấy được thanh chí bộ dáng sao? Ta cảm thấy nhị bá một nhà mấy năm nay khẳng định quá chẳng ra gì. Khó được mấy năm nay, nhị bá bọn họ một nhà không có chủ động tới tìm chúng ta. Chúng ta cùng đại bá bọn họ đều thanh thanh tĩnh tĩnh qua mấy năm. Hiện giờ chúng ta chủ động đi tìm. Ngươi nói nhị bá bọn họ nếu là biết ta ba hiện tại có cái công ty, hắn có thể hay không lại dán lên tới tìm phiền toái. Lê Mẫu bất đắc dĩ thở dài. Ta đương nhiên biết ngươi nhị bá một nhà là cái gì tính tình người, chúng ta chủ động đi tìm, bọn họ khẳng định lại sẽ giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán lên tới. Chính là ta lại nghĩ nhiều năm như vậy, nhân gia cũng chưa chủ động tới đi tìm chúng ta, có lẽ bọn họ một nhà biến hảo đâu. Lại nói như thế nào cũng là thân huynh đệ, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có ngươi nhị bá bọn họ người một nhà âm tín, ngươi nãi nãi vẫn luôn cũng đều lo lắng. Hiện giờ đụng phải có tin tức như thế nào có thể không tìm. Ta biết ngươi là ở lo lắng bọn họ nếu là lại dán lên tới, nhà chúng ta thanh tĩnh nhật tử lại không có. Điểm này ta cũng nghĩ đến, ta nghĩ chúng ta trước âm thầm tìm, không cho các ngươi nhị bá biết chúng ta ở tìm hắn là được. Đến nỗi tìm được người về sau, muốn thế nào, liền đợi khi tìm được về sau cùng ngươi ba nói rồi nói sau. Lê Chi Lan gật đầu, hắc mẹ ta phát hiện ta lo lắng có điểm dư thừa a Ngươi này gì sự đều nghĩ kỹ rồi sao? Lê Mẫu cười cười, ta là mẹ ngươi, cho nên nói văn bằng không ngươi cao, nhưng ta lại như thế nào, này sinh hoạt lịch duyệt vẫn là so ngươi đủ. Rất nhiều sự tình a mẹ trong lòng hiểu rõ đâu. Này tìm người sự tình, còn phải giao cho các ngươi mấy cái đi, bên này ta chính mình đều còn không có sở thuộc đâu, các ngươi nhìn an bài đi a. Lê Chi Lan gật đầu, đến lạc, việc này ta cùng đại ca bọn họ thương lượng đi. Tìm người sự cuối cùng giao cho Lê Thanh Sơ cùng Lê Chi Nhiên, Lê Chi Lan cùng đi làm Đừng nhìn ngày đó ở bệnh viện chạm vào người, nhưng này thật muốn tìm được người, không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là bọn họ còn không thể gióng chống khu chiêng tìm, này âm thầm tìm hiệu suất chỉ có thể là rất thấp. Bởi vì còn không có tìm được người, Lê Mẫu liền đụng phải Lê Thanh trí sự cũng chưa cùng Lê Phụ nói, nàng cảm thấy vẫn là đợi khi tìm được người lại nói. Lê Tiểu Cẩm tổng cộng thỉnh hai ngày giả liền hồi trường học luật học chương trình học thật sự thực khẩn liền thỉnh hai ngày giả. Lê Tiểu Cẩm đều cảm thấy việc học đôi rất nhiều, lại thỉnh đi xuống nàng sợ hồi giáo sau sẽ lại cấp mệt bị bệnh. Chỉ là hai ngày thời gian còn chưa đủ nàng dưỡng hảo bệnh, tuy rằng không phát sốt nhưng nàng hiện tại lại bắt đầu ho khan. Hơn nữa vẫn là cái loại này một cụ phải mảnh cụ một trận cụ có đôi khi đem nàng khụ mặt đều đỏ. Tiểu Cẩm ngươi này còn khụ lợi hại như vậy, sao không hề nghỉ ngơi hai ngày? Phong Ngữ lo lắng hỏi, Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, "Không dám thỉnh a, lại thỉnh đi xuống, ta sợ trở về đi học trở lại khi ta sẽ trực tiếp thăng thiên." Phong Ngữ buồn cười lắc lắc đầu, "Nào có ngươi nói như vậy khoa trương, ngươi học tập năng lực cường chính là lại thỉnh hai ngày già cũng không có việc gì." Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, "Học tập năng lực cường cũng không thể không học tập, học tập là có tiết tấu ta nếu là lại xin nghỉ đi xuống, phía trước điều chỉnh tiết tấu liền sẽ loạn, đến lúc đó trở về ta sẽ ngốc phỏng." Lê Tiểu cầm từ nhỏ học tập phương thức chính là như vậy, nàng sẽ thói quen tính cho chính mình định chế học tập kế hoạch dựa theo kế hoạch hoàn thành học tập nhiệm vụ. Cho nên nàng không cho phép kế hoạch của chính mình bị đánh quá loạn. Tuy rằng nàng sinh bệnh ở nhà hai ngày này, cố Minh cũng mỗi ngày về nhà chủ, sẽ cho nàng mang phong ngữ bút ký về nhà cho nàng, chính là mỗi người ở lớp học đi học đến đồ vật không giống nhau, trọng điểm điểm bất đồng, này làm bút ký cũng liền không giống nhau. Lê Tiểu Cầm cảm thấy phong ngữ bút ký đối nàng tới nói có điểm quá tạp nàng đến từ kia thực tập bút ký lấy ra tinh hoa, sau đó lại gia nhập chính mình lý giải, lại biến thành chính mình bút ký. Một bộ lưu trình đi xuống tới, Lê Tiểu Cầm cảm thấy học tập hiệu suất có điểm quá thấp cho nên nàng vẫn là mau chóng hồi giáo tương đối hảo. Vừa lúc hôm nay khóa tương đối tới nói còn tương đối thiếu, Lê Tiểu Cầm tính toán trong chốc lát lên lớp xong sau liền đi cấp thư viện tìm tư liệu phụ trợ học tập nhưng ngươi này sinh bệnh còn không có hảo liền trở về đi học chờ hạ nhà ngươi vị kia khẳng định lại muốn lo lắng phong ngữ treo gẹo nói lê tiểu cẩm nhướng mày ân hẳn là sẽ đi bất quá ta còn liền thích hắn lo lắng ta phải như vậy thường thường ở hắn trong lòng nhảy hắn mới có thể vẫn luôn trong lòng có ta phong ngữ không nghĩ tới lê tiểu cẩm sẽ nói ra loại này lộ liễu nói lập tức sững sờ ở kia Này niên đại người, giảng điểm lời âu yếm đều sẽ là mang theo hàm xúc nhất lộ liễu cũng chính là nương cổ nhân đều thơ tới biểu biểu tâm ý, giống Lê Thiều Cẩm như vậy đem ái trực tiếp nói ra ngoài miệng, thật đúng là không nhiều lắm. Lê Thiều Cẩm thấy phong ngữ ngốc ở kia, liền cười vỗ nhẹ nàng bả vai một chút. Làm gì, choáng váng a Phong ngữ hoàn hồn, trà sát cánh tay, buồn nôn nói, di buồn nôn đã chết, sợ ngươi, về sau cũng không dám lại đối với ngươi nói giỡn, loại này lời nói ngươi vẫn là lưu chữ cùng nhà ngươi trúc mã nói đi. Lê Tiểu Cầm một mắt khẽ nhúc nhích cùng Cố Minh ca ca nói sao, chủ ý này giống như còn không tồi ra. Chờ đến giữa trưa phải về nhà ăn cơm thời điểm, Cố Minh đã lại chờ ở phòng học ngoài. Đối với Cố Minh có thể tinh chuẩn biết chính mình lúc này ở đâu cái trong phòng học chuyện này, Lê Tiểu Cầm đã thực có thể tiếp nhận rồi. Nàng cố minh ca ca chính là lợi hại như vậy, hắn muốn biết sự liền nhất định có thể biết được. Cố minh ca ca, ngươi lại so với ta trước tan học. Lê Tiểu cầm mềm mại nói, cố minh đem nàng áo khoác mũ cho nàng kéo lên mang hào, lúc này mới nhẹ giọng nói ta sáng nay liền một tiết khóa, phía trước cùng ngô bay ra đi một chuyến, cũng vừa mới trở về. Cố minh ca ca, ngươi có việc muốn vội cũng đừng gấp trở về a. Ta có thể một người về nhà ăn cơm à, trường 206 thẹn thùng. Lê Tiểu Cầm lúc này sinh bệnh còn không có hảo, nhà ăn đồ ăn tăng thêm đồ vật nhiều, Lê Mẫu không yên tâm Lê Tiểu Cầm ăn canteen, làm nàng hai ngày này đều về nhà ăn cơm. Cố Minh cười khẽ, mặt khác sự đều không quan trọng, Cố Minh chỉ nói này nửa câu lời nói, nhưng Lê Tiểu Cầm minh bạch hắn ý tứ, hắn đây là nói chính mình sự so khác sự đều quan trọng bái. Hai người biên nói chuyện biên hướng dưới lầu đi, hoàn toàn mặc kệ phía sau bị bọn họ tú vẻ mặt mọi người phong ngữ vừa mới ở phòng học mới bị Lê tiểu cầm thẳng cầu cấp kinh ngạc một chút, lúc này lại bị Cố Minh cấp thú một phen, chỉ cảm thấy nha đều phải toan đổ. hắc này bên người xử đối tượng người cũng không phải chỉ có bọn họ hai cái, như thế nào liền bọn họ hai cái không khí làm người như vậy. Như vậy, nói như thế nào đâu, quá ngọt, vẫn là quá phía trên. Người khác nghĩ như thế nào, Cố Minh cùng Lê tiểu cầm không đi quản, bọn họ hai cái sớm thành thói quen loại này không coi ai ra gì ở trung phương thức. Hai người từ nhỏ học sơ trung, cao trung vẫn luôn là cùng lớp đồng học, chỉ cần hai người ở một khối, liền sẽ tự động che chắn những người khác. Hiện giờ tới rồi đại học, hai người quan hệ hoàn toàn định rồi, này liền càng không gì nhưng cố kỵ Hai người đi đến dưới lầu, lại là một chiếc xe đạp về nhà, trên đường thời điểm, Lê tiểu cầm nghĩ phong ngữ hôm nay ở lớp học lời nói, nghĩ nàng cùng cố minh ca ca chi gian, giống như còn không có nói qua thực trắng ra nói. Hai người là cái loại này, tự nhiên mà vậy đi đến cùng nhau. Không ai đi làm rõ cái gì, chỉ là một ánh mắt hai người vào ngày hôm đó học lên bữa tiệc chính thức ở bên nhau. Hiện tại nghĩ đến cảm giác có điểm mệt, Lê Tiểu Cầm ngồi ở trên ghế sau nhìn Cố Minh bóng dáng, sâu kín nghĩ. Chờ đến xe đạp ở tiểu khu đơn nguyên lâu dừng lại khi Lê Tiểu Cầm còn cố ý hướng hai bên nhìn nhìn, xác định bên cạnh không ai sau, tại hạ xe đạp sau, không nói hai lời trực tiếp ở Cố Minh trên mặt hôn một cái sau, liền trực tiếp chạy vào hàng hiên. Vừa mới ở trên xe thời điểm, Lê Tiểu cẩm vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể không lỗ. Nghĩ nghĩ cảm thấy hiện tại lại đi nói điểm nói cái gì, vẫn là có điểm mệt. Vâng, nói không bằng làm sao, cho nên nàng rất khoát trực tiếp trộm cái hương, chỉ là rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cho nên nàng cũng thẹn thùng không được thân song liền chạy. Bị thân cố minh ở Lê Tiểu cẩm kia mềm mại môi in lại hắn khuôn mặt khi cả người liền cương ở kia chờ hắn hoàn hồn khi lê tiểu cẩm đều đã chạy đến trên lầu mở cửa vào nhà di tiểu thất tiểu minh không trở về sao lê mẫu thấy chỉ có lê tiểu cẩm một người tiến vào liền mở miệng hỏi một câu lê tiểu cẩm lúc này mặt còn có điểm hồng nghe được lê mẫu hỏi chuyện liền ấp a ấp úng trở về một câu ân cố minh ca ca ở phía sau một lát liền đã trở lại mẹ ta đi trước rửa tay hảo ai ngươi này mặt như thế nào như vậy hồng lại phát sốt sao Lê Mẫu thấy nàng mặt thực hồng, không yên tâm liền phải lại đây sờ nàng cái chán. Lê Thiều cầm vội chạy đi. Mẹ ta không thiêu ta chính là vừa mới sốt ruột trở về thượng WC chạy vội đi lên có điểm chạy nhiệt. Ta đi trước đi WC tẩy cái tay. Nói nàng ngay lập tức chui vào phòng khách trong phòng vệ sinh. Lê Mẫu nghe xong nàng lời nói, không yên tâm ở WC trước cửa nói tiểu thất vậy ngươi đừng tẩy nước lạnh a này chạy nhiệt lập tức tẩy nước lạnh, dễ dàng bị cảm lạnh, ngươi cảm mạo còn không có hảo đâu." Chính mình ở dùng nước lạnh rửa mặt Lê Tiểu Cẩm, nghe vậy chỉ có thể hàm hồ lên tiếng. "Đã biết mẹ, Cố Minh chính là ở Lê mẫu nhắc nhở Lê Tiểu Cẩm đừng tẩy nước lạnh thời điểm vào cửa, nghe được nàng ở trong WC đáp lời, nghe nàng trong thanh âm có điểm mênh mông, liền biết nàng khẳng định đã giặt sạch nước lạnh. Lê Tiểu Cẩm vừa mới can sự thời điểm rất dũng, nhưng lúc này nàng từ trong WC ra tới nhìn đến cố minh kia vừa mới mới giặt sạch nước lạnh mặt lập tức lại đỏ lên. Tiểu thất ngươi thật sự không phát sốt sao? Sao mặt còn như vậy hồng, tới vẫn là lượng hạ thể ôn tương đối hào. Lê Mẫu vừa nói vừa đi trong ngăn tủ lấy nhiệt kế. Lê Tiểu Cẩm rất muốn làm Lê Mẫu đừng nói nữa, nàng không nghĩ vẫn luôn có người nhắc nhở nàng, nàng ở thẹn thùng chuyện này à. Lê Tiểu Cẩm bất đắc dĩ ngẩng đầu, sau đó nàng liền thấy được cố Minh đôi mắt đó là một đôi đựng đầy ý cười đôi mắt ở nhìn đến này đôi mắt thời điểm Lê Tiểu Cẩm đột nhiên liền không thẹn thùng, có thể làm cố Minh ca ca vui vẻ kia việc này liền làm giá trị hai người này vừa đối diện quanh mình không khí đều lập tức biến thành màu hồng phấn thẳng đến tới kẹp hạ thể ôn kế Lê Mẫu một câu liền đem không khí cấp phá hủy Lê Tiểu Cẩm nhận mệnh tiếp nhận nhiệt kế gấp lên. Vâng, về sau muốn lãng mạn thời điểm nhất định đừng chọn chọn ở nhà. Không, là đừng chọn chọn ở trường bối trước mặt. Lê Tiểu cầm kẹp thân trên ôn kế sau, ba người liền ngồi hạ ăn cơm, một lát sau, nàng lấy ra nhiệt kế, như nàng theo như lời cũng không có lại phát sốt. Chỉ là tuy rằng không phát sốt nhưng nàng lúc này khụ có điểm thảm. Lúc trước toàn bộ chạy mấy tầng trên lầu tới, nàng không khụ. Tẩy nước lạnh mặt thời điểm, nàng không khụ. Nhưng lúc này, bất quá là uống lên mấy khẩu nhiệt canh, này trong cổ họng lại cùng bị gì cao một chút dường như, ngứa nàng vẫn luôn khụ. Cố minh thấy thế vội đi cho nàng đổ một chén nước lại đây, uống lên hai ngụm nước, nàng lúc này mới đem trong cổ họng ngứa ý cấp ngăn chặn. Mẹ ta không uống canh uống lão tưởng khụ, Lê Tiều cầm vẻ mặt đau khổ nói. Lê mẫu nghĩ có thể là nàng ít hầu hiện tại dính không được giọt dầu cho nên uống không được canh, liền không bức nàng uống lên. Không uống liền không uống, kia muốn hay không lại ăn chút cơm." Lê Mẫu hỏi, Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, "Không cần, ta ăn no, mẹ Cố Minh ca ca các ngươi từ từ ăn, ta về phòng làm bài tập." Lê Tiểu Cẩm nói liền về phòng đi. Một lát sau, có tiếng đập cửa vang lên, Lê Tiểu Cẩm nói thẳng một tiếng. "Tiến, tiến vào chính là Cố Minh, hắn một bàn tay bưng một chén nước, một bàn tay cầm một bao dược." Lê Tiểu Cẩm vừa thấy hắn này, tư thế liền biết, hắn lại tới nhìn chằm chằm chính mình uống thuốc đi. Lê Tiểu Cầm ở uống thuốc chuyện này thượng danh dự quá thấp cho nên nàng uống thuốc thời điểm nhất định có người nhìn chằm chằm, không phải Cố Minh cũng sẽ là Lê Mẫu. Lê Tiểu Cầm ngoan ngoãn rỗi tay tiếp nhận dược làm cho Cố Minh mặt đem dược ăn. Cố Minh ca ca, nhà ta đem dược đều ăn xong rồi. Vì hướng hắn chứng minh nàng đã đem dược nuốt, Lê Tiểu Cầm còn cố ý đem miệng chương một chút làm hắn xác nhận chính mình trong miệng đầu không hàm chứa dược. Ở nhìn đến Lê Tiểu Cẩm động tác sau, Cố Minh bất động thanh sắc đem cửa phòng quan hảo, theo sau rũi tay ở Lê Tiểu Cẩm khóe miệng sờ soạn một chút, nơi đó có vừa mới Lê Tiểu Cẩm uống thuốc khi cọ một chút vết nước. "Ăn, đều ăn xong rồi, Tiểu Cẩm rất tuyệt." Cố Minh trầm thấp thanh âm nói. Rõ ràng những lời này không gì, nhưng trang bị Cố Minh vừa mới làm động tác, Lê Tiểu Cẩm mặt liền không biết cố gắng lại đỏ. Lê Tiểu Cẩm bất đắc dĩ tại nội tâm cuồng khiếu a a. "Lê Tiểu Cẩm, ngươi hôm nay đây là làm gì?" Cần thiết như vậy sao? Người da mặt không phải như vậy mỏng a? Sao còn động bất động liền thẹn thùng đâu? Trường 207 bạn cùng phòng. Lê Tiểu Cầm thật vất vả mới đem trên mặt nhiệt ý cấp đè ép đi xuống. Kết quả Cố Minh tiếp theo cái động tác thành công lại làm trên mặt nàng độ ấm lại lần nữa bạo thăng. Cố Minh cho nàng khóe môi lau một chút vệt nước sau, lại thỏ người ra ở Lê Tiểu Cầm trên chán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Lê Tiểu Cẩm cảm giác nàng lúc này có điểm lý giải phía trước ở dưới lầu cố Minh vì cái gì sẽ bị chính mình cấp thân định ở nơi đó. Chính mình chủ động đi thân nhân cùng bị thân cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều mau nhảy ra lồng ngực. Tiểu Cẩm về sau loại này chủ động sự để cho ta tới. Cố Minh trầm thấp thanh âm phía trên trên đỉnh phương vang lên. Lê Tiểu Cẩm kéo kéo khóe miệng đây là cái gì cách nói. Đại Nam tử chủ nghĩa sao? đang muốn ngẩng đầu hỏi một câu thời điểm, cố Minh thanh âm lại lần nữa vang lên. người nên là bị người phụng ở lòng bàn tay đau này đó phí tâm thần sự ta tới liền hảo. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy, rốt cuộc không nhịn không được bật cười. này nơi nào là cái gì phí tâm thần sự a không uổng sao liền thân ngươi chuyện này ta từ bị ngươi hôn lúc sau đến vừa mới thời gian vẫn luôn ở làm tâm lý xây dựng ta cảm thấy rất phí tâm thần. cố Minh nghiêm trang nói. Bị hắn này vừa nói, Lê Tiểu cẩm không lời nói nhưng nói. Nàng còn có thể nói cái gì? Nàng ở quyết định thân Cố Minh thời điểm, đích xác cũng làm thật lâu tâm lý xây dựng. Hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng quá mệt ta về phòng. Cố Minh nói liền thối lui một bước, khai cửa phòng đi ra ngoài. Ở cửa phòng hoàn toàn đóng lại sau, Lê Tiểu cẩm trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường đi. Ô có bị Cố Minh ca ca ngọt tới rồi? Phòng ngoại Cố Minh hít sâu một hơi sau. Lúc này mới đi trở về chính mình phòng Trận này bệnh đứt quãng tra tấn lê tiểu cầm nửa tháng Lúc này mới hoàn toàn hảo lên Ở sinh bệnh này nửa tháng Nàng vẫn luôn không trụ trường học Kết quả chờ nàng một lần nữa hồi ký túc xá trụ thời điểm Liền phát giác này không khí có điểm không đúng lắm Ngày ấy nàng là buổi sáng từ trong nhà trực tiếp Về trước một chút ký túc xá tính toán Đem phía trước dọn về ra thư trước thả lại ký túc xá Không nghĩ mang như vậy nhiều thư đi phòng học Kết quả, nàng tiến ký túc xá thời điểm, bởi vì thời gian còn sớm, trong ký túc xá người còn không có rời giường, sau đó nàng liền nhìn đến nàng trên giường, ngủ những người khác nàng phóng thư học tập trên bàn cũng chất đầy người khác đồ vật. Lê Thiệu cẩm nhíu mày tình huống như thế nào? Ký túc xá có tân bạn cùng phòng dọn vào được, nhưng chính là có tân bạn cùng phòng có thể trực tiếp đi trụ trống không giường, vì cái gì muốn tới ngủ chính mình giường. Không đợi Lê Tiểu Cẩm suy nghĩ cẩn thận đâu, Phong Ngữ đã thức dậy, Phong Ngữ cùng Lê Tiểu Cẩm vốn là ngủ trên dưới phô, nàng mới vừa ngồi dậy, liền thấy được đứng ở ký túc xá cửa Lê Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm, ngươi đã trở lại. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, vươn ra ngón tay chỉ chính mình giường. Đây là tình huống như thế nào? Phong Ngữ nhìn hạ phô liếc mắt một cái, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngày hôm qua nàng sẽ biết Lê Tiểu Cầm hôm nay phải về ký túc xá trụ tin tức Lê Tiểu Cầm mấy ngày này không hồi ký túc xá, nàng cái bàn đều bị cùng ký túc xá vương lệ cấp chiếm, thả một đống đồ vật ở nơi đó. Nàng ngày hôm qua nghĩ Lê Tiểu Cầm hôm nay phải về tới chờ hại nhìn đến chính mình trên bàn bị người khác làm cho thực loạn, phòng trừng sẽ không vui, liền cấp vương lệ đề ra một cái tỉnh, làm nàng chạy nhanh thu thập một chút. Kết quả này không nhắc nhờ còn hảo Vừa nhắc nhở cũng không biết là câu nào lời nói đem vương Mỹ kích thích tới rồi, nàng không chỉ có không thu cái bàn còn trực tiếp đem lê tiểu Cẩm trên giường đệm chăn vừa thu lại trực tiếp phóng tới một bên, lại đem chính mình đệm chăn phô tới rồi lê tiểu Cẩm trên giường trực tiếp đoạt lê tiểu Cẩm giường. Các nàng cái này ký túc xá vốn là 6 người gian, trong ký túc xá thả tam trên giường hạ phô thiết giường. Các nàng hiện tại ở có 4 người cho nên có 3 cái ở hạ phô, một cái ở thượng phô chủ thượng phô chính là phong ngữ lê tiểu cẩm cùng vương mỹ liễu ngâm đều trụ hạ phô giống nhau đều là hạ phô phong ngữ có điểm làm không rõ vương mỹ thao tác này đổi giường ý nghĩa ở nơi nào than nhẹ một hơi sau phong ngữ mặc tốt quần áo sau trực tiếp từ thư thượng phô xuống dưới lôi kéo lê tiểu cẩm ra ký thúc xá đem tối hôm qua sự cấp nói thực xin lỗi a tiểu cẩm ta vốn là tưởng nhắc nhở vương mỹ đem ngươi cái bàn thu thập hảo ai biết nàng cọng dây thần kinh nào không đúng còn đoạt khởi ngươi giường tới Lê Tiểu Cầm cười cười, "Này lại không phải ngươi sai, ngươi đào cái gì hiểm?" Nói xong Lê Tiểu Cầm liền trực tiếp vào ký túc xá, đi vào mép giường, trực tiếp liền đem Vương Mỹ chăn cấp xốc. "Lên, Vương Mỹ còn ngủ hương đâu, cuối mùa thu thiên trên người đột nhiên không có chăn, vẫn là sẽ có điểm lạnh hơn nữa." Lê Tiểu Cầm thanh âm không nhỏ, Vương Mỹ lập tức liền tỉnh. "Lê Tiểu Cầm, ngươi phát cái gì điên a? Làm gì xốc ta chăn?" Vương Mỹ bất mãn kêu lên. Lê Tiểu Cầm khóe miệng một câu này phải hỏi ngươi a, ngươi chạy ta trên giường ngủ làm gì? Vương Mỹ vừa nghe lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lúc này ngủ giường ngủ vốn là Lê Tiểu Cẩm. Ai nói này giường đệm là của ngươi? Ngươi không thấy này trên giường phô chính là ta chăn sao? Vương Mỹ không để bụng nói, Lê Tiểu Cẩm lạnh lùng cười, ngươi xác định đây là ngươi giường? Vương Mỹ nhướng mày, chính là ta giường, chỉ cần ta ở cái này ký túc xá trụ một ngày, này giường chính là ta. Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt ta đã biết." Nói xong, Lê Tiểu Cẩm liền quay đầu nhìn về phía Phong Ngữ. "Phong Ngữ, chúng ta đi đi học đi, bị muộn rồi." Phong Ngữ nhất thời không phản ứng lại đây, vẫn là Lê Tiểu Cẩm lại chụp nàng một chút, nàng lúc này mới vội vã đi rửa mặt một chút, đi theo nàng cùng đi đi học. Chờ đến hai người bọn nàng đi rồi về sau, Vương Mỹ lúc này mới đắc ý bật cười hừ liền tính nàng là lê đạo sư muội muội liền tính nàng có cái giáo thảo làm đối tượng kia lại có thể như thế nào còn không phải cùng mềm quả hồng giống nhau cùng ký túc xá liễu ngâm xem đều lười liếc nhìn nàng một cái thật không biết liền loại này y kiêu người là như thế nào thi được thủ đô đại học tới quả nhiên sẽ đọc sách người cũng chưa chắc là hoàn mỹ người bên kia phong ngữ một đi theo lê tiểu cẩm ra ký túc xá liền vội vàng mở miệng nói tiểu cẩm ngươi thật liền như vậy đem giường đệm nhường cho vương mỹ Lê Thiều Cẩm gật đầu. Vân, không phải một chiếc giường sao cho nàng? Ai này không phải giường không giường vấn đề là ta thật sự không quen nhìn nàng này tính tình cũng không biết nàng gần nhất là làm sao vậy. Này trước kia cũng không gặp nàng cùng ngươi không đối phó nhưng gần nhất ở ký túc xá thời điểm sẽ nói chút không xuôi tai nói ngày hôm qua càng là thái quá đoạt ngươi giường đệm. Phong ngữ khó hiểu nói. Lê Thiều Cẩm quay đầu nhìn về phía Phong ngữ. Ngươi nói nàng gần nhất ở ký túc xá nói ta nói bậy. Phong ngữ gật đầu, ân, này nhiều thời gian thường xuyên nói, ta nghĩ ngươi không ở ký túc xá, không nghe đến mấy cái này lời nói, vì chúng ta ký túc xá An Bình ta liền không đem nàng lời nói cùng ngươi nói. Ai biết nàng trực tiếp đoạt ngươi giường, Lê Tiểu Cẩm đang muốn nói chuyện các nàng phía sau liền vang lên một thanh âm khác. Mặt ngoài An Bình duy trì cũng vô dụng còn không bằng làm nó sớm một chút rách nát hào. Trường 208 chồng trọt loại lão bà cũng chưa. Nói chuyện đúng là đã mặc trình tề liễu ngâm, một đầu đoan phát cũng bị nàng sơ trình tề. Liễu ngâm tính tình cùng ngoại hình thật sự cùng tên nàng thực không đáp. Nghe thấy tên này thời điểm, phòng trừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng nàng là một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Dù sao ở liễu ngâm mới tới ký túc xá làm tự giới thiệu thời điểm, lê tiểu cẩm là như thế nào cũng vô pháp đem tên này bộ đến tương đối trung tính trên người nàng. Tiểu ngâm, ngươi sáng nay không phải không có tiết học như thế nào cũng khởi sớm như vậy. Phong ngữ khó hiểu hỏi, liễu ngâm lắc lắc đầu, không muốn cùng đầu óc có vấn đề ở một cái không gian đáy, liền ra tới bái. Nói xong câu này, nàng lại nhìn về phía Lê Tiểu cẩm Tiểu cẩm ngươi hẳn là không phải cái loại này có thể có hại chủ đi. Đem ngươi mặt sau an bài nói một câu, Lê Tiểu cẩm mặt mày một loan. Nga ta cũng không có gì hảo biện pháp, đều là một cái ký túc xá, nếu là trực tiếp xảo lên khó tránh khỏi sẽ làm khác trong ký túc xá người chế diễu ta rác nàng này đổi giường đệm chủ ý không tồi, ta tính toán giữa chưa trở về nghỉ ngơi thời điểm cũng cùng tiểu ngữ đổi một chút giường đệm. phong ngữ a sao liền đổi đổi liền đến lượt ta nơi này tới. liễu ngâm chỉ thoáng tưởng tượng liền minh bạch lê tiểu cẩm dụng ý cười vỗ vỗ nàng bả vai. ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, tỉ muội ngươi nhưng rất hợp ta ăn uống. ai các ngươi không đi ăn xong cơm sáng lại đi phòng học sao? lê tiểu cẩm lắc lắc đầu, không được ta ở nhà ăn qua. Tiểu ngữ, ngươi đi ăn xong cơm sáng lại đến phòng học đi. Ta đi cho ngươi định vị trí. Phong ngữ gật gật đầu. Hảo chúng ta đây đi trước ăn cơm sáng. Ba người như vậy tách ra, một người một mình hướng phòng học đi thời điểm, Lê Tiểu Cẩm nghĩ đến vương Mỹ sự tình. Đối phó vương Mỹ, nàng tuy tiện tưởng tượng là có thể có vài loại biện pháp đối phó nàng, nhưng nàng có điểm không rõ, vương Mỹ vì sao có nhầm vào chính mình. Rõ ràng phía trước hảo hảo nha. Chính mình trong khoảng thời gian này sinh bệnh, vẫn luôn không hồi ký túc xá, có đôi khi muốn trong ký túc xá thư đều là thác phong ngữ cho chính mình mang, căn bản liền không cùng vương Mỹ đã gặp mặt, nàng này phân ác ý tới thật là không thể hiểu được. Lê Tiều cầm thưởng xuất thần, đi đường liền có điểm thất thần, chính đi tới thẳng tắp liền đụng vào một người. Ai, ngượng ngùng, mới vừa không thấy lộ đem người cấp đụng phải. Và chạm đến người, Lê Tiều cầm đầu cũng không nâng liền trước xin lỗi. Tưởng cái gì đâu, đều không xem lộ. Cố Minh thanh âm truyền đến, hắn vừa mới liền nhìn đến Lê Tiểu Cẩm ở cuối đầu đi đường, vừa thấy liền biết nàng không thấy lộ liền cố ý chạm nàng phía trước chờ nàng đụng phải tới. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe đến hắn thanh âm, liền cười ngẩng đầu. Nguyên lai like đâm sự cố Minh ca ca kia có thể nhiều đâm hai hả, cố Minh duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh cùng nàng sóng vai đi đến khu dạy học. Ngươi còn chưa nói vừa mới suy nghĩ cái gì, Lê Tiểu Cẩm cười cười, tưởng một ít không hiểu đề mục. Lê Tiểu Cầm cũng không có đem ký túc xá sự nói ra, không phải nàng muốn gạt Cố Minh, nàng cùng Cố Minh chi gian liền không gì yêu cầu gạt. Nàng là tưởng trước biết rõ ràng vương Mỹ đối nàng ác ý nơi phát ra, sau đó lại cùng Cố Minh nói. Cố Minh nhìn nàng liếc mắt một cái, không có mở miệng nhắc nhở nàng tay nàng tại hạ ý thức sờ đồ vật. Đây là Lê Tiểu Cầm một cái theo bản năng động tác nhỏ, mỗi khi nàng nói dối khi liền sẽ như vậy. Tiểu Nha đâu có bí mật thôi chờ nàng tưởng nói tự nhiên sẽ nói cố Minh ca ca người sáng nay cũng có khóa sao ở đâu đống lâu cùng ngươi một đống đi thôi hai người cùng nhau đi đến đệ nhất khu dạy học ở đi đến lầu ba thời điểm Lê Tiểu Cẩm tới rồi cố Minh còn phải bỏ hai tầng lâu hai người như vậy tách ra ngồi vào hội trường bậc thang Lê Tiểu Cẩm đem cặp sách đặt ở một bên vị trí thượng cấp phong ngữ chiếm vị sau liền móc ra thư đem hôm nay muốn thượng khóa có chuẩn bị bài một chút Đến nỗi kia vương Mỹ sự, nàng đã sớm ném ở sau đầu. Chỉ cần vừa đến phòng học cùng học tập không quan hệ sự, nàng đều sẽ ném đến một bên đi. Phòng ngữ so nàng cũng liền chậm đại khái 10 phút liền tới rồi, phòng trừng mua bữa sáng sau, ở trên đường vừa đi vừa ăn qua tới. Lê Tiểu cẩm thấy nàng tới, liền cười nói, thời gian còn có, ngươi làm gì như vậy đuổi a? Vừa đi vừa ăn cái gì đối dạ dày không tốt, ngươi hiện tại ủi vào tuổi trẻ không để trong lòng, chờ ngươi dạ dày lăn lộn hỏng rồi, ngươi nên khóc. Nàng này một phen lời nói trực tiếp canh trường ngữ cấp nói ngây dại, ngây ngốc nhìn nàng. Lê Tiểu Cẩm thấy nàng thật sự khiếp sợ liền cười lại nói có phải hay không không nghĩ tới sẽ từ ta trong miệng nói ra loại này lời nói tới cảm thấy nói như vậy hẳn là các trưởng bối lời nói đối không. Phong ngữ gật gật đầu, nhưng còn không phải là sao, cho nên ngươi vì sao sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới đâu. Lê Tiểu Cẩm khẽ thở dài một hơi. Đường người có một cái học y ca ca thường xuyên tính sẽ đối với ngươi giảng những lời này, nghe nhiều, ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy nhớ kỹ, lại tự nhiên mà vậy từ ngươi trong miệng nói ra, lấy này khuyên bảo người khác. Từ tới thủ đô sau, Lê Thanh Đoan nhưng thật ra mỗi tuần đều về nhà, này nửa tháng Lê Tiểu Cẩm sinh bệnh, hắn về nhà số lần càng nhiều, sau đó Lê Tiểu Cẩm bị lại nhải liền càng nhiều. Phong ngữ nghe nàng này vừa nói liền tò mò, Tiểu Cẩm, ngươi còn có cái ca ca học y à. Ở đâu cái bệnh viện đương bác sĩ A? Lê Tiểu Cẩm lắc đầu. Hắn còn không có tốt nghiệp đâu còn ở đọc sách. Hắn là thủ đô y khoa đại học lâm sàng 8 năm ban còn có đọc đâu? Hoa dựa, thủ đô y khoa đại học lâm sàng 8 năm ban, như vậy như? Tiểu Cẩm nhà ngươi gen như vậy cường, đại ca ngươi là chúng ta này lão sư ta nghe nói đại ca ngươi muốn bình phó giáo sư. Ngươi này nhị ca lại là kia y khoa đại học lâm sàng 8 năm ban, này một tốt nghiệp là có thể thượng kia tam giáp bệnh viện đương bác sĩ. Người này về sau một tốt nghiệp kia khẳng định là luật sư giới minh tinh, toàn gia hài tử đều có tiền đồ, người ba mẹ khẳng định thật cao hứng đi. Lê Tiểu cầm cười lắc đầu, người nói sai rồi, đọc y không phải ta nhị ca, ta nhị ca là cái trong đất bào thực, phòng ngữ khiếp sợ nói, người có mấy cái ca à? Trong đất bào thực ở nhà chồng trò sao, khó được nhà người cũng có đột biến gen thời điểm, bất quá này trong đất bào thực cũng không gì không tốt chúng ta tổ tông nhóm đều là trong đất đầu ra tới. Lê Thiều cẩm nhận đồng gật gật đầu. Người nói rất đúng, trồng trọt cũng là rất cao thượng, không ai trồng trọt chúng ta này ăn lương thượng nào đi chỉnh tới A. Hơn nữa ta nhị ca này bào thực còn thực người khác không giống nhau, hắn là làm tạp sao lúa nước nghiên cứu, chính là cái loại này chuyên môn nghiên cứu như thế nào để cao mẫu sản. Hiện tại mỗi ngày gác phương bắc kia thực nghiệm ngoài ruộng đợi. Phong ngữ nghe được nàng mặt sau hai câu này lời nói khi, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu Cẩm ta hoài nghi ngươi đây là ở cố ý chát lòng ta, ngươi nhị ca này nhưng cùng chồng chọt là hai khái niệm a. Lê Tiểu Cẩm nghiêng đầu xem nàng, có gì không giống nhau sao? Còn không đều là chồng chọt sao? Ta mẹ mỗi ngày niệm ta nhị ca, nói ta ra ta ba bọn họ trước kia cũng chồng chọt, nhưng người ta đều có thể một bên chồng chọt một bên cưới vợ sinh con, theo ta nhị ca này không năng lực, loại loại chấm đất, lão bà đều cấp loại không có ta nhị ca cùng ta đại ca là song bào thai, ta đại ca hài tử đều sẽ đi đường, ta nhị ca liền cái đối tượng đều không có. Ta mẹ nói, còn như vậy, này mà cũng đừng loại. Trường 209 có bệnh. Phong Ngữ nghe cũng không biết nên nói cái gì, rõ ràng Lê Thiều Cầm nhị ca này mà loại so dân chúng loại muốn cao thượng không ít như thế nào, ở nhà nàng ngược lại còn bị ghét bỏ thượng. Lê Thiều Cầm vừa thấy Phong Ngữ biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai cười nói, "Ta biết ngươi khẳng định không thể lý giải, cảm thấy ta nhị ca lợi hại như vậy như thế nào ở nhà ta còn bị ghét bỏ thượng. Ta cùng ngươi nói nga, khi trong nhà hài tử mỗi người đều lợi hại thời điểm, này lại lợi hại hài tử ở nhà đều không đáng giá tiền." Ta đại ca chúng ta Lê lão sư, đủ lợi hại đi. Hắn ở nhà ta cũng là không sao đáng giá, còn không có ta đại thầu cùng ta tiểu cháu trai đáng giá đâu. Phong Ngữ cười khổ, Lê lão sư đều không đáng giá tiền, vậy ngươi ra ai đáng giá nhất a? Còn có ngươi rốt cuộc có mấy cái hảo ca ca? Gì, mấy cái hảo ca ca? Lời này sao nghe tới có điểm không đối vị a? Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu, đem kia không thích hợp cảm giác ném ra sau, mới mở miệng nói, nhà của chúng ta đáng giá nhất đương nhiên là ta. Ta có bốn cái ca ca, hai cái tỷ tỷ. Đại ca cùng nhị ca đang làm gì, Ngươi đã biết. Ta ngũ ca học chính là nấu nướng chuyên nghiệp, hiện tại ở ép quốc đương trao đổi sinh ta phía trước nói học y đó là ta lục ca. Ta tam tỷ là học trang phục thiết kế, tứ tỷ học kiến trúc học các nàng đều đã tốt nghiệp các có các công tác. Phong ngữ nghe xong này đó trực tiếp nuốt một ngụm đại đại nước miếng. Hảo gia hòa, nhà ngươi này huynh đệ tìm muội cũng quá nhiều đi. Hơn nữa nhà các ngươi này thật là một viên xấu chúc cũng chưa ra. Quá trâu bò, nhà các ngươi đây đều là như thế nào học tập a? Như thế nào các đều là học bá? Lê Thiều cầm cười khẽ. Học tập chuyện này thật đúng là không có gì nên xảo chúng ta huynh đệ tìm muội mấy cái ở học tập này một khối đều là tương đối tự giác ngươi muốn nói có cái gì ảnh hưởng. Hẳn là cùng khi còn nhỏ trong nhà mì sự kiện không tốt lắm có quan hệ đi. Còn có một chút thực mấu chốt chính là ta ba mẹ, bọn họ cùng nhà người khác ba mẹ có điểm không quá giống nhau. Từ nhỏ bọn họ đều không có thực chú ý chúng ta học tập thế nào. Càng có rất nhiều dẫn đường chúng ta, như thế nào làm một cái hữu dụng người. Sau đó đây là ta đại ca, hắn tin tức vẫn luôn đều thực hào. Có thể là hắn cái này đầu tàu khai hảo đi. Cho nên đem chúng ta này đó các đệ đệ muội muội đều cấp mang hào. Phong Ngữ lắc lắc đầu, lời nói cũng không phải nói như vậy, ta cũng là nhà của chúng ta lão đại, ta biết ta thiên phú không tốt lắm, nhưng là ở học tập phương diện này ta là thực nỗ lực. Nhưng ta như vậy nỗ lực, ta các đệ đệ muội muội nhưng không giống ta như vậy nỗ lực, bọn họ một đám vừa thấy đến thư, đầu đều phải ta Theo ta đệ cái kia thành tích không có gì bất ngờ xảy ra nói, hỗn xong này một năm, sang năm phòng trừng liền trực tiếp ra tới làm công đi làm. Làm công đi làm cũng không có gì nha, 360 hành, nghề nào cũng có trạng nguyên, chưa chắc chỉ có đọc sách này một cái lỗ có thể đi. Lê tiểu Cẩm không sao cả nói, phòng ngữ cũng gật gật đầu. Điểm này ta đương nhiên đã biết, ta đệ liền không phải cái người có thiên phú học tập ngạnh buộc hắn học cũng là học không ra gì đó. Ai, đúng rồi, ngươi biết vương Mỹ vì cái gì đột nhiên đối với ngươi như vậy có định ý sao? Lê Tiểu cẩm nghi hoặc nói, vì cái gì a Ta vừa mới còn đang suy nghĩ chuyện này đâu, rõ ràng chúng ta phía trước ở ký thúc xá ở chung còn có thể nha, như thế nào ta liền thỉnh cái giả trở về dưỡng chàng bệnh, lại trở về, hết thảy liền đều cấp thay đổi. Trong phòng học người càng ngày càng nhiều, vương Mỹ nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, lúc này mau đi học trong phòng học mặt người cũng nhiều ta trước không cùng ngươi nói, chờ hạ khóa chúng ta lại nói. Lê Tiều Cẩm gật đầu, hào, hai người như vậy gián đoạn nói chuyện phím an tĩnh xem khởi thư, không một lát liền có giáo thụ tới. Một đường khóa kết thúc mọi người trực tiếp bắt lấy cặp sách liền ra bên ngoài hướng, Lê Tiều Cẩm cùng phong ngữ không nhanh không chậm thu đồ vật. Các nàng sáng nay liền hai tiết khóa, khoảng cách tiếp theo tiết khóa còn sớm đâu, không nóng nảy. Bởi vì không nóng nảy đi phòng học, hai người trực tiếp hạ khu dạy học ở một chỗ đại thụ phía dưới trường ghế ngồi nói chuyện phiếm. Tiểu Cẩm, ngươi biết Vương Mỹ vì cái gì chán ghét ngươi sao? Phong ngữ lại lần nữa nhắc tới phía trước ở phòng học gián đoạn nói đầu. Lê Tiểu Cẩm lắc đầu, ngươi trực tiếp đem ngươi biết đến cùng ta nói đi, con người của ta nhất không yêu tại đây loại sự thượng phí tâm tư. Ở ý nghĩ của ta thích ta người liền thích ta bái, không thích ta người đừng nhìn ta là được nếu không phải vương Mỹ cùng chúng ta trụ một cái ký túc xá ta mới lười đến đi quản nàng. Rốt cuộc trên thế giới này người nhiều như vậy, không có khả năng tất cả mọi người thích ngươi. Đúng hay không? Phong ngữ gật gật đầu. Đối, trên thế giới này luôn có không thể hiểu được liền không thích ngươi người này tồn tại. Đều đi băn khoăn, nơi nào băn khoăn lại đây a Đây là vương Mỹ nàng, ngươi vẫn là đến lưu tâm một chút. Bởi vì nàng chán ghét ngươi nguyên nhân, chỉ cần đến từ chính cố minh, lê tiểu cẩm bổn không sao cả biểu tình, ở nghe được cố minh hai chữ thời điểm, khó được nghiêm túc lên. Nàng thích cố minh ca ca cho nên chán ghét ta, bởi vì ta là cố minh ca ca đối tượng. Bất quá, ngươi làm sao mà biết được? lê tiểu cẩm nhàn nhạt nói. Phong ngữ cười, cười cười, ta cũng là đêm qua biết đến, này phía trước ta cũng không biết bởi vì ngươi có đối tượng chuyện này, khai giảng sau không bao lâu chúng ta liền đều đã biết. Theo đạo lý tới nói, nàng nếu là đối với ngươi có ý kiến, khi đó nên có. Cho nên ta ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới, đêm qua ta làm hắn thu thập thời điểm, nàng ở đổi dương thời điểm dưới sự tức giận chính mình cấp mắng ra tới. Nói ngươi thắng ở so nàng sinh ra hảo, so nàng trước nhận thức cố minh bằng không liền ngươi như vậy nơi nào xứng thượng cố minh. Có thể cùng cố minh đi đến cùng nhau, tất nhiên là cùng nàng hứng thú yêu thích năng lực đều giống nhau mới đúng. Còn mắng ngươi ỉ vào trong nhà điều kiện hào, sinh cái bệnh đều làm, làm Cố Minh mỗi ngày bồi ngươi qua lại chạy. Ta tưởng nàng phía trước đối với ngươi không có địch ý, nhất định là bởi vì khi đó mới vừa khai giảng, cùng Cố Minh tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, không biết hắn có bao nhiêu ưu tú đối hắn còn không có khởi cái gì tâm tư cho nên đối với ngươi cũng liền không có gì. Hiện tại sao, Vương Mỹ cùng Cố Minh đều là kinh tế học này ngày thường tiếp xúc thời gian nhiều, khả năng ở bất chi bất giác trung Vương Mỹ liền thích Cố Minh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi sinh bệnh, Cố Minh mỗi ngày bồi ngươi cùng nhau về nhà trụ, vì ngươi chạy lên chạy xuống, đầu hai ngày thời điểm, hắn còn chạy ta nơi này tới cấp ngươi lấy bút ký. Có một lần hắn là ở nhà ăn tìm ta lấy bút ký, khi đó Vương Mỹ cùng Tiểu Ngâm cũng ở, lúc ấy Vương Mỹ cũng có nói hai câu không xuôi tai nói. Chỉ là khi đó ta không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến lúc ấy nàng hẳn là đã đối Cố Minh có ý tứ. Thấy cố minh như vậy vì ngươi phí tâm tư, nàng tám phần là ghen cho nên trong khoảng thời gian này ở ký túc xá càng ngày càng quá mức tối hôm qua càng là trực tiếp đoạt ngươi giường đệm Lê Thiệu cầm nghe xong đều mau khí cười. Nàng có thật xấu đi. Cố minh ca ca là ta đối tượng ta sinh bệnh, hắn tới chiếu cố ta không phải thực bình thường sự sao. luôn đến nàng tới ăn vị sao. Thật là có bệnh, trường 210 xuẩn xuẩn. Lê Tiểu cầm tùy ý mắng hai câu sau trong lòng đã càng thêm kiên định đêm nay muốn trả thù trở về ý niệm. Phía trước nàng cho rằng chỉ là cùng vương mỹ tính cách không hợp chỗ không thành hảo bạn cùng phòng, nàng chọc chính mình không vui, chính mình nho nhỏ trả thù một chút là được. Hiện giờ xem ra, đây là nhân gia tưởng cậy góc tường, người như vậy vậy đừng cho nàng mặt mũi. Không, là liền áo trong đều không nên cho nàng lưu. Ghen ghét ta ta đây khiến cho ngươi càng ghen ghét ta một ít hảo. Tiểu ngữ, giữa trưa ăn cơm thời điểm đem Tiểu Ngâm cùng Vương Mỹ cùng nhau kêu lên bái. Lê Tiểu Cầm cười tuồng tìm nói: Phong ngữ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng một cái. Ngươi còn muốn cùng Vương Mỹ cùng nhau ăn cơm, ngươi cọng dây thần kinh nào không đúng a? Vẫn là ngươi vừa mới không nghe rõ ta nói. Lê Tiểu Cầm cười cười. Nghe rõ, ngươi biết có loại cơm kêu hồng môn yến sao? Phong ngữ ngộ đạo, Minh Bạch yên tâm, giữa trưa ta đi giúp ngươi gọi người. Giữa chưa thời điểm, Lê Tiểu Cẩm đi trước nhà ăn đám người, phong ngữ hồi ký túc xá tìm vương Mỹ cùng Tiểu Ngâm. liễu Ngâm sáng nay không có tiết học cái này điểm nhà ăn người nhiều nhất, nàng giống nhau sẽ không lúc này đi nhà ăn xếp hàng tế, sẽ lựa chọn vãn một chút qua đi. Đến nỗi vương Mỹ, nàng rất nhiều thời điểm đều là không đi nhà ăn ăn, nguyên nhân sao, nhà nàng điều kiện đích xác không tốt, ở ăn phương diện này nàng đều sẽ tương đối tiết kiệm, giống nhau ở ký túc xá ăn mì gói chính là cái loại này một bao hai ba mao cái loại này vương mỹ tiểu ngâm tiểu cẩm nói chúng ta thật nhiều thiên không cùng nhau ăn cơm giữa trưa cùng đi nhà ăn ăn cơm nàng đã đi trước xếp hàng đánh đồ ăn làm ta kêu các ngươi cùng nhau qua đi Phòng ngữ tiến ký thúc xá đã kêu mở ra liễu ngâm vừa nghe lê tiểu cẩm đi trước xếp hàng liền lập tức từ ghế trên đi lên có người hỗ trợ xếp hàng kia khẳng định muốn đi trước ăn cơm a Đến nỗi vương Mỹ, nghe được Lê Tiểu Cầm kêu nàng cùng đi ăn cơm, nàng vốn là không nghĩ đi, nhưng nàng cũng đã thật nhiều thiên không ăn qua mì gói bên ngoài đồ vật liền cũng muốn đi ăn. Chính yếu một chút là, nàng biết mỗi lần cùng cùng ký túc xá mấy người này đi ra ngoài ăn cơm, các nàng đều sẽ giúp nàng cùng nhau phó tiền cơm, nàng có thể ăn không? Còn có chính là, Lê Tiểu Cầm ở nhà ăn ăn cơm nói, Cố Minh khẳng định cũng ở, nàng đi là có thể nhìn đến hắn. Nghĩ vậy, vương Mỹ liền gấp không chờ nổi trước ra ký túc xá môn. Đi theo nàng mặt sau liễu ngâm, nhỏ giọng ở phong ngữ bên tai nói một câu. Ngốc tử, phong ngữ cười khẽ đẩy nàng một chút. Đi nhanh đi, nhà ăn bên này, Lê Thiệu cầm cùng Cố Minh nói hôm nay giữa trưa muốn cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm, hai người xếp hàng đem vài người cơm cùng nhau đánh. Bên này mới vừa đem đồ ăn phóng hảo, phong ngữ các nàng cũng tới. Vương Mỹ vừa thấy đến Cố Minh, hai mắt liền sáng lên. Nàng cùng Cố Minh đều là học kinh tế học đôi khi đi học bọn họ còn sẽ ở cùng cái trong phòng học thượng chính là ở phòng học thời điểm. Vương Mỹ là không có biện pháp cùng Cố Minh ai như vậy gần càng đừng nói nói thượng lời nói. Vương Mỹ đầu tiên là tiểu biên đội nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lại dơ tay sửa sửa chính mình đuôi ngựa biệt xác nhận tóc không loạn sau, lúc này mới mở miệng gọi người. Cố học trưởng ngươi hào, Cố Minh từ nàng vừa tiến đến sẽ biết Lê tiểu cẩm hôm nay giữa trưa vì cái gì sẽ cùng các bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm. Ngày thường bởi vì bọn họ hai người việc học vội, không có gì thời gian một chỗ cho nên này ăn cơm thời điểm bọn họ đều là rất ít cùng bạn cùng phòng cùng nhau ngồi ăn, đều là bọn họ hai người đơn độc một bàn. Chỉ có khi bọn hắn hai người thời gian không vừa khéo thời điểm, mới có thể cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn. Loại này không vừa khéo giống nhau phát sinh ở cố minh có việc cùng đồng học ra ngoài, ở trường học ngoại ăn cơm mới có thể phát sinh cho nên thật tính lên, lê tiểu cầm cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm số lần cũng không nhiều phong ngữ cùng liễu ngâm hai người kết bạn ăn số lần nhiều nhất ngẫu nhiên sẽ mang lên vương Mỹ. Phía trước Lê Tiểu Cẩm đưa ra muốn cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm khi cố minh liền biết nàng có việc chỉ là nàng không nói, hắn liền không hỏi, hiện giờ đảo cũng không cần nàng nói. Các người tốc độ còn rất nhanh, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Lê Tiểu Cẩm tiếp đón các nàng ngồi xuống, vương Mỹ vội ngồi xuống cố minh đối diện còn trực tiếp rũi tay đem bên cạnh một phần đồ ăn kéo lại đây. Nhìn đến nàng thao tác Lê Tiểu Cẩm khóe miệng không nhịn xuống hướng lên trên kéo kéo. Người này còn có thể hay không lại suần một chút, như vậy suần, nàng trả thù đều có điểm không hứng thú. Vừa mới Cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm thuyền chính là một cái tám người tòa bàn dài ghế. Nàng chính mình cùng cố minh là song song ngồi, dư lại tam phân đồ ăn, lê tiểu cẩm ở chính mình bên người thả hai phân, ở kia hai phân đối diện thả một phần như vậy buông đi, các nàng ba cái mặc kệ như thế nào ngồi xuống đi, đều sẽ không có người ngồi ở cố minh đối diện, có thể tránh cho xấu hổ. Rốt cục nam nữ đối diện ngồi ăn, không phải quan hệ đặc thân mật khẳng định sẽ xấu hổ. Nhưng ai biết vương Mỹ người này liền như vậy xuẩn, giống như sợ người khác không biết nàng đối cố minh có ý tứ dường như... Bên cạnh thả đồ ăn vị trí nàng không ngồi càng muốn ngồi vào cố minh đối diện còn đem đồ ăn tiến đến gần này thao tác cũng là không ai. Kỳ thật vương Mỹ cũng là sốt ruột nàng rất khó có cơ hội có thể cùng cố minh ai như vậy gần liền nghĩ muốn ai đến càng gần càng tốt sau đó nàng liền đầu óc nóng lên trực tiếp ngồi xuống cố minh đối diện chờ ngồi xuống sau nàng đều bắt đầu cúi đầu ăn mới phát hiện có điểm không thích hợp ngẩng đầu vừa thấy liền thấy phong ngữ cùng liễu ngâm còn đứng bởi vì các nàng hai đều đứng cách vách bàn người cũng đều trộm hướng bên này xem vương mỹ lúc này mới rác ra bản thân như vậy trực tiếp ngồi vào cố minh đối diện có điểm không ổn nhưng nàng lại không nghĩ đi ngồi đều ngồi xuống hiện tại đi không phải càng làm cho người chê cười vì thế nàng cường chống ý cười nhìn về phía phong ngữ hai người tiểu ngữ các ngươi như thế nào không ngồi xuống ăn cơm Chạy nhanh ngồi xuống đi, đừng cho ta chiêu ánh mắt, phong ngữ hai người vô ngữ nhìn nàng một cái sau, lúc này mới đi tới Lê Tiểu Cẩm bên cạnh ngồi xuống. Mà Cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm bên này còn lại là bưng lên mâm đồ ăn, ngồi xuống cách vách bàn trống đi. vương Mỹ nhìn đến phong ngữ hai người ngồi xuống, chính cao hứng quay lại đầu tính toán một bên ăn cơm một bên cùng Cố Minh liêu hai câu, kết quả vừa chuyển quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Minh bưng hai phân mâm đồ ăn đi tới cách vách mà Lê Tiểu Cẩm cũng đi theo đi qua. Ngồi xuống cách vách bàn sau, Lê Tiểu Cẩm liền cùng Cố Minh chuyên tâm ăn cái gì, trực tiếp đem Vương Mỹ kia nóng rực đôi mắt nhỏ che chắn. Liền này suẩn không dư cứu, thật sự không đáng đa phần nửa điểm ánh mắt cho nàng. Cố Minh ca ca cái này cái mai út thịt còn khá tốt ăn, ngươi nếm một chút, ta cảm giác chúng ta nhà ăn đổi đầu bếp phía trước người nọ làm cái mai út thịt không hiện tại ăn ngon. Lê Tiểu Cẩm vừa nói vừa gắp một miếng thịt tính toán phóng tới Cố Minh mâm đồ ăn. Kết quả nàng mới vừa kẹp cao một chút muốn hướng cố minh mâm phóng thời điểm, cố minh trực tiếp há mồm liền đem kia khối thịt ăn. Lê Tiểu Cẩm bị hắn hành động cấp chỉnh ngốc, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trên bàn cơm lẫn nhau gắp đồ ăn sự trải qua không ít khá vậy chỉ là cấp đối phương trong chén kẹp giống như vậy trực tiếp uy đến đối phương trong miệng thật đúng là chưa từng có. Tuy rằng này không phải nàng chủ động uy nhưng trường 211 như hình với bóng. Lê Tiểu cầm mặt đỏ hồng đem chiếc đũa thu trở về cúi đầu máy móc mà ăn, chỉ là ăn một ngụm sau, nàng lại còn biết sau cảm thấy nhớ tới vừa mới này chiếc đũa mới vừa uy quá cố minh. Ngạch, trên mặt độ ấm lại lần nữa không chịu khống lên, ngồi ở đối diện cố minh ở nhìn đến nàng thẹn thùng sắc mặt khi trong mắt đựng đầy ý cười. Một bên vương Mỹ, nhìn hai người không coi ai ra gì tú ân ái, chỉ cảm thấy một lòng mau toan đã chết. Phía trước bàn cảm thấy mỹ vị đến cực điểm đồ ăn, tại đây một khắc cũng đều biến nhạt nhẽo vô vị. Phong ngữ cùng liễu ngâm này hai cái xem diễn, còn lại là cảm thấy này bữa cơm ăn quá có ý tứ. Sau khi ăn xong, cố minh khó được không cùng Lê Tiểu Cẩm Binh chia làm hai đường, phía trước bọn họ vội có thể có thời gian cùng nhau ăn cơm liền không tồi cơm nước xong giống nhau liền ai bận việc nấy, rất ít sẽ cơm nước xong sau còn ăn vạ một khối phong ngữ cho rằng ăn cơm xong, lê tiểu cẩm muốn cùng các nàng một khối hồi ký thúc xá đã kêu một tiếng. tiểu cẩm chúng ta đi thôi. cố minh nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi về trước ta cùng tiểu cẩm trong chốc lát còn có việc. bị an bài lê tiểu cẩm ngẩng đầu vô tội nhìn thoáng qua cố minh có việc. gì sự cố minh cười nhìn nàng một cái kia liếc mắt một cái ý tứ ngoại hiểu không qua ta có việc tìm ngươi. Lê Tiểu Cẩm nhướng mày thành công tiếp thu tin tức quay đầu đối với phong ngữ nói tiểu ngữ ta giữa trưa không trở về ký túc xá, buổi chiều ngươi đi phòng học thời điểm giúp ta đem buổi chiều chính trị khóa thư mang xuống dưới một chút. Phong ngữ gật đầu, không thành vấn đề, cố Minh chờ nàng sau khi nói xong, cũng chưa chờ phong ngữ mấy người có động tác liền trước mang theo Lê Tiểu Cẩm rời đi. Cố Minh cũng không mang nàng đi nơi nào, chỉ là đi trong trường học tiểu hồ biên. Tiểu Cẩm không vui sao, Lê Tiểu Cẩm lắc đầu không có a người nọ đối với ngươi có ý tưởng ta chỉ là cảm thấy cách ứng tưởng khí khí nàng nhưng không có sinh khí ngươi như vậy ưu tú sẽ bị người khác thích thực bình thường a chỉ cần ngươi thích người là ta là được a cố minh duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh ngươi nói rất đúng bất quá ta không thích loại cảm giác này tuy rằng ngươi nói sẽ không sinh khí nhưng ta biết ngươi khẳng định trong lòng sẽ có điểm không thoải mái nếu là có những người khác thích thượng ngươi ta khẳng định là sẽ không cao hứng cho nên ta muốn cho càng nhiều người biết ngươi cùng ta là một đôi. Cố Minh nói những lời này thời điểm trong mắt chỉ là không giống nhau. Hắn không phải nói lời nói xuông. Trong khoảng thời gian này ở khu dạy học tiếp Lê Tiểu Cầm thời điểm hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít nam sinh rừng ở Lê Tiểu Cầm trên người ánh mắt không đúng. Những cái đó ánh mắt làm hắn cực kỳ không thoải mái. Lê Tiểu Cầm bật cười, đã biết cũng vô dụng a. kia Vương Mỹ không cũng biết ta là người đối tượng sao? Không phải là làm theo nhớ thương ngươi. Cố Minh cười cười. Quang làm cho bọn họ biết chúng ta là một đôi khẳng định không đủ. Đến làm mọi người phát biết chúng ta chi gian cảm tình tốt chen vào không lọt bất luận kẻ nào mới được. Lê Tiểu Cẩm nhướng mày. Tỉ như nói. Cố Minh nghiêm túc nói. Giống chúng ta phía trước đọc cao trung khi như vậy như hình với bóng là được. Lê Tiểu Cẩm đôi miệng. Nhưng chúng ta hiện tại đi học gì đó đều không ở cùng nhau. Rất khó như hình với bóng A. Cố Minh gật đầu. Đi học không được tan học hành a Về sau tan học thời gian, người muốn hay không đều cùng ta ở bên nhau đâu. Lê Tiểu cẩm cười gật đầu. Muốn a kia hiện tại chúng ta liền cùng đi thư viện đi. Cố Minh đề nghị nói. Hai người nắm tay hướng thư viện mà đi, dọc theo đường đi vừa đi vừa trò chuyện. Cố Minh ca ca ta cảm thấy vào đại học thật đúng là không thượng cao trung thoải mái. Trường học là biến đại, nhưng cùng ngươi đãi cùng nhau thời gian không có trước kia nhiều. Cố Minh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Hắn cũng cảm thấy như thế. Cố Minh ca ca, người phía trước nói này cùng đồng học cùng nhau gây dựng sự nghiệp sự hiện tại thế nào? Lê Tiểu Cẩm hỏi, Cố Minh nhẹ giọng nói còn ở chuẩn bị. Cố Minh cùng bọn họ bạn cùng phòng tính toán cùng nhau gây dựng sự nghiệp chuyện này hắn chỉ cùng Lê Tiểu Cẩm nói, trong nhà những người khác còn không biết, hắn cùng Lê Tiểu Cẩm chi gian sẽ không có nửa điểm bí mật, nhưng người nhà bên kia, hắn cũng là tưởng chờ có rồi kết quả lại nói. Đến nỗi này kết quả Hắn đương nhiên hy vọng là tốt chỉ có thể như vậy hắn mới có thể đi cùng thúc thúc thầm thầm nói, làm cho bọn họ yên tâm đem Lê Tiểu Cẩm giao cho chính mình trong tay. Nếu không liền tính là thúc thúc thầm thầm đồng ý, chính hắn cũng sẽ không đồng ý ở Lê Gia sinh hoạt mấy năm nay Tiểu Cẩm cũng chưa chịu quá khổ. Nếu là nàng cùng chính mình ở bên nhau, ngược lại muốn chịu khổ kia hắn như thế nào bỏ được. Tiểu Cẩm là chính mình công chúa, chính mình nữ vương, nàng chỉ nên bị người phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Cũng may hắn còn có thời gian, bọn họ hiện tại mới năm nhất chính mình tưởng cùng Tiểu Cầm kết hôn như thế nào cũng đến tốt nghiệp sau lại nói, không nói thạc sĩ tốt nghiệp cũng đến ở khoa chính quy tốt nghiệp lúc sau mới được. Còn có 3-4 năm thời gian, hắn còn tới cấp. Lê Tiểu Cầm nghe xong cũng chỉ cười an ủi nói, không vội cố minh ca ca các ngươi vừa mới một, đừng có gấp cũng đừng quá mệt mỏi. Mẹ phía trước cùng ta nói ngươi đều vội gầy, còn hỏi ta ngươi việc học thực sự có như vậy trọng sao? Đều đau lòng ngươi. Cố Minh cười khẽ, vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại là sẽ vội một chút, chờ về sau đi vào quỹ đạo hẳn là liền sẽ không như vậy khó khăn. Lê Thiều cẩm gật đầu, ân, nhưng là ngươi ở đến chú ý điểm, đừng quá mệt mỏi nga. Có nhớ rõ lục ca lời nói, không thể sấn tuổi trẻ thời điểm liền dùng sức lăn lộn thân thể của mình, lăn lộn hỏng rồi, ngươi liền chờ hối hận đi. Hai người nói chuyện liền đến trường học thư viện, vừa đến nơi này liền tự động ngừng câu chuyện. Thư viện vĩnh viễn là trường học nhất an tĩnh địa phương. Ở chỗ này, người chỉ có thể nhìn đến nghiêm túc đọc sách học sinh, nghe được trang sách phiên động thanh âm. Ở tiến vào thư viện phía trước, Cố Minh cùng Lê Tiểu Cầm kia giắt một đường tay cũng đã buông lỏng ra. Hai người đi vào thư viện, Cố Minh đi cầm một quyển kinh tế tài chính loại thư, Lê Tiểu Cầm còn lại là trực tiếp lấy ra sáng nay lão sư bố trí tác nghiệp tới viết. Bọn họ tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, thư viện những người khác nhìn thấy bọn họ hai người dựa gần ngồi, chỉ có ngay từ đầu nhiều xem một cái, sau lại liền minh bạch thu hồi ánh mắt. Tình lữ làm bạn tới thư viện học tập không ngừng cố minh cùng Lê tiểu Cầm này một đôi, thư viện nơi này cũng là các học sinh thích nhất cùng đối tượng tới địa phương. Lúc này còn không tính nhiều, chờ đến kỳ mặt khảo thời điểm lại đây xem, người tuyệt đối sẽ nhìn đến rất nhiều tình lữ. Phần lớn là trong đó một người đối mặt khảo thi áp lực, một cái khác tới bồi đọc. Đương nhiên, bồi đọc loại tình huống này, đại khái suất là sẽ không xuất hiện ở Cố Minh cùng Lê Tiểu Cầm trên người ai làm cho bọn họ hai người đều thuộc về không có khảo thi áp lực cái loại này người. Mới đầu thời điểm, Lê Tiểu Cầm còn man nghiêm túc làm bài tập nhưng chờ nàng viết xong tác nghiệp sau, ngẩng đầu thấy Cố Minh đang xem thư, bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở hắn trên mặt cho hắn vốn là anh Tuấn mặt độ thượng một tầng quang sau, nàng liền cấp xem ngây người. Nàng vẫn luôn biết cố minh ca ca lớn lên hảo chính là lúc này nàng vẫn là bị đối phương cấp xoái tới rồi. Trường 212 đào hố, Lê Tiểu Cầm liền như vậy vẫn luôn nhìn thẳng đến một tiếng cười khẽ truyền đến. Xem đủ rồi sao, Lê Tiểu Cầm theo bản năng lắc lắc đầu. Không có, cố minh lại lần nữa cười khẽ. Vâng, vậy tiếp tục xem. Chỉ là lúc này Lê Thiệu Cầm đã phản ứng lại đây, lại nghe được hắn nói, lập tức liền đem ánh mắt thu trở về, giả ý mở ra trước mặt thư tưởng làm bộ làm bài tập. Tác nghiệp không phải viết xong sao, lại mở ra làm gì? Cố Minh nhẹ giọng hỏi. Lê Thiệu Cầm ngẩng đầu, người như thế nào biết ta viết xong rồi? Cố Minh trong mắt mang cười, đem trong tay thư khép lại. Bởi vì phía trước ta vẫn luôn ở nhìn lén ngươi. Lê Tiểu Cầm một nghẹn, hoàn toàn nói không ra lời, trên mặt độ ấm lại lần nữa thiêu lên. Cố Minh ca ca, ta đột nhiên cảm thấy trừ bỏ đi học ở ngoài thời gian đều như hình với bóng điểm từ một chút cũng không tốt. Quá ảnh hưởng học tập, Lê Tiểu Cầm thẹn quá thành giận nói. Cố Minh cười lắc đầu, ta không cảm thấy a. Cố Minh nói xong không đành lòng lại đậu Lê Tiểu Cầm, sợ đem nàng chọc cho nóng nảy thật sự về sau bất hòa chính mình tới thư viện liền không hảo. Giơ tay nhìn một chút đồng hồ, Tiểu Cẩm, mau đến ta hạ tiết khóa đi học thời gian, ta muốn đi phòng học ngươi đâu? Liêu này vẫn là cùng nhau đi. Lê Tiểu Cẩm lắc đầu, ta Liêu này lại xem trong chốc lát thư ta đi học thời gian còn sớm đâu, lúc này đi quá sớm. Cố Minh gật đầu, hảo, ta đây đi trước. Ừ, Cố Minh đi rồi, Lê Tiểu Cẩm đem viết tốt tác nghiệp thu hồi tới, đi kệ sách cầm thư tới xem, thẳng nhìn đến mau đi học, lúc này mới từ thư, thư viện ra tới đi khu dạy học. Tiến phòng học liền nhìn đến phong ngữ ở hướng nàng vẫy tay, lê tiểu cẩm đi qua. Người như thế nào so với ta còn sớm tới? Ta cho rằng ta sẽ tới trước. Đừng nói nữa, vương Mỹ giữa trưa bị ngươi kích thích lớn, một cái giữa trưa ở ký thúc xá phát thần kinh ta đãi không được liền trực tiếp sớm một chút lại đây, tới này còn có thể xem một lát thư. Phong ngữ vô ngữ nói. Giữa trưa trở về ký túc xá, vương Mỹ liền cùng bệnh tâm thần giống nhau, phong ngữ cùng liễu ngâm hào hào nói chuyện, nàng liền nói các nàng cố ý cô lập nàng gì đó, hậu thiên phong ngữ cùng liễu ngâm đều không nói, nàng chính mình lại một người ở kia nói một đống, không sao cả thực. Ai, ngươi đêm nay thật muốn cùng ta đổi giường đệm sao? Ta sợ ngươi cùng vương Mỹ làm lên, phong ngữ lo lắng nói, lê tiểu cầm nhẹ xà khóe miệng, tiểu ngữ chúng ta là học gì đó nha, chúng ta chính là học pháp a Đánh lộn loại sự tình này ta như thế nào sẽ làm đâu Người liền đem người kia trái tim thành thật kiên định trang trong bụng đi Ta sẽ không đem vương Mỹ thế nào Nhiều lắm chính là làm nàng biết biết Đừng quá đem chính mình đương hồi sự Buổi tối khóa thượng xong về sau Lê Tiểu cầm một hồi ký túc xá liền cùng phong ngữ thay đổi giường đệm Lúc đó vương Mỹ còn không có trở về Phòng chừng là còn không có tan học Như vậy vừa lúc tình còn phải ở đổi giường đệm Thời điểm đi lãng phí miệng lưỡi Đổi hảo dường đệm, Lê Tiểu Cẩm liền cầm quần áo đi tắm rửa, đến nỗi nàng bị bá chiếm cái kia cái bàn, Lê Tiểu Cẩm cũng không có đi thu thập. Nơi này còn có rảnh bàn lớn tử, buổi tối trở về làm bài tập, nàng đều trực tiếp ở bàn trống thượng viết đến nỗi cái kia cái bàn. Ha ha, ai làm cho đương nhiên muốn thủy đi thu thập. Vương Mỹ Tan học hướng ký túc xá đi thời điểm, vẫn luôn ở trong bụng đánh nghĩ sẵn trong đầu, nghĩ trong chốc lát tiến ký túc xá muốn như thế nào mở miệng cùng Lê Tiểu Cẩm sǎo mới có thể chiếm phía trên. Vương Mỹ cảm thấy lấy Lê Tiểu Cầm kia đại tiểu thư tính tình, khẳng định vô pháp tiếp thu chính mình giường đệm bị người khác cắp đoạt sự, hôm nay buổi sáng không cùng chính mình nháo, là bởi vì không có thời gian, buổi tối hồi ký túc xá, khẳng định sẽ đem giường đệm đổi về đi. Cho nên nàng vẫn luôn nghĩ đến đợi lát nữa đi vào nhìn đến chính mình đệm chăn không ở Lê Tiểu Cầm kia trên giường thời điểm, muốn như thế nào đánh đòn phủ đầu bần hẳn là ở vào cửa thời điểm không cần đem ký túc xá môn đóng lại như vậy mới có thể làm khác ký túc xá người nghe rõ ràng hơn nghĩ vương mỹ hồi ký túc xá bước chân đều nhanh vài phần vừa đến ký túc xá cửa nàng liền ấn chính mình ban đầu tưởng như vậy đem ký túc xá môn thật mạnh đẩy ra ngay sau đó lớn tiếng kêu lên lê tiểu cẩm ngươi đừng quá quá mức đừng ỉ vào trong nhà có tiền liền tùy tiện khi dễ người đây là ký túc xá giường đệm không phải nhà ngươi không phải ngươi muốn ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào Vương Mỹ trầu này giống, như nàng sở liệu đem cách vách ký túc xá người đều cấp hấp dẫn lại đây xem tình huống, không chỉ có cách vách người, ngay cả tốt quản A-Z đều cấp kinh động. Chỉ là vương Mỹ giống sau khi xong, sắc mặt lại là đổi đổi, bởi vì nàng nhìn đến nàng giường đệm còn hào hào phô ở lê tiểu cầm lúc trước ngủ giường đệm thượng, Sao lại thế này, nàng như thế nào không đổi về đi, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận lại đây, đi quan ký túc xá môn tốt quản A-Z đã tới. Phát sinh chuyện gì? làm gì đều vây quanh ở này xem một lát liền tắt đèn còn không trở về chính mình phòng tẩy tẩy ngủ đi túc quản a di đứng ở đám người bên ngoài nghiêm túc giống lên một giọng nói có nghe được vương mỹ vừa mới kia đoạn lời nói đồng học lập tức cùng túc quản a di nói tình huống phòng a di hình như là vương mỹ bị nàng cùng ký thúc xá lê tiểu cầm cấp khi dễ nàng vừa mới nói lê tiểu cầm đoạt nàng giường để túc quản a di sắc mặt đen hắc được rồi đều đừng vây quanh ở này tản ra nói xong nàng liền đi vào đám người đi tới lê tiểu cẩm các nàng ký túc xá đây là có chuyện gì lúc này lê tiểu cẩm đang ngồi ở thượng phô nghe được phòng a di nói liền từ thượng phô bỏ xuống dưới phòng a di ta cũng không biết sao lại thế này phòng a di nhìn đến lê tiểu cẩm từ thượng phô bỏ xuống dưới liền cười hỏi lê tiểu cẩm đồng học ngươi hôm nay hồi ký túc xá ngươi như thế nào ngủ đến thượng phô đi phía trước ngươi không phải ngủ hạ phô sao Lê Tiểu Cẩm nói ngọt mỗi lần trải qua tốt quản A-Z văn phòng trước đều sẽ ở cửa sổ nơi đó cùng nàng chào hỏi, phòng A-Z đối nàng còn rất thích. Phía trước phòng A-Z làm cha quá phòng, biết Lê Tiểu Cẩm là ngủ hạ phô cũng biết nàng trong khoảng thời gian này bởi vì sinh bệnh không có ở ký túc xá trụ sự. Lê Tiểu Cẩm cười nói ta hết bệnh rồi, liền hồi ký túc xá ở, lão chạy tới chạy lui cũng thực phiền toái, hơn nữa ở ký túc xá cùng các bạn học cùng nhau học tập càng có động lực một ít. Đến nỗi vì cái gì ngủ thượng phu, đó là bởi vì ta sáng nay trở về thời điểm, phát hiện ta giường đệm bị Vương Mỹ cấp ngủ. Vốn dĩ ta là tính toán trực tiếp đi Vương Mỹ phía trước ngủ kia giường ngủ, dù sao đều là hạ phu cũng không kém sao, chính là vừa mới Phong Ngữ đem chân cấp xoay, ta xem nàng chân không thoải mái còn muốn bỏ đến thượng phu đi ngủ, không quá phương tiện, ta lại vừa vặn muốn trọng trải giường chiếu liền cùng nàng thay đổi. Đương nhiên, này đổi giường đệm ta là hỏi qua Phong Ngữ, nàng đồng ý ta mới đổi. Một bên phong ngữ vội mở miệng nói, phòng A-di ta làm chứng, này giường đệm là tiểu cẩm trải qua ta đồng ý mới đổi, nàng là thay ta suy xét. Mọi người nghe đến đó còn có cái gì không rõ, hợp lại chân chính đoạt giường đệm người nọ là vương Mỹ. Phòng A-di nhàn nhạt nhìn thoáng qua vương Mỹ, đối với vương Mỹ loại này sẽ chọn sự học sinh, phòng A-di là không thích. Thu hồi ánh mắt, phòng A-di nhàn nhạt nói một câu. Được rồi. Không nhiều lắm sự cũng đừng hạt nói nhau nhau, đều là cùng cái ký túc xá, này giường đệm sự muốn thương lượng tới. Hôm nay quá muộn, trong chốc lát muốn tắt đèn, ngày mai các ngươi chính mình hảo hảo thương lượng một chút. Trường 213 vương Mỹ đổi ký túc xá. Tốt quản a di nói xong liền trực tiếp ở, vây quanh ở ký túc xá ngoại người cũng đều tan. Lập tức muốn tới tắt đèn thời gian, mọi người đều sốt ruột trở về xếp hàng rửa mặt. Lê Thiệu cầm nhàn nhạt nhìn thoáng qua vương Mỹ. Không có gì sự ta liền ngủ ha. Nói xong nàng liền bỏ lên trên thượng phô, liễu ngâm cùng phong ngữ cũng đều lên giường, vương Mỹ không trở về phía trước các nàng ba cái đều đã đã xúc hào. vương Mỹ oán hận cầm đồ dùng tẩy rửa đi rửa mặt hiện tại ký túc xá còn không có đời sau như vậy hào, không có một gian phòng xứng một gian phòng vệ sinh tưởng rửa mặt đến đi tầng lầu này vệ sinh công cộng gian. Vệ sinh công cộng gian rất đại, một lần có thể cất chứa vài cá nhân cùng nhau rửa mặt vương Mỹ đi thời điểm, bên trong đã có vài cá nhân. Kìa mấy cái đều là cách vách ký túc xá người, lúc này chính một bên rửa mặt một bên thảo luận vừa mới phát sinh sự tình. Ai cái kia vương Mỹ thật là quá không phóng khoáng, chính là quá có thể chăng, rõ ràng nàng mới là cái kia khi dễ người người, kết quả còn ở kia trả đũa. Cùng nàng ở một cái ký túc xá Lê Tiểu Cẩm các nàng cũng là xui xẻo ta giữa chưa thời điểm còn nhìn đến Lê Tiểu Cẩm cùng làm ký túc xá người xếp hàng mốc cơm đâu. Ta nghe nói cái kia vương Mỹ gia cảnh rất kém cỏi ngày thường cũng chưa tiền đi nhà ăn ăn cơm, nàng mỗi lần có đi còn đều là nàng bạn cùng phòng cấp ra tiền cơm, kết quả nàng lại là chỉ bạch nhãn lang. Vương Mỹ đứng ở vệ sinh công cộng gian trước cửa nghe bọn họ nói những lời này, bưng chậu rửa mặt tay bởi vì quá mức dùng sức đều đã nổi lên bạch vương mỹ tính tình liền không phải cái có thể nhẫn thấy bên trong người còn không có muốn muốn dừng lại ý tứ liền trực tiếp bưng chậu rửa mặt đi vào là ta chính là các ngươi ngoài miệng nói lại người này kia lại có thể thế nào đâu lê tiểu cầm các nàng muốn ngốc cho ta tiêu tiền mời ta ăn cơm kia cũng là các nàng chính mình nguyện ý quan các ngươi đánh giấm a ngà ta đã hiểu các ngươi ghen ghét ta nha sao cũng muốn đi tìm hai cái coi tiền như rác tới tể một tể Vương Mỹ xuất hiện quá ngoài ý muốn, bên trong mấy người kia nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Đợi hảo nửa ngày, các nàng lúc này mới phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời mỗi người đều bắt đầu phản bác lên. Vương Mỹ, ngươi nói nói gì vậy? Ngươi đừng tất cả mọi người giống ngươi như vậy vô sỉ hà tiện sao? Ngươi cho ta không biết ngươi vì cái gì nhằm vào lê tiểu cẩm sao? Ngươi mỗi ngày ở phòng học bên trong một cái kính tưởng hướng kia cố minh thấu, đáng tiếc nhân gia căn bản đều không nghĩ phản ứng ngươi. Như thế nào, nhân gia không nghĩ lý ngươi, ngươi hiện tại liền hâm mộ ghen ghét, vẫn là tìm nhân gia bạn gái phiền toái. Thật là quá khôi hài nhân gia là chính thức đối tượng, ngươi tính gì? Biết tam đương tam đồ đê tiền, ai cũng không đúng, ngươi muốn làm tam, đáng tiếc không lên làm, bởi vì nhân gia chướng mắt ngươi nha. Nói lời này người tên là Ngưu Lệ cùng Vương Mỹ giống nhau đều là kinh tế học các nàng khóa thường xuyên là giống nhau, cũng coi như là ở đây người cùng Vương Mỹ tiếp xúc nhiều nhất người cho nên nàng rất rõ ràng Vương Mỹ tính tình. Vương Mỹ vừa nghe lời này liền tặc ném chậu rửa mặt liền phải thượng thủ đi bắt Ngưu Lệ đầu tóc. Chỉ là nàng không thành công, Ngưu Lệ một thúc xá người đều ở chỗ này, Vương Mỹ một người đối thượng 6 cá nhân tự nhiên đối bất quá bên này động tĩnh bởi vì nhân số kém quá lớn còn không có nháo ra bao lớn động tĩnh vương mỹ đã bị trị ở chờ đến nàng đỉnh tê dại ra đầu trở lại ký túc xá khi trong ký túc xá ba người đều đã ngủ vương mỹ oán hận chừng mắt nhìn thượng phu lê tiểu cẩm liếc mắt một cái lúc này mới đuổi ở tắt đèn trước năm tới rồi trên giường tắt đèn đã đến giờ trong ký túc xá một mảnh hắc ám lê tiểu cẩm nguyên bản đã nhắm lại hai mắt đột liền mở lê tiểu cẩm lặng lặng nghe hạ phô động tĩnh ở đánh giá vương mỹ sắp ngủ thời điểm nàng liền ở thượng phô cố ý làm ra rất lớn động tĩnh tới đầu một hai lần nàng như vậy làm cho thời điểm vương mỹ còn không có phát giác có thân không đúng chờ đến nàng lộng rất nhiều lần sau vương mỹ lập tức từ trên giường ngồi dậy lê tiểu cẩm ngươi có ý tứ gì a ý định không cho người ngủ đúng không lê tiểu cẩm nhàn nhạt mở miệng nói a ngượng ngùng a Ở nhà ngủ nửa tháng, vừa trở về ký túc xá ngủ, có điểm không quá thói quen trong ký túc xá ngạnh phản. Hơn nữa ta phía trước cũng không ngủ quá thượng phô, lần đầu tiên ngủ thượng phô trong lòng có điểm không yên ổn, một chút liền ngủ không được. Ta một không ngủ a liền ái lộn xộn, người nhẫn nhẫn a trong chốc lát ta ngủ rồi, bảo đảm liền bất động. Vương thoải mái cấp, dựa vào cái gì ta phải đợi ngươi ngủ rồi ta mới có thể ngủ. Lê Thiều Cẩm không sao cả nói ta không có kêu ngươi phải chờ ta ngủ lúc sau ngủ tiếp a Chỉ cần chính ngươi ngủ được tùy thời đều có thể ngủ. Ngươi, vương thoải mái hô hô nằm tới rồi trên giường đi, chỉ là Lê Thiều Cẩm động tĩnh quá lớn, nàng căn bản là ngủ không được. Càng quá mức chính là kế tiếp rất nhiều thiên, Lê Thiều Cẩm mỗi ngày buổi tối đều là như vậy lăn lộn nàng, chính là Lê Thiều Cẩm về nhà đi ngủ, liễu ngâm cũng sẽ bỏ đến thượng phô đi ngủ, sau đó bảo chế đúng cách lăn lộn nàng. Cái này trong ký túc xá vương Mỹ không sợ Lê tiểu Cầm cũng không sợ phong ngữ chính là nàng không dám chọc liễu ngâm. Ở liễu ngâm bỏ lên trên thượng phô đi ngủ còn cố ý làm ra động tĩnh lăn lộn nàng thời điểm, nàng liền một câu cũng không dám nói. Như thế lăn lộn vài ngày sau, vương Mỹ đi tìm phòng A-Z thương lượng đổi ký túc xá sự. Phòng A-Z bồn không đồng ý vương Mỹ đổi ký túc xá sự kết quả vương Mỹ vẫn luôn nháo, nói nàng lại trụ đi xuống, sẽ hỏng mất. Lê Tiều Cầm ba người cũng cùng phòng A-Z nói vương Mỹ quá làm ẩm ý cùng ở một cái ký túc xá nghiêm trọng ảnh hưởng các nàng học tập. Phòng A-Z vô pháp đành phải cấp vương Mỹ thay đổi một cái ký túc xá. Vương Mỹ dọn ra ký túc xá sau trong ký túc xá cũng chỉ thư các nàng ba người, không khí lập tức liền hài hòa xuống dưới, Phong ngữ cùng liễu ngâm hai người rốt cuộc không cần lại trốn đến thư viện làm bài tập. Đến nỗi Lê Tiều Cầm, nàng vẫn là mỗi ngày đều cùng cố Minh đi thư viện. Không có biện pháp người nào đó gần nhất quá yếu tú ân ái. Nhật Thừ từng ngày qua đi thủ đô bên này đã hạ năm nay trận đầu tuyết. Ở quê quán thời điểm chính là tuyết rơi, Lê Tiểu Cầm cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh Nhưng mà thủ đô trận này tuyết một chút nàng liền thật thật thể hội một phen phương Bắc mùa đông có bao nhiêu lạnh Lê Tiểu Cầm quê quán tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ hạ tuyết chỉ là này đó đều sẽ không hạ rất lớn. Thường thường tuyết dừng lại không bao lâu liền điều hóa xong rồi chính là thủ đô bên này tuyết không giống nhau hạ tiết tự học buổi tối thời điểm này tuyết vừa mới bắt đầu phiêu lê tiểu cẩm còn cùng cố minh cùng nhau cưỡi xe đạp về nhà hôm nay là lê tiểu cẩm về nhà đi cùng cố phúc vận cháo nhật tử cố minh ca ca tuyết rơi lê tiểu cẩm ngồi ở ghế sau duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết nàng rất sợ lạnh sớm liền bắt đầu mang lên bao tay khăn quàng cổ Lúc này, bông tuyết bay xuống thời điểm cũng chỉ là rơi trên tay nàng tròng lên, vẫn chưa cùng tay nàng trực tiếp tiếp xúc. Bần tuyết rơi, nghe đại ca nói thủ đô bên này tuyết hạ sẽ khá lớn, không biết ngày mai đi lên có thể hay không đôi tuyết. Cố Minh nhàn nhạt trả lời. Lê Tiểu Cầm nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn trời, hắc đè nặng một mảnh, gì cũng thấy không rõ. Phần 6 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.